Đệ 207 chương Họ lục kiếm tu. Nguyễn Minh Nhan ở trong đầu nhanh chóng qua một lần, nàng nhận thức cái nào họ lục kiếm tu cũ thức. Kết quả, suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra cái ai tới. Thỉnh hắn tiến vào Nguyễn Minh Nhan đối binh lính nói. Là. Sau một lát, một vị thân xuyên màu sáng bạc kiếm bảo khuôn mặt lạnh lùng tuấn mị thanh niên kiếm tu từ ngoại đi đến. Hắn tiến vào khi. Nguyễn Minh nhan chính bưng lên trên bàn một ly trà hướng trong miệng đưa, đã thấy hắn, tức khắc phúc, một tiếng, phun. Nàng trận tròn đôi mắt, như là một con chấn kinh miêu giống nhau, nhìn phía trước đi vào lục họ vô danh kiếm tu, gương mặt kia, gương mặt kia liền tính là hóa thành cho nàng cũng nhận thức. Kia không phải, kia không phải thượng cổ truyền thuyết chi nhất phi thăng thượng giới kiếm tu thánh giả lục chạm sao. Đã từng ở Bạch Lộc Thư Viện Thái Hư Hảo Cảnh Trung, Nguyễn Minh Nhan cùng kiếm thánh lục trạm có xa xỉ sâu xa. Kiếm thánh lục trạm, như thế nào sẽ là hắn? Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Trong nháy mắt, Nguyễn Minh Nhan chỉ nghĩ mắng chửi người, thần hắn sao lục họ vô danh kiếm tu. Này nếu là vô danh, khắp thiên hạ liền không có nổi danh. So với Nguyễn Minh Nhan quá kích phản ứng, đứng ở phía dưới lục trạm tắc muốn có vẻ bình tĩnh nhiều, hắn lạnh lùng tuấn mỹ trên mặt thần sắc không chút cầu thả. Chỉ mong hướng nàng ánh mắt ôn hòa mang theo nhàn nhạt ý cười, tựa hồ là bị nàng này phản ứng cho cười. Nguyễn Minh nhan ánh mắt liếc hướng hắn bên hông treo kiếm, đang xem thấy trên trôi kiếm rắt lược hiện cổ xưa kiếm tuệ khi ngẩn ra hạ, tiêu kim sắc kiếm tuệ có mấy chỗ khó có thể xem nhẹ đỏ sậm, đó là khô cạn vết máu nhan sắc. Thoáng chốc, nàng cảm giác chính mình tâm như là bị miêu chảo cào quá giống nhau, có vài phần khác thường cảm xúc chợt lóe mà qua. Nàng thượng không kịp đi tự hỏi loại này cảm xúc là cái gì, nhưng là lại cũng nhờ phúc thực mau chấn định bình tĩnh xuống dưới. Đang xem thấy kiếm tuệ lúc sau, nàng nguyên bản khẩn trương nôn nóng thấp thỏm lo âu tâm một chút liền yên ổn xuống dưới, nàng nghe thấy chính mình thanh âm dị thường bình tĩnh, hỏi, xin hỏi là lục. Tiên hiền sao? Lục chạm nhìn nàng, ngữ khí ôn hòa nói, tiểu nhan trước kia gọi ta lục sư thúc. Lục tiên sinh. Nguyễn Minh nhan làm lơ hắn trong lời nói minh kỳ. Trực tiếp xưng hô tiên sinh nói, không biết lục tiên sinh không ngại cực khổ tiên đến, có gì chỉ giáo. Tại đây loại thời điểm, yêu ma quay phá phong ấn nguy ngập nguy cơ, sớm đã phi thăng thượng giới thánh nhân hạ giới, Nguyễn Minh Nhan không thể không nghĩ nhiều. Lại nói tiếp phía trước giao quang kiếm tổ cũng là đột nhiên hạ giới. Quả nhiên, giao quang tổ sư là vì đối phó yêu ma thủy tổ mà đến, cố ý hạ giới cho bọn hắn đưa ngoại quả đi, Nguyễn Minh Nhan như suy tư gì nói. Lục chạm đối nàng trong lời nói khách khí mới lạ hơi hơi như mì, theo sau thần sắc tùng triển ngự khi ôn hòa nói, bất quá là tư cập cố nhân, nhân cơ hội này xuống dưới vừa thấy, ôn chuyện vắng tích. Cuối cùng, hán đối Nguyễn Minh Nhan nói, ngươi không cần nghĩ nhiều. Nguyễn Minh Nhan nghe xong không tỏ ý kiến, cố nhân. Kiếm thánh lục chạm đều phi thăng mấy vạn năm, tại hạ giới từ đâu ra cố nhân, tổng không có khả năng là bởi vì nàng đi. Nghĩ như thế nào đều không thể. loại chuyện này bất quá hắn nếu nói như vậy nguyễn minh nhan cũng liền như vậy tin mặc kệ hắn hạ giới chân thật mục đích là cái gì nhưng là thân là nhân tộc thánh nhân lục trạm bất luận như thế nào đều sẽ không thương tổn nhân tộc này liền vậy là đủ rồi lục trạm nhìn trên mặt nàng thần sắc liền biết nàng vẫn chưa tin cũng chưa từng có nhiều giải thích so với ngôn ngữ hắn xưa nay thích lấy sự thật nói chuyện đảo đích sắc có một chuyện yêu cầu làm phiền tiểu nhan lục trạm ánh mắt mỉm cười nhìn nguyễn minh nhan Ta dục lưu tại quân doanh, còn thỉnh tiểu nhan cho ta an bài cái khi nào thân phận. Nguyễn Minh Nhan Như thế nào các đại lão đều thích lưu tại quân doanh, phía trước giao quang tổ sư cũng là. Nguyễn Minh Nhan một chút liền cảm thấy đau đầu, chỉ cần tưởng tượng đến chính mình dưới mí mắt có như vậy một vị đại lão, liền cảm thấy thập phần sợ hãi, thụ sủng nhược kinh cảm giác. Cái loại này giống như đại lao xuống dưới tuần tra công tác bị theo dõi cảm giác quen thuộc. Đến nỗi như thế nào an trí vị này đại lao, Nguyễn Minh nhan suy nghĩ một vòng cũng không có thể nghĩ ra thích hợp phương pháp, vì thế nàng thử tính hỏi lục Trạm nói, lục tiên sinh có cái gì ý tưởng sao? Chỉ cần không quá phận, ta đều tận lực thỏa mãn ngài lão nhân ra. Không, liền tính quá mức ta cũng nỗ lực đi thỏa mãn, dù sao cũng là tổ tông. Hàng thật giá thật lao tổ tông. Lục trạm liền phảng phất là giống đang đợi nàng những lời này. Vừa nghe nàng như vậy hỏi lập tức liền khoe môi mỉm cười, nhìn phía nàng nói, ngươi tựa hồ thiếu một vị kiếm đạo lao sư. Ta tưởng, lấy ta năng lực có thể đảm nhiệm. Hán ngữ khí khoe khoang nói, Nguyễn Minh An không, ta không thiếu. Lục chạm nhìn về phía nàng mỉm cười kiên định không dung phản bác ánh mắt, lại như là đang nói, không, ngươi thiếu. Hành đi, Nguyễn Minh Nhan không có can đảm lượng phản đối lao tổ tông quyết định, chỉ phải ngoan ngoan ứng. kiếm đạo lao sư liền kiếm đạo lao sư. Nàng ánh mắt nhìn phía trước tuy rằng khuôn mặt lạnh lùng góc cạnh rõ ràng, ít khi nói cười lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ thanh niên, nhưng là hắn ánh mắt trước sau đều là ôn hòa bao dung, hàm chứa nhàn nhạt ý cười, như là thường xà không chung giống nhau. Lục tiên sinh, tự hồ thay đổi rất nhiều. Nguyễn Minh Nhan không khỏi mà nói, so với nàng trong ấn tượng cái kia lạnh lùng trầm mặc ít lời nam nhân. Đứng ở nàng trước mặt thanh niên lục trạm muốn càng có vẻ ôn hòa thông dong là cái loại này trải qua hết thể lúc sau buông thông dong bình tĩnh. Đem một thân sắc bén cùng phong xương tất cả thu liễm, chỉ dư năm tháng hấp hối khoan dung cùng ôn nhu. Giống như là sắc bén kiếm bị thu vào vỏ kiếm trung. Lục trạm tựa hồ có chút ngoài ý muốn nàng sẽ nói như thế, nhưng vẫn là cho nàng giải thích nói, ngươi chứng kiến chẳng qua là dư dài lâu trong cuộc đời ngắn ngủn một cái chớp mắt mà thôi, khi đó ta. Cùng sau lại ta, hiện tại ta, toàn không giống nhau. Thánh nhân cả đời lấy vạn năm vì đơn vị nhớ, Nguyễn Minh Nhan cùng bọn họ ở chung kia vài thập niên bất quá là dài lâu xa xưa trong cuộc đời ngắn ngủn một cái trước mắt, nàng chứng kiến thức biết rõ cái kia người, cũng chỉ bất quá là quá vãng chung một cái mà nhỏ. Nguyễn Minh Nhan suy nghĩ cẩn thận điểm này, trong lòng tức khắc sinh ra vài phần buồn bã mất mát, ẩn ẩn có vài phần mất mát. Tuy chỉ là một cái trước mắt, lại di đủ chân quý. Thời khắc ghi khắc khó có thể quên. Lục Trạm nhìn nàng lại nói, như trời sinh sao trời, vĩnh không phai màu. Nguyễn Minh Nhan nghe xong, đột nhiên ngước mắt, nàng nghĩ thầm hắn thật hiểu. Hắn cũng thật có thể nói. Kiếm Thánh Đạo Tôn, quả nhiên là thay đổi rất nhiều đâu, này vẫn năm. Nguyễn Minh Nhan cảm thấy nàng lại có điểm vui vẻ. Cứ như vậy, Nguyễn Minh Nhan ở trong doanh địa nhiều ra một vị kiếm đạo lao sư, mỗi ngày quá thượng bị kiếm Thánh Đạo Tôn chỉ giáo, ẩu đả. Nhật tử. Đây là thực hiếm lạ một việc, Nguyễn Minh Nhan tự thân đó là tu giới đứng đầu số một số hai thiên tài kiếm tu, nàng mấy năm nay ở trên chiến trường lấy sát nhập đạo, tu luyện sát kiếm, một thân lệnh thấu xương sát khí sát khí bức người, người bình thường khó có thể chống đỡ. Giống nhau kiếm tu, ở nàng thủ hạ đi không được mấy cái hiệp. Mặc dù hiện tại là thôi lan diệp đối thượng Nguyễn Minh Nhan, đều không thấy được có thể chiếm được tiện nghi, sát kiếm cái này quá vượt xa người thường. Đơn luận kiếm đạo cảnh giới, Nguyễn Minh Nhan ở tu giới đã khó gặp gỡ địch thủ. Này đó đều là nàng thật đánh thật ở trên chiến trường chém giết ra tới, dùng máu tươi cùng vết thương đổi lấy. Nhưng chính là như thế cường đến vượt xa người thường Nguyễn Minh Nhan, lại ở trên kiếm đạo bị một cái khác, ân, tự xưng là lục họ vô danh kiếm tu thường thường vô kỷ, kiếm tu cấp nhẹ nhàng đánh bại, hoàn toàn áp chế. Hơn nữa cái này vô danh lục họ kiếm tu còn thành Nguyễn chân quân kiếm đạo lao sư. Này tin tức truyền ra đi, ngã phá doanh địa liền can người chờ đôi mắt, mọi người sôi nổi nghị luận, tò mò không thôi, cái gì suy đoán đều có. Khiến cho doanh địa chấn động. Thậm chí ở linh trên mạng còn ra suy đoán vô danh lục họ kiếm tu thân phận thật sự treo giải thưởng, tiền thưởng trồng lên đến độ đạt tới trăm vạn linh thạch. Thôi lan diệp tới nhìn một lần Nguyễn Minh nhan cùng lục Trạm kiếm đạo chỉ đạo khóa, sau khi xem xong, hắn thấp giọng hỏi nói, lục tiên sinh là vị nào đi. Bầu trời xuống dưới. Hắn nói. Nguyễn Minh Nhan nhìn hắn một cái, gật đầu thừa nhận hắn suy đoán. Ân. Thôi Lan Diệp biết sau cái gì cũng chưa nhiều lời, chỉ là trầm mặc đứng ở một bên nhìn bọn họ hai người đối chiến luận bàn. Chờ đến một ván kết thúc, Nguyễn Minh Nhan thu dưới kiếm tới, đã không thấy hắn bóng dáng, không biết hắn khi nào vô thành vô tức rời đi. Chuyện này cuối cùng rốt cuộc vẫn là kinh động ân huyền cù Chờ đến trong doanh địa nhiều ra một người thần bí cường đại có thể đem bảy sát kiếm chủ Nguyễn Trân Quân Ấn ở trên mặt đất cỏ sát kiếm tu lục vô danh chuyện này chuyển tới ân huyền cụ trong Thái khi, đã là một tháng sau sự tình. Ân huyền cụ hậu chi hậu rắc trong doanh địa tới như vậy một vị lợi hại nhân vật, không ngừng lợi hại còn thực thần bí, đến nay không người nào biết hắn chi tiết, chỉ biết hắn rất mạnh, cường đến mỹ Thiên, so đã là vượt xa người thường ở ngoài Nguyễn Minh Nhan còn cường. Nghe đến mấy cái này truyền lưu ở trong doanh địa lời đồn đãi lúc sau, ân huyền cù nhạy bén ý thức được không thích hợp, nếu thật sự có như vậy cường đại kiếm tu, tuyệt đối không thể là vô danh hạng người. Nói cách khác, như vậy cường kiếm tu ở tu giới hẳn là sớm có thanh danh mới là, sẽ không đến bây giờ mới đột nhiên xuất hiện, liền phảng phất như là, như là trống rông toát ra tới giống nhau. Mau bị đếm không hết công văn cấp mai một ân huyền cù, vì thế đi ra doanh trướng, tiến đến tìm Nguyễn Minh An, Tưởng liền chuyện này hỏi cái đến tốt cùng. Hán tới rồi thứ bảy quân đoàn nơi dừng chân, bắt cái binh lính hỏi, Nguyễn chân quân người ở nơi nào? Nguyễn chân quân đang cùng lục tiên sinh ở diễn võ trường luận bàn kiếm đạo. Được tin tức lúc sau, ân huyền cù liền đi vòng chiều diễn võ trường đi đến. Ân huyền cù đến diễn võ trường thời điểm, Nguyễn Minh Nhan đã cùng lục chạm động nổi lên tay tới, hai vị đỉnh cấp kiếm tu giao chiến, chẳng sợ chỉ là luận bàn, lẫn nhau lưu lại đường sống. lại như cũng là khí thế kinh người áp bách uy trấn người đứng xem đều bị bị này kiếm khí kiếm thế sở kinh động áp chế ân huyền cù không nói một lời đứng ở bên sườn trầm mặc vây xem chỉnh chàng giao chiến luận bàn hắn ánh mắt nhìn phía trước diễn võ trường nội hai người trong lòng hiện lên một cái nếu là chuyển ra đi đủ để hành động thiên hạ khó có thể tin suy đoán tuy rằng khó có thể tin thậm chí là hoang đường Nói ra sẽ bị người quả quyết phủ quyết xưng này vì không có khả năng suy đoán, nhưng là đều không phải là là không hề căn cứ. Như vậy xưa nay chưa từng có sự tình, liền ở không lâu trước đây, mấy năm trước, mới vừa phát sinh quá, vị tiêu tên là Dung Hòa lệnh thật là thượng cổ phi thăng đại năng thánh hiền giao quang tổ sứ nữ tu. Như vậy xưa nay chưa từng có sự tình sẽ phát sinh lần thứ hai sao. Ân huyền cù không khỏi mà trong lòng hạ như thế kinh nghi bất định nói. Hắn ánh mắt nhìn chầm chằm phía trước diễn võ trưởng, càng xem người kia, cái kia thanh niên, Hán kiếm, đạo của Hán, Hán thế, càng thêm khẳng định trong lòng suy đoán. Chờ đến diễn võ trưởng Thượng Nguyễn Minh nhàn kết thúc cùng lục trạm mỗi ngày một luyện lúc sau, thu giới kiếm lôi đài, thấy đúng là ân huyền cụ vẻ mặt mặt vô biểu tình thậm chí là có vài phần ngây ra như phong đứng ở nơi đó, vẫn không núc đích, như là đả kích quá lớn khó có thể thừa nhận lại như là bị sét đánh thành đầu gỗ thang cốc. Ân sư thúc, ân sư thúc hoàn hồn. Nguyễn Minh Nhan đi vào trước mặt hắn, kêu lên. Ân huyền cù lúc này mới phục hồi tinh thần lại, bắt lấy tay nàng, lôi kéo nàng đi đến một bên, nhỏ giọng lại khẩn trương thấp thỏm hỏi, hắn có phải hay không, có phải hay không lục, lục, lục, lục. Lục nửa ngày, vẫn là không có thể lục cái nguyên cơ tới. Ngay cả Nguyễn Minh Nhan nghe xong đều thế hắn sốt ruột, này đều sự tình gì Nga. Tạo nghiệt. Đúng vậy. Không sai. Nguyễn Minh nhan đánh gây hắn nói, hảo tâm thế hắn bổ xong rồi thiếu cái tia tự, chính là hắn, lục chạm không sai. Lục chạm. Thật là hắn. Trời nắng một cái xét đánh, lúc ấy liền đem ân huyền cụ cấp phách choáng váng, hắn cả người liền giống như là bị vận mệnh bóp ở hết hầu đột nhiên không thanh, đột nhiên im bản, ngóc đứng ở kia. Ai? Ân sư thúc, ân sư thúc, ngươi làm sao vậy? Ngươi tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh a. Nguyễn Minh Nhan thấy hắn một bộ đột nhiên choáng váng bộ dáng, lập tức khẩn trương tiêu lên, ân sư thúc, ngươi không sao chứ? Không có việc gì đi, ta có việc. Hào nửa ngày lúc sau, ân huyền cù mới từ khiếp sợ, đả kích, trung phục hồi tinh thần lại, hắn ánh mắt sâu kín mà nhìn trước mặt Nguyễn Minh Nhan, sâu kín mà nói, ta vừa rồi thiếu chút nữa bị ngươi hù chết. Có như vậy khoa trương sao? Nguyễn Minh Nhan nhìn hắn bộ dáng này nói, Hồn nhiên quên mất chính mình mới gặp lục chạm khi chấn kinh sợ hai bộ dáng So hiện tại ân huyền cù hảo không đến nào đi. Ta hỏi ngươi. Ân huyền cù lôi kéo Nguyễn Minh Nhan, thấp giọng nghiêm túc hỏi. Lục, lục, lục. Lục tiên sinh. Nguyễn Minh Nhan hảo tâm nhắc nhở hắn nói, xưng hô hắn vì lục tiên sinh có thể. Lục tiên sinh hắn xuống dưới làm gì sao? Ân huyền cù hỏi. Nguyễn Minh Nhan nghĩ nghĩ, sau đó không xác định nói, đại khái là thăm người thân. Ân huyền cù, ngươi là nghiêm túc sao? Ân huyền cù nhịn không được cất cao thanh âm, ngươi xác định. Nguyễn Minh An, ta không xác định a. Hắn là nói như vậy. Nguyễn Minh Nhan đem lục trạm kia phiên lý do thoái thác cấp ân huyền cù nói biến. Ân huyền cù nghe xong lúc sau, tức khắc dùng một loại cổ quái ánh mắt nhìn nàng. Nguyễn Minh Nhan, bị hắn ánh mắt xem cả người không thoải mái nổi ra gà đều phải lên Nguyễn Minh Nhan, lập tức cảnh giác nói, ngươi này cái gì ánh mắt? Không có gì. Ân huyền cù đông cưng nói sang chuyện khác nói. Một khi đã như vậy, vậy ngươi phải hảo hảo chiêu đãi chiêu đãi lục tiên sinh, đừng thất lễ. Ta còn có việc, ta đi trước. Lời này vừa nghe chính là lấy cớ, bất quá Nguyễn Minh nhằn cũng không chọc thủng hắn. Biết hắn hôm nay đã chịu đánh sâu vào đại, phòng trừng này hội tâm tình còn đều là hỗn độn. Ân huyền cù đi được vội vàng. Hắn từ đầu tới đuôi thậm chí cũng không dám lại nhiều xem bên cạnh cách đó không xa ôm kiếm đứng thẳng hầu ở nơi đó lục chạm liếc mắt một cái, một ánh mắt cũng không dám hướng nơi đó lướt qua, vội vàng mà xoay người rời đi. Thật tung a, Nguyễn Minh Nhan như thế không khỏi mà cảm khái nói. Bên cạnh tựa hồ truyền đến người nào đó cười nhạo thanh. Nguyễn Minh Nhan nghe thấy tiếng cười, tức khắc mặt già đỏ lên, lập tức lời lẽ chính đáng sửa lời nói, sai rồi, là từ tâm. Này rõ ràng là chúng ta tu giả sở thừa hành hết thệ từ tâm A. Phúc. Tiếng cười nhạo tựa hồ lớn hơn nữa. Đệ 208 chương. ân huyền cù ở quan sát vài ngày sau, thấy lục trạm thật sự như hắn theo như lời như vậy một lòng dạy dỗ Nguyễn Minh Nhan kiếm đạo, trừ cái này ra cũng liền cùng Nguyễn Minh Nhan uống uống trà tâm sự thiên, Phật hệ dưỡng sinh hàng ngày, và yên lòng. An tâm lúc sau, lại nhịn không được dối dám lên. Hiện giờ nhân giới trạng hướng cũng không tốt, cùng ma vực chi chiến lâm vào giằng co, ngoại có chu thiên đại trận tổn hại chi nguy, nội có đem phá phong ấn mà ra yêu ma thủy tổ như hổ rình ngồi. so sánh với dưới, chính ma đại chiến đều không coi là cái gì. cố tình, vô luận là chu thiên đại trận vẫn là yêu ma thủy tổ tu giới nhất thời đều tìm không ra hoàn toàn biện pháp giải quyết. lục trạm xuất hiện, liền phảng phất là một quyển bối rối tu giới mọi người hồi lâu nan để đáp để sách bại ở trước mắt. Chỉ cần nhẹ nhàng phiên động là có thể biết cuối cùng giải đề phương án, nhưng là không người dám đi hỏi hắn. Chuẩn xác mà nói là có tả tâm không tạc gan. Rốt cuộc, đối mặt khốn cảnh bó tay không biện pháp tiến đến tìm kiếm vạn năm trước phi thăng thượng giới sớm đã không để ý tới hạ giới mọi việc lao tiền bối, hay không có vẻ ngô chờ hậu nhân quá mức vô năng. Ân huyền cù khổ một khuôn mặt, đối với trước mặt ngồi Nguyễn Minh Nhan thở ngắn than dài nói, ai? Nguyễn Minh An Ai? Lại là một tiếng thở dài khí. Ai? Ai? Nguyễn Minh nhan chịu chịu khỏe miệng, không thể không ra tiếng xen lời hắn, cho nên đâu. Ân sư thúc ngươi tìm ta tới, đối ta nói này đó, là muốn ta làm cái gì? Ân huyền cù nâng lên đôi mắt nhìn nàng, hồi lâu lúc sau, lại là một trận thở dài. Ta nhưng thật ra muốn ngươi đi làm chút cái gì, nhưng là nơi này nói cho ta hắn rôi tay chỉ chỉ chính mình chán, tốt nhất không cần làm như vậy. Thôi. Thôi. Hắn thở dài nói, ngươi coi như hôm nay ta thỉnh ngươi tới uống trà đi. Dứt lời lại là một trận thở dài. Nguyễn Minh an Nếu ân sư thúc ngươi đều minh bạch, lại làm gì bối rối Nguyễn Minh Nhan an ủi hắn nói, như bây giờ không cũng khá tốt sao. Chính như ngươi theo như lời, lập tức sự tình đương hạ nhân giải quyết. Lời tuy như thế, nhưng vẫn là ân huyền củ thở dài ngừng nửa câu sau lời nói. Nguyễn Minh Nhan hiểu hắn chưa hết chi ngôn. Đáp đề sách liền bại ở trước mắt, ai đều sẽ muốn đi phiên một phen, lý trí tuy rằng biết không có thể vọng tưởng đi lối tắt sao đáp án, nhưng là tình cảm thượng khó tránh khỏi. Ý năn bình, đặc biệt là đề cập ngàn vạn nhân tính mệnh thế giới an nguy tiền sử nan đề. Có thể khắc chế không hướng đi lục trạm cầu viện, đã là tu giới chư vị đại năng cũng đủ khắc chế cùng kiêu ngạo. Đương kim sự, khi thế nhân giải quyết. Đây là tu giới cường giả, cũng là thân là khi thế nhân kiêu ngạo. Nguyễn Minh nhan nhìn trước mặt mặt ủ mày hễ thở ngắn than dài ân huyền cụ, hảo tâm an ủi hắn nói, ân sư thúc ngươi cũng đừng quá quá rồi dám, trên đời không như vậy tốt sự tình, ta sớm hỏi qua lạc, lục tiên sinh bọn họ là chui chỗ chống hạ giới, thân phụ hạn chế có thể làm sự tình không nhiều lắm, chỉ có thể coi như là dùng một lần tiêu hao đòn sát thủ. Nay từ giao quang tổ sư lãnh thu dung kia sẽ là có thể nhìn ra, Giao quang tổ sư duy nhất một lần cũng là cuối cùng một lần ra tay đó là thế Nguyễn Minh Nhan giải quyết đêm thủy tổ nguy cơ, hơn nữa lệnh cưỡng chế hắn trong vòng trăm năm không chuẩn đối nhân tộc ra tay, đem đêm ma tổ này trương vương bài biến thành phế bài. Nhưng đồng thời cũng cấp tu giới nhân tộc mang đến gấp gáp, trăm năm chi kỳ, một khi trăm năm qua đi bảo hộ kỳ biến mất, đến lúc đó tu giới nhân tộc gặp phải đó là này giới chiến lược mạnh nhất yêu ma thủy tổ uy hiếp. căn cứ khúc tinh hà chờ tu giới đại năng đoán trước, giao quang tổ sư cấp ra trăm năm tri kỳ, có lẽ là bởi vì chu thiên đại trận nhiều nhất chỉ có thể nhịn qua trăm năm, trăm năm sau đại trận hoàn toàn hủy hoại, thưa không bực ngoại yêu ma tộc đàn lại vô hạn chế, quy mô xâm lớn. Đến lúc đó, yêu ma thủy tổ đã cũng không là duy nhất lớn nhất uy hiếp, cũng liền không sao cả hạn chế không hạn chế. Nói trắng ra khó nghe điểm, thật tới rồi lúc ấy, Dù sao đều là chết cũng liền không sao cả chết ở ai trên tay. Cho nên cần thiết ở trong vòng trăm năm tu hảo không ngừng tan vỡ tổn hại chu thiên đại trận, hoặc là tìm ra đối kháng yêu ma tộc đàn biện pháp. Cũng chính bởi vì vậy, ân huyền cù mới có thể như thế nôn nóng bất an, không ngừng là hắn, toàn bộ tu giới đều ở vào một loại thời gian chiến tranh nôn nóng bất an chung. Gần mấy năm, tu giới nhãn hiệu lâu đời hóa thần đại năng sôi nổi bế quan đánh sâu vào đại thừa. Tân tấn hóa thần chân quân mấy năm nay số lượng thêm lên so quá khứ trăm năm còn nhiều, đây đúng là thời gian chiến tranh sở cần cùng gấp gáp sở mang đến. Tu rơi chiến lực ở thời gian chiến tranh mấy năm nay nội, tăng lên mấy lần không ngừng. Nhưng là không đủ, xa xa không đủ. Nếu là đòn sát thủ, kia đương nhiên muốn lưu đến cuối cùng sử dụng. Trước đó, vẫn là chớ có vẽ rắn thêm chân làm điều thừa hảo, thật đương thánh nhân không biết giận. Nguyễn Minh Nhan nâng chung trà lên che giấu tính uống một ngụm, sau đó bông, nàng đối với trước mặt ân huyền cù thần sắc nghiêm túc nói, sư thúc liền như vậy hồi bọn họ đi, bọn họ nghe xong cũng nên ngừng nghỉ. Ân huyền cù nghe vậy tức khắc cười khổ, quả nhiên không thể gạt được ngươi. Nguyễn Minh Nhan nghe xong mắt trợn trắng, ta lại không ngủ. Có giao quang tổ sư tiền lệ, đột nhiên xuất hiện lục trạm thân phận quả thực không cần quá hảo đoán. càng miễn bản vô luận là lục trạm vẫn là nguyễn minh nhan đều không có cố ý che lấp quá thân phận của hắn lục trạm phủ vừa xuất hiện liền khiến cho tu giới khắp nơi chú ý ngoài sáng ám mà nhìn bọn hắn chằm chằm người không cần quá nhiều mỗi lần nguyễn minh nhan cùng lục trạm bên ngoài hành tẩu đều cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng theo dõi những người này liền nàng đều không thể gạt được càng miễn bản là lục trạm nguyễn minh nhan thậm chí đều trong lòng hạ âm thầm suy đoán Lục Trạm khi nào nhịn không nổi phát tác, ai nguyện ý ra cái môn đã bị người theo dõi theo dõi đâu. Có giống ân huyền cù như vậy kiêu ngạo có điều cố kỵ không dám vọng tưởng sao đáp án, tự nhiên cũng có muốn sao đáp án. Cố tình này nhóm người có tà tâm không tà gan, không dám thật đi hỏi lục Trạm muốn đáp án, nhưng lại tà tâm bất tử. Cái gọi là thượng vị giả thủ đoạn, chính là chính mình túng không dám thượng liền đi tìm kẻ chết thay phá hôi. Này đó thời gian. Nói vậy ân huyền cụ không thiếu đã chịu khắp nơi khó xử, ân huyền cụ khiêng hạ đến từ khắp nơi mệnh lệnh Mắt thấy sắp khiêng không được, đơn giản liền tìm tới Nguyễn Minh Nhan, muốn dùng một lần giải quyết vấn đề này, đánh mất những người đó si tâm vọng tưởng ý niệm. Nguyễn Minh Nhan hiểu hắn ý tứ, cho nên mới sẽ nói ra kia phiên lời nói. Nàng lời nói nào đó trình độ thượng liền đại biểu tiên hiền thánh nhân ý chí, vô luận là giao quang kiếm tổ vẫn là kiếm thánh đối nàng không giống người thường. Đều là mọi người nhưng thấy Có ngươi lời này như vậy đủ rồi Ân huyền cù nói Dừng một chút Nói đến cùng kiếp nạn này là Ngô trở hậu nhân vô năng Không dám xa nghĩ tới nhiều Nguyễn Minh nhan nghe xong Nghĩ nghĩ sau đó nói Không nói gần ngươi Kỳ thật ta cũng là tương đương Sợ hãi Không biết làm sao Có thể vào bọn họ mắt Ta cũng thập phần thụ sủng nước kinh Nàng nói nơm nớp lo sợ Không dám đi sai bước nhầm Thời khắc cảnh giác chính mình Cho nên, cũng đừng quá nhiều trông cậy vào ta lạp cầu thần không bằng cầu mình. Bầu trời thần Phật, ngẫu nhiên tới xuống đinh điểm rũ lòng thương, vô tri Phàm nhân liền tự cho là đúng đến thần lọt mắt xanh yêu tha thiết, nếu thật sự như thế không kiêng nể gì đem thần Phật ngẫu nhiên rũ lòng thương coi như là cậy vào, cuối cùng kết quả nếu không có như nguyện, nếu là bị thần Phật sở bỏ, sở gặp phải có lẽ là thai họa ngập đầu. Đạo lý này Nguyễn Minh nhan hiểu, ân huyền cù hiểu. Tu giới đại đa số người hiểu, nhưng luôn có như vậy một bộ phận nhỏ người ôm có may mắn. Lục Trạm xuất hiện, làm một ít người đánh lên ai chủ ý bọn họ sợ hãi Lục Trạm, không dám nhận thật cầu đến trước mặt hắn, liền đánh lên Nguyễn Minh Nhan chủ ý, muốn thông qua Nguyễn Minh Nhan, lợi dụng Lục Trạm đối Nguyễn Minh Nhan đặc thù thái độ đi đạt thành bọn họ mục đích. Nguyễn Minh Nhan còn lại là không lưu tình chút nào đánh vỡ bọn họ vọng tưởng, không có khả năng, đừng có nằm động. Nguyễn Minh An. Muốn ta đi làm pháo hôi, ta lại không đốc. Tại đây điểm thượng, nàng cùng ân huyền củ, hoặc là nói nàng cùng thục sơn kiếm phái là nhất trí. Thần Phật cao cao tại thượng, thần tâm khó dò, không làm tức giận, không vọng tưởng, không mạo phạm, lòng mang kính sợ, thành tâm lấy đãi. Nguyễn Minh nhan cùng ân huyền cù uống xong trà, liền cáo tử. Ngày kế, nàng thay đổi thân bạc bà bào, cùng một bộ màu xám bạc kiếm bào lục chạm ở diễn võ trường hàng ngày một luyện. Kết thúc mỗi ngày luận bàn lúc sau, hai bên thu kiếm. Hôm nay nhưng thật ra thanh tĩnh. Lục Trạm nói. Nguyễn Minh Nhan nghe xong trong lòng khẽ nhúc nhích, theo sau dường như không có việc gì nói, như vậy không phải khá tốt sao? Ta kia có hảo trà, Lục Tiên Sinh muốn hay không cùng ta một đạo uống trà. Lục Trạm gật gật đầu, có thể. Uống xong điểm tâm sáng, Lục Trạm hỏi Nguyễn Minh Nhan một vấn đề, ngươi có từng hối hận vì Trường Thanh không bị hiếp bức? Ngươi lựa chọn tự vận, hiện giờ nếu là lại làm ngươi lựa chọn, ngươi sẽ như thế nào? Hắn ánh mắt nhìn Nguyễn Minh Nhan hỏi. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy kinh ngạc, ánh mắt kỳ quái nhìn hắn một cái, tựa hồ ở kỳ quái hắn vì sao sẽ hỏi ra như vậy vấn đề, đều đã qua đi đã lâu như vậy. Húng chi, kia đối với nàng mà nói chỉ là một hồi thái hư ảo cảnh thí luyện, lại không phải thật sự sẽ chết. đương nhiên loại này lời nói Nguyễn Minh Nhan sẽ không thật nói ra. Rốt cuộc vô luận là lục trạng vẫn là giao quan kiếm tổ lãnh thu dung, bọn họ sẽ vì này đoạn chuyện cũ cố ý hạ giới tiến đến thấy nàng, cho phép nàng tự luyến một chút, hai người kia đột nhiên hạ giới bài trừ mặt khác hết thể nguyên nhân, như vậy nhất không có khả năng cái kia đó là sự thật, chỉ có thể là bởi vì nàng sẽ vì nàng cố ý hạ giới, như vậy này đoạn chuyện cũ đối với bọn họ mà nói đó là quan trọng chân thật, không thể lấy hư hào hảo cảnh mà nói. Nguyễn Minh Nhan lại không biết điều, cũng sẽ không tại đây mặt trên phạm sai lầm, cho nên nàng cũng bài chính thái độ, không đem này cho rằng là hư ảo, mà là coi như chân thật. Nếu nàng lại một lần gặp gỡ loại tình huống này, không hối hận. Nguyễn Minh Nhan nghĩ nghĩ, sau đó không chút do dự chém đinh chặt sắt nói, cái loại này tình huống, liền tính làm ta lại lựa chọn một lần, ta cũng sẽ như nhau từ trước. Rốt cuộc so với ngàn vạn nhân tính mệnh, một mình ta chi mệnh bé nhỏ không đáng kể. có thể lấy ta chi mệnh cứu ngàn vạn mạng người, như thế nào tính đều là ổn kiếm không bồi đi. Lục trạm không nói gì, chỉ là ánh mắt như cũ nhìn nàng. Hơn nữa, nếu cái loại này tình huống, chẳng sợ ta thật sự còn sống, lại có vô số người bởi vì ta duyên cớ mà bỏ mạng, ta liền tính sống sót, cũng sẽ hận không thể chính mình chết đi. Lương đeo như vậy trầm trọng tội ác tồn tại, có lẽ vẫn là đã chết càng tốt đi. Lục chạm nghe trước mặt thiếu nữ thông thả mà biên suy tư biên nói, con người của ta à, sợ câu đó là cả đời an ổn, hiện thế an ổn, tâm linh an ổn. Nếu bởi vì muốn sống sót, mà lương đeo như vậy trầm trọng tội ác, ngày đêm không được an bình, chẳng phải là lẫn lộn đầu đôi. Kỳ thật ngấm lại, đã chết chính là đã chết, đã chết lúc sau liền không cái gì cũng không cần tưởng, cũng không cái gọi là hối hận thống khổ đủ loại Nguyễn Minh nhăn nói, nghĩ như vậy tưởng. kỳ thật tử vong cũng hoàn toàn không đáng sợ đáng sợ chính là sống sót người như thế sao lục trạm rũ xuống đôi mắt thư kích kỷ lại thực vô tư ý tưởng nửa ngày lúc sau hắn lại cười ta hiện tại có điểm chờ mong ngươi cùng trưởng thành gặp mặt lục trạm nhìn nguyễn minh nhan cười nói bị ngươi bỏ xuống tồn tại người nguyên lai like ngươi cũng đều không phải là là hoàn toàn không biết gì cả nô no, biết rõ cố phạm tội thêm nhất đẳng nguyễn minh nhan Ngươi là ma quỷ sao? Nghe vậy, nàng mặt nháy mắt liền tái rồi, từ bỏ đi. Tưởng tượng đến cái kia trường hợp, nàng cảm giác trái tim đều phải ngừng, sợ tới mức. Đệ 209 chương. Chính cái gọi là là danh sư xuất cao đổ, thượng cổ kiếm thánh lục chạm lại há ngăn là danh sư. Nguyễn Minh nhan chịu hắn thân giáo mấy tháng, được lợi không ít, kiếm đạo tinh tiến, cảnh giới càng thêm viên mãn. Ngươi kiếm đạo so chi từ trước, thay đổi. Lục Trạm cùng Nguyễn Minh Nhan uống trà nói chi, hơi chút có vài phần trường thanh phong cách. Nguyễn Minh Nhan nhấp khẩu trà, hỏi, không hảo sao? Cũng không phải, cũng không phải. Lục Trạm lắc đầu cười nói, là chuyện tốt, đỡ phải trường thanh luôn là oán giận ngươi kiếm đạo không giống hắn, lại cứ giống ta cái này kiếm kẻ điên. Giống ngài đó là vinh hạnh của ta. Nguyễn Minh Nhan nghe xong không chút do dự nói, thiên hạ kiếm tu ai lại không khát khao ngài đâu. Lời này ngươi cũng đừng làm cho trường thanh nghe xong, hắn đến lúc đó lại muốn cùng ta đánh nhau. Lục Trạm cười nói. Nguyễn Minh Nhan im lặng, nghĩ thầm các ngươi là tiểu hài từ sao. Liên ở Nguyễn Minh Nhan cùng Lục Trạm hai người hàng ngày kiếm đạo luận bản sau uống trà nghỉ ngơi, có trông cửa tiểu bình chạy tới, Nguyễn Trân Quân, ân thống Soái thỉnh ngài qua đi. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy tức khắc như mày, lúc này, ngươi cũng biết là vì chuyện gì? Nàng hỏi. Không biết. Ân thống xoáy chỉ nói chuyện quá khẩn cấp làm người cần phải muốn qua đi một chuyến. Ân huyền cù luôn luôn chi tình thức thú, cũng không sẽ ở nàng cùng lục trạm mỗi ngày lệ luận bản thời điểm tới quay dây nàng, trừ phi sự tình thật sự thập phần khẩn cấp nghiêm trọng, Nguyễn Minh nhan trong lòng thầm nghĩ. Nàng trong lòng lược một so đo, liền quay đầu đối với trước mặt lục trạm nói, dùng ta xin lỗi không tiếp được. Không ngại, ngươi có việc đi trước. Lục trạm không lắm để ý nói. Nguyễn Minh Nhan lập tức liền đứng lên, đẩy ra ghế rửa rời đi. Nàng vội vã chạy tới ân huyền cụ chủ quân trướng, nhập trướng nội, ân huyền cụ cùng thôi lan diệp hai người sớm tại nội, đều là thần sắc trầm trọng. Nguyễn Minh Nhan trong lòng lập tức liền lột bột một chút, vội hỏi nói, đã xảy ra chuyện gì? Ân huyền cụ nâng mi, ánh mắt trầm trọng nhìn nàng một cái, ngự khí cũng là trầm trọng nói, một canh giờ trước, lại có một yêu ma thủy tổ phá phong ấn mà ra. Nghe vậy. Nguyễn Minh nhan tâm cũng lập tức chìm vào đáy cốc, nàng sát mặt nháy mắt trở nên như ân huyền cụ cùng thôi lan diệp giống nhau khó coi, hảo nửa ngày lúc sau nàng nghe thấy chính mình thanh âm khô khốc ách thành, gian nan hỏi, nhưng có thương vong. Chư chặn lại chín ngục ma tổ ngoại ba vị hóa thần chân quân bỏ mình ở ngoài, mặt khác không người thương vong. Ân huyền cụ sắc mặt trầm trọng nói, mai nếu thanh, tuyết trắng ngưng, hóa mi trưởng lao ba vị hóa thần chân quân không màng an nguy chiến đấu hăng hái ngăn cản. Thế long tinh thành đại trận tranh thủ khởi động thời gian, bọn họ ba người bỏ mình trước hoàn thành bọn họ sứ mệnh, tranh thủ tới rồi cũng đủ thời gian đem trong thành 328 vạn bá tánh toàn bộ truyền tông xong Nguyễn Minh Nhan nghe xong, hốc mắt không khỏi lên men, trong lòng phát sát, thật lâu không nói gì. Hồi lâu lúc sau, nàng mới nói giọng khàn khàn câu, ba vị tiền bối cao thượng, là ngô chờ hậu bối vô năng, lao đến các tiền bối. Lời này đừng vội nhắc lại. Ân huyền cù đánh gãy nàng lời nói, nếu như ngươi theo như lời, nô chờ tiền bối mới càng thêm vô năng, xấu hổ với làng người, thẹn với thiên hạ. Nguyễn Minh Nhan bị hắn một câu uống trụ, ách thanh không nói gì. Trướng nội không khí trầm trọng, liền giống như buồn bã đêm dài mây đen che trời yên lặng dày nạo. Trướng nội, ai đều không nói gì, không nói chuyện. Thôi Lan Diệp ôm kiếm thần sắc lạnh lùng, mặt mày chấm hạ, không nói một lời đứng ở bên sườn. Thanh tuyển tuấn Mỹ khuôn mặt thượng như vào đồng tuyết lạnh leo đến xương. Hồi lâu lúc sau, ân huyền cù mới lại mở miệng nói, ba vị hóa thần chân quân cuối cùng tự bạo nguyên thần, trọng thương mới vừa phá phong ấn mà ra suy yếu chín ngục ma tổ. Đáng tiếc, cuối cùng ma vực người xuất hiện, đem trọng thương suy yếu chín ngục ma tổ mang đi. Hắn vẻ mặt tiếc nối, tiếp hận nói, này nguyên bản là cái cơ hội tốt. Tuy rằng thượng cổ yêu ma thủy tổ bất tử bất diệt, nhưng là có thể phong ấn. tu giới trận đạo tông sư không biết ngày đêm nghiên cứu thượng cổ phong ấn đại trận chính là tìm ra vài cái phong ấn trận pháp còn chưa có cơ hội có thể thực tiễn dứt lời ân huyền cụ chính sắc mặt vẻ mặt trầm trọng đối nguyễn minh nhan nói lần này chín ngục ma tổ phá phong ấn thoát vây mà ra tuy tổn thất ba vị hóa thần chân quân nhưng vô mặt khác thương vong coi như là vạn hạnh lúc trước ngô chờ sở làm nỗ lực đều không phải là là hưởng phí nguyễn minh nhan nghe xong trầm mặc không nói lời nào Tuy rằng tàn khốc, nhưng là ân huyền cù nói được là sự thật, so với lần đầu tiên đêm ma tổ phá phong ấn thoát vây mà ra sở tạo thành số thành không một người sống thành một tòa tử thành, tử thương hơn 10 vị hóa thần chân quân thảm thiết kết quả, lần này coi như là tốt. Tuy nói cuối cùng chín ngục ma tổ bị ma vực người cứu đi, nhưng tổng thể mà nói, lần này là ngô chờ thắng lợi. Ân huyền cù nói, chín ngục ma tổ mới vừa thoát ly phong ấn chính trực suy yếu. Thêm chi chịu ba vị hóa thần chân quân tự bạo nguyên thần thương thế không nhẹ, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là không dư lực ra tới làm ác. Hắn nói lời này thời điểm, ánh mắt nhiều lần nhìn về phía Nguyễn Minh Nhan, ánh mắt tràn ngập ngụ ý, Nguyễn Minh Nhan bị hắn xem đến khỏe miệng quất thẳng tới, đơn giản nói, sư thúc ngươi có gì nói thẳng không sao. Ân huyền cù nghe xong tức khắc một bộ nếu ngươi nói như vậy ta đây cứ việc nói thẳng biểu tình, ngự ngự khí trầm trọng nói, theo ngô chờ suy tính. chín ngục ma tổ rất có khả năng sẽ tìm đến ngươi nguyễn minh nhan các ngươi các ngươi đều có ai thứ ta nói thẳng nguyễn minh nhan nhịn không được nói các ngươi suy tính nhưng có căn cứ ân huyền cù tức khắc dùng một loại có hay không căn cứ ngươi trong lòng không điểm số ánh mắt nhìn nàng nhắc nhở nàng nói thượng một lần đêm ma tổ đó là ngoài ý muốn nguyễn minh nhan lập tức nói nói xong nàng lại có điểm chốt dạ thật sự thật là ngoài ý muốn sao Ấn huyền cù đối này không tỏ ý kiến, đành phải tâm nói, có đêm ma tổ ở phía trước, nói không hảo. Tóm lại ngươi trong lòng có điểm số, chuẩn bị sẵn sàng. Bất quá ngươi cũng không cần sợ, trận đạo mạnh nhất vài vị tông sư đã hướng nơi này chạy đến. Ân huyền cù dùng tràn ngập cổ vũ ánh mắt nhìn nàng, ngươi có thể tự tin điểm, đối chính mình có điểm tin tưởng, liền tính là đối thượng yêu ma thủy tổ, ngươi cũng có thể. Nguyễn Minh An Không, ta không thể a. Ta không tự tin a liền rất tuyệt vọng. Tòng quân trướng sau khi rời khỏi, Nguyễn Minh nhan cả người nội tâm đều là thực một lời khó nói hết, tràn ngập ngoạ tào. Ân huyền cù lời nói Minh kỳ ám chỉ không cần quá rõ ràng, tu giới đám kia người hiển nhiên là chuẩn bị đem nàng trở thành là mồi câu, tới câu chín ngục ma tổ này cá lớn. Bọn họ nhất trí cho rằng chín ngục ma tổ nhất định sẽ tìm đến nàng. cho nên chuẩn bị nhân cơ hội này đem mới vừa thoát vây suy yếu lại trọng thương chín ngục ma tổ cấp phong ấn rằng đạo lý cái này kế hoạch từ lý luận đi lên nói không tật xấu thượng cổ yêu ma thủy tổ bất tử bất diệt bọn họ bị phong ấn mấy vạn năm hiện giờ một sớm thoát vây đúng là nhất suy yếu thời điểm nếu không sấn này kế hoạch lại lần nữa đưa bọn họ phong ấn như vậy chờ bọn họ hoãn quá nguyên khí tới khôi phục đến thực lực đỉnh vậy càng khó đối phó rồi nhất suy yếu cũng là đại thừa đỉnh. thật là đủ rồi nguyễn minh nhan trong lòng tràn ngập nguấn phung tạo tuy rằng đạo lý nàng đều hiểu nhưng là vẫn là cảm thấy thực một lời khó nói hết chẳng lẽ ta kỳ thật là yêu ma rụ tề chuyên môn nhằm vào yêu ma thủy tổ có đặc thù lực hấp dẫn càng tuyệt vọng chính là nguyễn minh nhan phát hiện nàng thật đúng là chính là đáng chết yêu ma nguyền rủa thể chất đời trước yêu ma giết được quá nhiều đời này mới có thể chịu này chắc trở sư muội Đi ở Nguyễn Minh Nhan bên cạnh thôi Lan Diệp đột nhiên mở miệng nói, ân sư thúc nói làm ngươi thực khó xử sao. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy quay đầu nhìn mắt bên cạnh người hắn, sau đó nói, kỳ thật cũng không có, liền cảm thấy có chút không cam lòng đi. Nàng dưng một chút, sau đó tiếp tục nói, đúng là bởi vì vô năng tròn nên mới sẽ bị coi như ngồi so với làm mồi dụ ta càng muốn thân thủ chẳng yêu trừ ma. Bất quá, có thể làm ngồi dụ ít nhất còn chỗ hữu dụng, càng đáng sợ liền làm mỗi rụ giá trị đều không có nguyễn minh nhan ngựa khí lẩm bẩm nói nàng lời này vừa ra bên cạnh thôi lan diệp lại đột nhiên một bộ đại chịu đả kích bộ dáng liền mặt mày đều rũ xuống đi một bộ hể vải hiểu sỉu mất mát bộ dáng như như thế nào nguyễn minh nhan cảm nhận được bên cạnh người đột nhiên tinh thần xa sút nhịn không được hỏi sư minh là đã xảy ra cái gì sao thôi lan diệp ánh mắt nhìn nặng nề mà nhìn nàng hảo nửa ngày mới mở miệng Ở ngươi tới phía trước, ta từng hướng ân sư thúc đề nghị, từ ta giả trang ngươi tiến đến rụ dỗ chín ngục ma tổ. Chuyện này không có khả năng thành công đi. Chín ngục ma tổ lại không nốc, sao có thể mắc mưu Nguyễn Minh Nhan nhịn không được nói, từ từ. Nàng đống nhiên phản ứng lại đây, giả trang, như thế nào giả trang. Không phải là ta tưởng như vậy đi. Nguyễn Minh Nhan vẻ mặt khó có thể tin biểu tình nhìn hắn, ý đồ ở trên mặt hắn biểu tình tìm kiếm đáp án. Thôi Lan Diệp dao động trốn tránh ánh mắt, chứng thực nàng phỏng đoán. Ta cảm thấy có thể. Nguyễn Minh nhan một sửa mới vừa rồi miệng lưỡi, lập tức nói, Sư huynh ngươi thượng, lớn mặt thượng, ngươi không được, còn có ta đâu. Cùng lắm thì ở Sư huynh lộ tẩy lúc sau, nàng mới đi ra ngoài hiện thân. Sư huynh nữ trang, đây chính là Sư huynh nữ trang A. Lần đầu tiên A, nàng còn chưa từng gặp qua Sư huynh nữ trang đâu. Tận dụng thời cơ, thất không hề tới A. Thôi Lan Diệp vừa thấy trên mặt nàng kia e sợ cho thiên hạ không loạn biểu tình, sao có thể không biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, lãnh khóc vô tình đánh nát nàng vọng tưởng, sư thúc bác bỏ ta đề nghị. Bác bỏ có thể nhắc lại nghị A. Lần này ta có thể cùng sư huynh ngươi cùng đi, hơn nữa ta, chúng ta hai cái tuyệt đối có thể thuyết phục sư thúc đồng ý. Nguyễn Minh nhan đối này thập phần tích cực dũng dược, hoặc là nói qua với tích cực. Thôi Lan Diệp nhìn trên mặt nàng nóng lòng muốn thử biểu tình. người lạnh thanh, ta đột nhiên cảm thấy sư thúc nói rất đối. nguyễn minh an, chỉ có ngươi mới có thể trong lúc đại nhậm. thôi, lan diệp đầy mặt lãnh không nói, vi huynh thẹn không dám nhận. đã không ngươi ra mặt sau, cũng không như ngươi có thể thuận cột hướng lên trên bò. cho ngươi một cây cây gậy chúc ngươi là có thể trời cao. ra trời cao. ai, đừng a, sư minh, chúng ta có thể lại cộng lại, cộng lại hạ a, ngày kế. nên nói như thế nào đâu. Nguyễn Minh Nhan chưa bao giờ biết ân huyền Cử còn có tiên đoán thiên phú, nàng vẻ mặt đờ đẫn biểu tình, ngồi ở lục trạm trước mặt, trên tay bưng cái chén trà, mặt vô biểu tình uống khẩu trà, cảm thấy trong miệng tràn ngập chua sót, này đó đều là đến từ sinh hoạt gian khổ cùng cực khổ a. Nguyễn Minh Nhan Tốc tốc ra tới, một nén nhang thời gian ngươi nếu là không xuất hiện, bổn tọa liền san bằng tòa thành này. Ngoài thành có người lớn tiếng khiêu chiến quát, Thanh âm truyền khắp cả tòa phan thành. Tạm thời không đề cập tới lời này trung hành vì thao tác khả năng tính, đơn liền cái này kêu lời nói người mà nói, ngươi cũng quá không biết cố gắng đi. Chín ngục ma tổ. Tốt xấu cũng là đường đường thượng cổ yêu ma thủy tổ, vang dội đại nhân vật, tuy rằng bị phong ấn mấy vạn năm, lưu lạc cho tới bây giờ này phó suy yếu trọng thương bộ dáng, nhưng tốt xấu cũng là một phương ma tổ, kết quả hoàn toàn bị người nhìn thấu đâu. Chưa bao giờ gặp qua như vậy ngon cá, dễ dàng như vậy thượng câu. Hơn nữa, ngươi tốc độ này cũng quá nhanh điểm đi. liền tính là ở ân huyền cù bọn họ suy tính trong kế hoạch, yêu ma thủy tổ nhanh nhất cũng đến 10 ngày nửa tháng mới có thể lại lần nữa xuất hiện, rốt cuộc phía trước trọng thương như thế nào cũng đến xuyến khẩu khí khôi phục hạ đi. Kết quả Người, ngày hôm sau liền tìm tới cửa tới. Nguyễn Minh Nhan nghiêm túc suy tư. Ấn huyền cụ trong miệng chính hướng nơi này tới rồi tu giới trận đạo Tông Sư, hiện tại đi đến nào? Tới hay không đến cập, đuổi không theo kiếm Nga. Đệ 2110 chương Ngoài thành, chín ngục ma tổ như cũ ở khiêu chiến, thả trong thanh âm đã có không kiên nhẫn, Nguyễn Minh An tốc tốc ra tới. Bản tôn kiên nhẫn hữu hạ, thanh âm truyền triệt cả tòa thành trì. Chá thất! Nguyễn Minh Nhan nghe chín ngục ma tổ khiêu chiến thành. Đôi mắt nhìn trước mặt ngồi ngay ngắn lục chạm trên mặt biểu tình, trong lòng có vài phần xấu hổ. Cũng may lục chạm trên mặt vẫn chưa lộ ra cái gì dị sắc, như cũ là đạm nhiên như thường uống trà. Cái này làm cho Nguyễn Minh nhàn trong lòng không được tự nhiên hơi tan chút đi. Nên hình dung như thế nào hiện tại nàng nội tâm phức tạp cảm xúc đâu. Liên Phảng phất là làm cho gia trưởng mặt bị xã hội thượng bất lương thanh niên hẹn đánh nhau cái loại này xấu hổ lại cảm thấy thẹn, giống như công khai xử tội. Nói ngắn lại, chính là thực lệnh người hít thở không thông. Nguyễn Minh nhan căng ra đầu đối với trước mặt lục chạm mở miệng nói, lục tiên sinh, dùng ta trước cáo tử. Lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền trong lòng hạ phỉ nhổ chính mình, nàng vì cái gì phải dùng nghi vấn ngữ khí. Hẳn là càng thêm thái độ kiên quyết điểm mới là. Lục chạm nghe xong, không nhanh không chậm uống ngụm trà, sau đó đem trong tay chén trà bông, đứng lên, không cần, ta thế ngươi đi gặp hắn. Nguyễn Minh Nhan. Nàng mãn trong đầu liền một câu, kiếm thanh muôn thầy ta xuất đầu. Mừng như điên loạn vũ, khu khu. Còn xuất lại lý trí là Nguyễn Minh Nhan giả mù xa mưa nói câu, như vậy, có thể hay không không tốt lắm. Lục Trạm liên nàng, có gì không tốt. Rốt cuộc, hắn kêu gọi chính là ta. Nguyễn Minh Nhan ngữ khí thử nói. Đúng là bởi vì kêu đến là ngươi. Lục Trạm vẻ mặt nhận đồng biểu tình nói, trong nhà tiểu hài tử bị khi dễ. Đại nhân đi thế ngươi lấy lại công đạo, thiên kinh địa nghĩa. Nguyễn Minh An Đối với nàng khi nào thành lục chạm trong nhà tiểu hải tử, nàng thức thời bảo trì trầm mặc, kêu ngài thỉnh, làm phiền ngài. Giọng nói của nàng khách khách khí khi nói. Lục chạm ân một tiếng, sau đó lại đối nàng nói, ngươi cũng cùng nhau tới, liền ở bên cạnh nhìn. Tiên sinh là như thế nào giáo huấn những cái đó khi dễ người của ngươi. Ngươi đã kêu ta một tiếng tiên sinh. ta liền sẽ không làm ngươi kêu không lên tiếng lục trạm ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ tiên sinh này liền đi cho ngươi xuất đầu này thanh tiên sinh kêu đến không mệt đâu chỉ là không mệt quả thực là huyết kiếm tuy là nguyễn minh nhan cũng không nghĩ tới lục trạm sẽ nói ra lời này tới nàng cảm thấy giờ phút này lục trạm có mị lực cực kỳ đây là đại lao khí độ cùng phong hoa sao kêu minh nhan liền trước tiên chúc tiên sinh đắc thắng trở về nguyễn minh nhan ngoan ngoan nói Một bộ đặc ngoan đặc nghe lời bộ dáng đi theo hắn phía sau. Ngoài thành. Nguyễn Minh Nhan đi theo ở lục trạm phía sau, đuổi tới trên tường thành. Nàng thanh thành thật thật đứng ở trên tường thành chuẩn bị làm ăn tĩnh ăn dừa, quan chiến, quân chúng. Lục trạm còn lại là lướt qua tường thành, trực tiếp xuất hiện ở ngoài thành khiêu chiến chín ngục ma tổ trước mặt, đó là ngươi khi dễ ta chất nữ sao. Lục trạm ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Nữ khí bình tĩnh không chứa đinh điểm hỏa khí lại làm người nghe trong lòng e ngại. Nguyên bản chính tiêu ngạo càn rỡ không ai bị nổi khiêu chiến chín ngục ma tổ. Vừa nhìn thấy hắn, sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Hắn đại kinh thất xác, như thế nào là ngươi? Lục trạm, Hắn thất thanh têu lên, ngươi như thế nào tại đây? Ngươi ngươi ngươi. Ngươi không nên phi thăng thượng giới sao? Lục trạm đối với biến sắc chín ngục ma tổ không chút khách khí lạnh lùng nói, tất nhiên là tại đây thứ tới đánh ngươi Chín ngục ma tổ. Hắn suy nghĩ hắn cùng lục trạm không thù đi. Hắn nghĩ như vậy cũng cứ như vậy hỏi, ta cùng với ngươi không oán không thù. Có thù án, Lục trạm đánh gây hắn nói nói. Chín ngục ma tổ chán thượng một cái đại đại dấu chấm hỏi. Ngươi khi dễ ta chất nữ. Lục trạm nói. chín ngục ma tổ hậu chi hậu giác hỏi, ngươi chất nữ người nào. Hắn trong lòng suy nghĩ lục trạm chất nữ. Hắn khi nào có chất nữ, không nghe nói qua. Sau đó lục trạm cho hắn hộp ra một cái tên, Nguyễn Minh An. Chín ngục ma tổ. Không có khả năng. Chín ngục ma tổ vừa nghe là Nguyễn Minh An, lập tức liền nhảy dựng lên kêu lên, nàng sao có thể sẽ là ngươi chất nữ, lục trạm ngươi cũng không nhìn xem ngươi bao lớn tuổi. Từ lục trạm trên người nháy mắt đã đâm tới sắc khí, làm hắn nháy mắt im tiếng câm miệng. Lục trạm cười lạnh một tiếng, rút ra kiếm, ta xem ngươi quả nhiên là thiếu tấu. Chín ngục ma tổ. Hắn nhìn rút kiếm lục chạm, trên mặt tức khắc hiện lên hoảng sợ biểu tình, đã từng bị lục chạm chi phối đánh tơi bởi sợ hãi nảy lên trong lòng. Lục chạm cho dù là tại thượng cổ yêu ma hoành hành thời điểm, cũng là cái lệnh yêu ma sợ hãi kiêng kỵ đại sắc khí. Lục trạm dưới kiếm yêu ma vong hồn điệp lên có thể thành vài tòa sơn. Lục chạm ngươi, ngươi có chuyện hào hào nói. Lục chạm tỏ vẻ cũng không tưởng cùng ngươi nói chuyện, trước đánh một đốn khởi. Đứng ở trên tường thành Nguyễn Minh nhan vây xem một hồi đơn phương ẩu đả, khí tràng toàn bộ khai hỏa tu vi toàn thịnh kiếm thánh lục trạm đơn phương ẩu đả suy yếu mang thương chín ngục ma tổ, kia kêu, kêu một cái sảng, toàn thân thứ thái. Sảng cực kỳ. Xong việc lúc sau, lục trạm ấn đầu cưỡng bức chín ngục ma tổ phát hạ lời thề, trong vòng trăm năm không chuẩn đối hạ giới nhân tộc động thủ. Không được thương tổn nhân tộc, nếu có vi lời thề, mất đi với hỗn độn chi hải. kỹ không bằng người đơn phương bị ngược chín ngục ma tổ nghẹn khuất đáp ứng rồi bị buộc phát hạ lời thề lúc sau chín ngục ma tổ trong lòng nghẹn khuất cực kỳ ước chừng là cảm thấy mất mặt trên mặt không ánh sáng chín ngục ma tổ ném xuống một câu ta sẽ không cứ như vậy thiện bãi cam hiu bất quá là kẻ hèn trăm năm lúc chạm ta đảo muốn xem ngươi có thể che chở bọn họ nhất thời còn có thể che chở bọn họ một đời liền vội vàng rời đi hơi có chút chật vật mà chạy bộ dáng Xuống dưới, lục trạm thu kiếm, xoay người đối với phía sau trên tường thành Nguyễn Minh Nhan kêu lên, ý bảo nàng lại đây. Nguyễn Minh Nhan nghe được dễ thân khả kính lục tiên sinh triệu hoán, lập tức không nói hai lời không chút do dự từ trên tường thành nhảy xuống. Ở lục trạm trong mắt, tú lệ thanh mỹ thiếu nữ từ trên tường thành nhảy xuống nguyện chuyển nhẹ nhàng mỹ lệ thân ảnh, giống như là một con con bướm nhẹ nhàng chiều hắn bay tới, hắn cầm lòng không đậu muốn rôi tay, nắm lấy này chỉ mỹ lệ con bướm. Lục tiên sinh. Nguyễn Minh nhan đi vào lục trạm trước mặt, phát hiện vẻ mặt của hắn giống như ở thất thần, trần trờ kêu một tiếng nói. Ân. Lục trạm ngắn ngủi ứng thanh, đem tay hướng trong tay háo gom lại, ngự khí nhàn nhạt nói, lần sau đừng như vậy lỗ mãng. Nguyễn Minh nhan ngượng ngùng nói, Nga. Trong lòng lại là không cho là đúng, còn không phải là nhảy cái tưởng thành sao. Nàng lại không phải nhu nhược phạm nhân, tu sĩ nhảy cái tưởng thành bao lớn điểm sự. Lục chạm nhìn nàng, trên mặt dừng một chút, sau đó nói, kêu ly chưa hết trả, lần sau lại tiếp tục đi. Nguyễn Minh Nhan nghe xong ngần ra, chậm nửa nhịp mới phản ứng lại đây hắn trong lời nói ý tứ, tới rồi nên ly biệt lúc sau. Nàng đều không phải là là cái am hiểu ứng phó trường hợp này người, hoặc là nói qua với cảm xúc kịch liệt sự tình nàng luôn luôn đều là khổ tay, Nguyễn Minh Nhan cũng không am hiểu biểu đạt, cũng không am hiểu an ủi người khác. Nàng cảm giác chính mình có rất nhiều lời nói rất nhiều cảm xúc muốn kể rõ, lại cuối cùng một câu cũng nói không nên lời, mọi cách cảm xúc quấn quanh ở bên nhau giống như là một đoàn hỗn độn thắt len sợi đoàn. Cái này làm cho luôn luôn nhẹ bẽ nàng, nhìn qua có vài phần ngốc lăng, phản ứng chậm chạm. Ngây ngốc! Lục chạm nhìn nàng cái dạng này, nhưng thật ra không khỏi mà cười, giống cái tiểu ngốc tử. Tiểu ngốc tử Nguyễn Minh An! Đột nhiên liền cái gì cảm xúc cũng đã không có. Liền muốn đánh người Liền tính ngươi là kiếm thánh Cũng không thể như vậy vu khống Âu người trong sạch Lục chạm nhìn lòng đầy căm phẫn bất mãn Nguyễn Minh An, Cuối cùng là vươn tay hung hăng xoa nhẹ đem hắn nhớ thương hồi lâu tiểu hồ ly đầu Khó được thấy này từ trước đến nay Thông minh kỳ cục tiểu hồ ly phạm xuẩn Xong rồi lại dường như không có việc gì thu hồi tay Làm bộ không có việc gì phát sinh Nguyễn Minh Nhan đối hắn như thế bị thai trộm chuông hành vi Phát ra khinh bỉ ánh mắt Hảo, ra đi rồi, không cần tạo. Lục chạm đối nàng nói, đừng làm cho chúng ta đợi lâu. Nguyễn Minh Nhan nghe xong ngẩn ra, sau đó ân. Thanh, cảm ơn. Nàng thanh âm có chút dầu di nói, còn có, tài kiến. Lần sau lại cùng nhau uống trà luận bàn đi. Nàng chiêu hắn phát ra ước định. Lần sau, lại cùng nhau đi. Nguyễn Minh Nhan thu thập Hảo cảm xúc, xoay người trở về đi. Trở về thành lúc sau. Nguyễn Minh Nhan vừa vặn gặp được chính vội và hướng doanh địa trở về Ân Huyền củ, Ân sư thúc. Nàng gọi lại hắn. Ân Huyền Cù xoay người nhìn lại, thấy là nàng, nói: "Là ngươi a, Minh Nhan." Hắn nhìn mắt Nguyễn Minh Nhan vắng vẻ bên cạnh, thấy nàng là một người phản hồi, liền vươn ra ngón tay đầu ngón tay đỉnh thiên, vị kia hồi phía trên đi. "Ân." Nguyễn Minh Nhan đáp. Cuối cùng đi trở về. Ân Huyền Cù nhẹ nhàng thở ra, sau đó thực mau ý thức được chính mình như vậy không tốt lắm có vẻ hắn thực ghét bỏ vị kia giống nhau hơn nữa dưới tình huống như vậy càng thêm vài phần vô tình vô nghĩa vong ân phụ nghĩa vì thế giải thích nói vị kia rốt cuộc không phải ta giới người chồng, tại hạ giới nơi trốn bị quản chế khuỵu tay sớm ngày trở về cũng hảo để tránh chịu thiệt hắn nhìn nguyễn minh nhan có vài phần tinh thần xa sút hạ xuống thần sắc an ủi nàng nói ngươi cũng nghĩ thoáng chút Sớm muộn gì vị kia đều là phải đi về, có thể rời đi trước thế ngươi giải quyết một cọc nguy hiểm thai hoàng ẩm, nói vậy hắn cũng trong lòng viên mãn, cũng không tiếc nuối. Ân huyền cù nghĩ nghĩ nói như thế nói. Nguyễn Minh Nhan Cường đánh lên tinh thần, nói, này đó ta đều rõ ràng, sư thúc ngươi yên tâm, ta cũng chỉ là này một hồi cảm xúc đại, ngày mai thì tốt rồi. Thấy nàng như vậy nói, ân huyền cù cũng không hảo nói cái gì nữa, chỉ là nói. Ngươi có thể minh bạch liền hảo. Nguyễn Minh Nhan không nghĩ lại nói cái này, vì thế nói sang chuyện khác nói, ân sư thúc, ngươi vội vã muốn đi đâu. Ta đang chuẩn bị trở về cấp kia vài vị hướng nơi này tới rồi trận đạo tông sư truyền tin, làm cho bọn họ không cần lại đây. Ân huyền cú nói, trên mặt vẻ mặt sang sảng cười, bọn họ quá chậm, không cần phải bọn họ. Nguyễn Minh Nhan liền rất cường, các loại ý nghĩa thượng cường. Lục chạm sau khi rời khỏi, Vẫn chưa đối tu giới sinh ra cái gì ảnh hưởng, trừ bỏ linh trên mạng lại thêm thứ nhất tu giới kỳ văn truyền thuyết, cái kia đơn thương độc mã một người nhất kiếm ấn chín ngục ma tổ đánh tuấn Mỹ Nam kiếm tu cái gì địa vị, vị nào đại thần rời núi. Thượng một cái như vậy tu giới kỳ văn truyền thuyết, vẫn là giao quang kiếm tổ lãnh thu dung bạo thiên ma tổ khi, giống nhau như lúc tiêu đề, chỉ là đem tuấn Mỹ Nam tu đổi thành anh Mỹ nữ kiếm tu. Bối rối tu giới linh võng muôn vàn cư dân mạng khó hiểu chi mê. Nguyễn Minh Nhan gần nhất lạc thú chính là ở linh trên mạng xem chúng tu sĩ suy đoán lục trạm thân phận. Không thể không nói từ xưa đến nay cư dân mạng chính là nao động đại sung sướng nhiều. Cái gì suy đoán đều có, thẳng đem Nguyễn Minh Nhan xem đến cười chết. Như thế, nhưng thật ra hòa tan vài phần ly biệt u sầu. Liên ở Nguyễn Minh Nhan tự mình cho chính mình tìm lạc thú, để tránh cảm xúc tinh thần xa suốt là lúc. Lại một kiện ngoài dự đoán mọi người không tưởng được sự tình đã xảy ra. Cái gì? Ngươi mới vừa nói cái gì sao? Lặp lại lần nữa. Nguyễn Minh nhan vẻ mặt khó có thể tin biểu tình nhìn trước mặt tiến vào thông bẩm binh lính nói. Là. Binh lính nhưng thanh, sau đó câu chữ rõ ràng đâu vào đấy đem lời nói mới rồi thuật lại biến. Bên ngoài có vị tự xưng ngài phụ thân người đã tìm tới cửa. Thục xưng, cha ngươi tới tìm ngươi lạc. Đệ một chương Nghe xong binh lính nói lúc sau, Nguyễn Minh Nhan phản ứng đầu tiên là, có người tới lừa dối, cư nhiên có người dám lừa dối đến nàng trên đầu. Cha, nàng từ đâu ra cha? Nàng có hay không cha, nàng chính mình còn không rõ ràng lắm. Sống lớn như vậy số tuổi, nàng liền chưa từng gặp qua cái gọi là cha mẹ, sao có thể đột nhiên toát ra một cái cha tới, cục đá nhảy ra tới. Nguyễn Minh nhan theo bản năng liền muốn cho người đem này to gan lớn mật tới cửa hành lừa kẻ lừa đảo cấp trục xuất đi, nhưng là lời nói sắp xuất hiện khẩu hết sức, nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì, đến bên miệng nói đổi đổi, sửa lời nói, người đem người mang tiến vào. Không, vẫn là ta tự mình đi gặp một lần hắn. Nếu thật sự như nàng như vậy suy nghĩ, vẫn là nàng đi ra ngoài cung nên đại giá hảo. Lập tức, Nguyễn Minh nhan liền vội vàng đuổi đi ra ngoài, Rốt cuộc là kẻ lừa đảo vẫn là. Lập tức liền nhưng biết được. Doanh địa cổng lớn. Trở lên đều không đủ để biểu đạt ra Nguyễn Minh nhan trong lòng một phần vạn kịch liệt phức tạp cảm xúc, khiếp sợ, ngạc nhiên, mờ mịt, khó hiểu, nghi hoặc, vô thố, không nói gì. Từ từ trăm ngàn loại tình cảm ở nàng trong lòng xuất hiện đan chéo, cuối cùng hình thành một cổ sóng to gió lớn cường đại đánh sâu vào, chỉ thiếu chút nữa liền hướng suy sụp nàng đại não. Nàng cả người đều kinh ngạc đến ngây người ở nơi đó, như là căn đầu gô vẫn không nhúc nhích xử ở nơi đó, đôi mắt bị cực đại kinh hách ngơ ngác không nói gì nhìn doanh địa cửa trường thân ngọc lập thanh bảo thanh niên, gầy vượt đỉnh bạt như Tùng Bách, Tuấn Mỹ cao khiết như Hoa Lan, lấy thân thuyết minh như thế nào đoan chính quân tử. Người tới thỉnh lình đúng là thượng cổ thời điểm danh dự thiên hạ một thế hệ nho đạo thánh nhân, trường thanh. Là hắn, thật là hắn. Nguyễn Minh nhan giờ phút này mãn đầu gốc đều là. Cự nhiên. Thật sự tới, nay cần phải so giao quang tổ sư Lệnh Thu Dung cùng Kiếm Thánh Lục Trạm mang cho nàng đánh sâu vào lớn hơn, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, nếu nói người trước mang cho nàng là sóng to gió lớn thủy yêm đại địa, người sau còn lại là tiền sử giống loài đại diệt sạch thiên thạch đâm địa cầu thế giới hủy diệt cấp bậc. Trực tiếp liền đem Nguyễn Minh Nhan liền cấp đánh sâu vào chơn váng, ngây ra như phóng, lâu vô phản ứng. Trường Thanh thánh nhân thấy nàng như thế bộ dáng, Không khỏi bật cười nói, có như vậy kinh ngạc sao? Hàn Tuấn Mỹ thanh nhã như hoa lan khuôn mặt thượng lộ ra hiệp xúc biểu tình, rêu cợt nàng nói, ta cho rằng ngươi đã sớm hẳn là dự đoán được, như thế nào vẫn là như thế một bộ ngốc dạng. Liên tính sớm coi đoán trước, nhưng vẫn là thực khiếp sợ hảo sao? Nguyễn Minh Nhan rời nhà trốn đi thần trí trở về, trong lòng giận dữ nói, nhìn thấy chân nhân trong nháy mắt kia mang đến đánh sâu vào là bất luận cái gì tưởng tượng đều không thể bằng được. Căn bản, căn bản, căn bản chính là khi dễ người. Nàng đem câu này nói xuất khẩu nói. Khi dễ người, ai khi dễ ngươi? Trường thanh thánh nhân giống như nghe không hiểu nàng trong lời nói ý tứ, cố ý hỏi. Cư nhiên còn hỏi ta là ai, này không rõ bãi sự tình sao. Nguyễn Minh nhan nhìn về phía hắn ánh mắt nhanh chóng đổi thành khinh bỉ, chứ bỏ ngươi còn có ai. Cư nhiên giả ngu, nó khuê nữ rủ. trường thanh thánh nhân bị nàng này biểu tình trực tiếp liền làm cho tức cười ngươi cũng thật dễ khi dễ nguyễn minh an ngươi là cố ý nàng hư một tiếng ngữ khí mang theo rất nhỏ oán giận nói cũng thật quá đáng đi như vậy doạ người tự xưng là phụ thân gì đó căn bản không có sự tình a a a nhưng là không thể không nói bị trường thanh thánh nhân tới như vậy vừa ra nguyễn minh nhan nguyên bản thấp thỏm khẩn trương thậm chí là có chút thấp thỏm lo âu cảm xúc bình tĩnh xuống dưới liền phảng phất là bị một con ôn nhu bàn tay to mềm nhẹ mơn trớn đem sở hưu thấp thỏm lo âu khẩn trương thấp thỏm đều vớt phẳng chỉ còn lại có ôn nhu thanh cùng một mảnh nàng thậm chí đều có thể dám đối với trường thanh thánh nhân rất nhỏ oán giận nói tùy ý phóng túng lời nói Này đó oán giận lời nói tựa thật tựa giả cùng với nói là oán giận không bằng nói là tiểu nữ nhi làm nũng. Vì chứng minh chính mình là bị ái, vì thử chính mình ở trong lòng hắn địa vị, bị thiên vị không có sợ hãi tiểu nữ nhi hướng lớn tuổi giả phát ra ra thử, không ảnh hưởng toàn cục tùy hứng cùng lực có vẻ đáng yêu hồ nháo. Đây là bị thiên vị người đặc quyền. Mà thiên vị nàng lớn tuổi giả dung túng nàng tùy hứng, lấy khoan dung từ ái miệng lươi nói, như thế nào? Trưởng thành, liền không nhận ra, Ta nhưng không nhớ rõ ta có đã dạy ngươi cái này. Trường thanh thánh nhân ánh mắt mỉm cười đối với nàng, lắc đầu vẻ mặt không tán đồng nói, Minh An, cũng không thể trưởng thành liền không nghe lời học hư A. Cha chính là sẽ thương tâm A. Dứt lời, hắn còn ra vẻ đau lòng bộ dáng thở ngắn than dài một phen, ai? Nguyễn Minh An. Là tại hạ thua. Có thể vẫn là ngươi có thể, không hổ là sống lâu mấy vạn tuổi đại lao tiền bối, so không được, so không được. Bất quá, kinh này một phen. Nguyễn Minh Nhan xác nhận trường thanh đại Lão lấy đến là cái gì kịch bản nhân thiết, cũng rõ ràng hắn đối nàng là cái cái gì thái độ, đại khái thượng minh bạch lúc sau nên như thế nào cùng hắn ở chung, bắt chẹt đúng mực. Giao quang kiếm tổ lành thu dung lấy đến là phân biệt nhiều năm không thấy thân như tỉ muội bạn thân kịch bản, lục chạm lấy đến là đã từng lưu có tiếp nối cố nhân sư trưởng kịch bản. Tới rồi trưởng thanh đại lão nơi này còn lại là thất lạc nhiều năm không thấy tái kiến nữ nhi đã trưởng thành không biết nên như thế nào cùng lớn lên nữ nhi ở chung lao phụ thân cùng tuổi dậy thì phản loạn, nữ nhi kịch bản. Đại khái! Nói ngắn lại, không sai biệt lắm chính là như vậy một chuyện. Nguyễn Minh Nhan nghĩ nghĩ, cảm thấy nàng có thể. Vấn đề không lớn, hoàn toàn có thể ổn được, chấn định không hoàng hốt. Cũng không biết chính mình bị an thượng không biết nên như thế nào cùng phân biệt nhiều năm không thấy nữ nhi ở chung buồn rầu lao phụ thân trưởng thanh thánh nhân. Đồng dạng cũng hoàn toàn không biết hắn sắp nên đón giải lâu tiên sinh chung một cái thật lớn gian nan khiêu chiến, có được một cái. Tuổi dậy thì phản loạn khó chơi tiểu nữ nhi. Liên ở Nguyễn Minh Nhàn cùng trường thanh thánh nhân hai cái diễn tinh cha con, ở doanh địa cửa lẫn nhau tiêu ký thuật diễn, ngươi tới ta đi giao phong khi. Đi theo Nguyễn Minh Nhàn phía sau binh lính. Ánh mắt qua lại nhìn hai vị này trên mặt cười hì hì người hồi lâu, trần chờ nửa ngày mới nhỏ giọng hỏi Nguyễn Minh Nhan nói: Nguyễn Trân Quân, hắn thật sự là ngài phụ thân sao? Nhìn, không rất giống a, hơn nữa Nguyễn Trân Quân thái độ cũng rất kỳ quái, không thừa nhận cũng không phủ nhận, cho nên rốt cuộc có phải hay không đâu, cũng chưa bao giờ nghe qua Nguyễn Trân Quân có phụ thân a. Nguyễn Minh Nhan nghe xong liền tưởng hồi hắn một câu lớn mật, dám hoài nghi bổn đạo quân phụ thân. Liên rất tưởng nói như vậy chơi chơi, cảm giác sẽ rất thú vị bộ dáng. Trường thanh thánh nhân động tác so nàng mau, vẻ mặt cười tủm tỉm hỏi binh lính nói, như thế nào, không giống. Binh lính nghe vậy, ánh mắt ở trường thanh thánh nhân cùng Nguyễn Minh nhan hai người trên mặt qua lại tuần tra đoan trang, nửa ngày lúc sau mới do dự nói, là không rất giống. Nguyễn Minh nhan nghĩ thầm này binh lính cũng quá thật thành chút, sau đó cũng vẻ mặt đương nhiên biểu tình nói, dù sao cũng là nhận uôi. Không giống như là bình thường. Binh lính nghe vậy tức khắc thở hốc vì kinh ngạc, cái gì? Nguyên lai Nguyễn chân Quân là bị nhận nuôi, cư nhiên có như vậy phức tạp gia đình quan hệ. Bất quá, Nguyễn Trân Quân không phải từ nhỏ bái sư ở thuộc sơn kiếm phái khúc kiếm tiên dưới tòa sao. Còn không đợi binh lính quá nhiều nghi hoặc, trường thanh thánh nhân tiếp theo câu nói liền tới, Minh Nhan nói như vậy, thật đúng là đả thương người tâm, này đó là ngươi thấy cha không thấy vui mừng nguyên nhân sao. Ngài Lao suy nghĩ nhiều, không thấy vui mừng đó là bởi vì bị ngươi sợ tới mức, đều mau đem nữ nhi ta hù chết, nhìn xem ta này sắc mặt, có phải hay không thực tái nhận không có huyết xác Kia đều là bị ngươi sợ tới mức, đều sợ tới mức mặt không còn chút máu, còn có thể có cái gì vui mừng. Nguyễn Minh Nhan bình tĩnh tự nhiên cãi lại nói, nàng đã bắt được cùng trường thanh thánh nhân ở trung tinh túy, đó chính là trò giỏi hơn thầy, ngươi tao, ta so ngươi càng tao. Trường thanh thánh nhân cười tủm tỉm nhìn nàng, là ngươi nhát gan. Lá gan lại đại cũng không đủ ngươi sợ tới mức, ngài lao hạ mình xuống dưới, tốt xấu truyền cái tin tới, cho dù là tùy tiện đệ tờ giấy tới cũng đúng a. Nguyễn Minh Nhan ý có điều chỉ nói. nay không được, như vậy liền nhìn không thấy Minh Nhan ngươi đáng yêu thú vị phản ứng. Trường thanh thánh nhân không chút do dự cự tuyệt nói, không khỏi cũng quá lệnh người tiếc đối. Hơn nữa, như vậy gặp lại càng có ý tứ. không phải sao hắn cười tủm tỉm nhìn nguyễn minh nhan nói nguyễn minh nhan nghe xong trực tiếp trợn trắng mắt thật là rất có ý tứ thiếu chút nữa đem ngươi trở thành là kẻ lừa đảo đuổi ra đi có ý tứ người này vẫn là trước sau như một ác thú vị a từ trước kia bắt đầu chính là đến bây giờ cũng không thay đổi quá trong ngáy mắt phản phất về tới quá khứ trải qua năm tháng biến thiên nếm biến nhân thế chua sót thương hải tăng điển tái kiến khi Ngươi như nhau vắng tích, ta cũng như từ trước. Lẫn nhau thiếu hụt thời gian, trong nháy mắt phảng phất bị chặt đức, tuyên ở hai người chi gian khoảng cách bị vô hạn kéo gần, cho đến lại lần nữa tương giao. Nguyễn Minh Nhan đối với trước mặt Thanh Bảo Tuấn Mỹ trưởng Thanh Thánh Nhân lộ ra tái kiến cái thứ nhất tươi cười, thanh âm mềm mại mà nhẹ nhàng, quên cùng ngươi nói, có thể tái kiến ngươi, thật tốt quá. Ta thật cao hứng, cha. Thật cao hứng, thật cao hứng, thật cao hứng. Trường thanh thánh nhân nhìn trước mặt hướng tới hắn mỉm cười mạo mỹ nữ tử, ly biệt khi nàng còn chỉ là non nớt thiếu nữ, tái kiến khi nàng đã trưởng thành vì cứng cỏi mỹ lệ như tưởng vi nữ tử, trải qua nhân thế tra tấn nếm biến chua xót khổ cay chỉ làm nàng khí khái càng ngạo giữa mày càng thêm cứng cỏi, nhưng đương nàng cười rộ lên khi, như nhau từ trước, cùng năm đó không bao lâu giống nhau như lúc, như cũ vẫn là cái kia vô ưu vô lự miệng cười hồn nhiên không rảnh thiếu nữ. Liên phẳng phất Nàng vẫn là năm đó cái kia sẽ ở phụ thân dưới gối làm nũng tùy ý khóc cười hài tử, thời gian chưa bao giờ đi xa. Những cái đó dài dòng phân biệt, vẫn chưa đối nàng thay đổi cái gì. Chỉ làm nàng càng thêm mỹ lệ, trổ mã càng thêm động lòng người. Tốt nhất kết quả, bất quá như vậy. Ở tới phía trước, ở nhìn thấy người phía trước, trường thanh thánh nhân nghĩ tới vô số loại tái kiến cảnh tượng, nghĩ tới vô số loại nàng diện mạo sớm đã làm tốt nàng sẽ thay đổi. có lẽ sẽ biến thành một cái khác xa lạ cùng trong trí nhớ hoàn toàn bất đồng người. Hắn đều không phải là chưa từng có trần chờ do dự, nhưng là cuối cùng hắn nhớ lại chính mình thân phận, cho nên hắn xuất hiện ở nơi này. Ở tới phía trước, hắn làm tốt nhất hư tính toán. Ngươi trưởng thành vì một người rất tốt đâu. Trường thanh thánh nhân than thở nói, trên mặt hắn lộ ra vui sướng tươi cười, đó là thân là phụ thân vui sướng cùng tiêu ngạo, này thật sự là quá tốt, minh an. lúc này Ta phải nói cái gì tới, đúng rồi. Ta phải nói. Ta lấy ngươi vì ngạo, hài tử. Đệ 212 chương. Thực mau quân doanh chúng tu sĩ liền đã biết bọn họ nguyễn chân quân trời dáng thân cha, lão phụ thân không ngại cực khổ vạn giảm tìm thân cảm động lòng người, thúc giục người rơi lệ chuyện xưa không đến một ngày liền truyền khắp toàn bộ doanh địa, thậm chí truyền tới ân huyền củ trong hai Lúc này ân huyền củ phản ứng thức mau, hắn thậm chí không chờ ngày hôm sau. đêm khuya sai người tiến đến đem nguyễn minh nhan mời đến nhìn thấy nàng câu đầu tiên lời nói đó là nghe nói ngươi đột nhiên nhiều ra cái cha cùng là thuộc sơn kiếm phái tu sĩ thân là hậu bối nguyễn minh nhan có thể nói là ở ân huyền cù dưới mí mắt lớn lên nàng có hay không cha hắn có thể không biết cho nên này đột nhiên toát ra tới cha liền rất có vấn đề bị ân huyền cù như vậy vừa hỏi nguyễn minh nhan có chút chột dạ dỗi tay sờ sờ cái mũi ân thanh nói chính là như vậy đi ân huyền cù vừa nghe lập tức ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm nàng chính là loại nào chính là chính là như vậy a nguyễn minh nhan ý đổ lừa dối quá quan như vậy là loại nào ân huyền cù chút nào không chịu bông tha nàng có lệ cùng lừa dối ngữ khí sắc bén hỏi hào nửa ngày lúc sau nguyễn minh nhan tự xa nga nói chính là ngươi tưởng như vậy lúc này đổi làm ân huyền cù vô ngữ chấn kinh rồi Nguyễn Minh nhan nhìn trên mặt hắn khiếp sợ đến phai màu, không khỏi mà chịu hạ khoe miệng, ngươi không phải đoán được sao, còn như vậy khiếp sợ. Sắc mặt đều thay đổi. Ân huyền cù ước chừng chấn kinh rồi 60 tức, mới hồi hồn nói, tuy có suy đoán, nhưng thật sự như thế, cũng vẫn là chấn kinh vạn phần. Dứt lời, hắn dùng phức tạp ánh mắt nhìn trước mặt một bộ đạm nhiên tự nhiên tựa hồ chút nào không chịu ảnh hưởng không hề gánh nặng. Nguyễn Minh nhan nói, ngươi người này thật đúng là lợi hại a. Các loại ý nghĩa thượng lợi hại, liền, thói quen, tóm lại, thói quen liền hảo. Nguyễn Minh Nhan nói, loại chuyện này vô pháp thói quen đi. Ân huyền cù vẻ mặt khó nói hết biểu tình nhìn nàng, chính mình cái này sư điệt nào đó phương diện tới nói cũng là cái kỳ ba. Bất quá không thể không nói, Nguyễn Minh Nhan loại này vạn sự toàn an hết thể đều ở khống chế trung đạm nhiên tự tin, các đại trình độ thượng giảm bất ân huyền cù khẩn trương cùng bất an. Cái này làm cho hắn cảm xúc thực mau chấn định xuống dưới, lần này tới là vị nào? Hắn hỏi, còn có thể là vị nào? Nho ra vị kia. Nguyễn Minh nhan nói, sau đó nhỏ giọng mà nói thầm một tiếng, trừ bỏ hắn cũng không người khác. Ân huyền cù tưởng cũng là, hắn lược 1.4, liền lấy một loại trịnh trọng giống như là gửi gắm thần thái ngự khí đối với Nguyễn Minh nhan trầm trọng nói, kia hết thể liền giao cho ngươi, làm ơn tất yếu làm hắn vừa lòng tận hứng. Nguyễn Minh Nhan, Người làm ta là cái gì? Muốn hỏi trong doanh địa các tu sĩ, Nguyễn Trân Quân cha là cái cái dạng gì người? Kia 10 cái có chín xe nói, là cái lớn lên rất đẹp, thính tình thực hảo, chủ nghệ. Tựa hồ cũng thực tốt đau sủng nữ nhi nam nhân. Vì cái gì nói chủ nghệ tựa hồ thực hảo đâu? Bởi vì toàn bộ trong doanh địa trừ bỏ Nguyễn Minh Nhan ở ngoài, cũng không có người may mắn hưởng qua trưởng thành thánh nhân chủ nghệ. Chúng tu si chỉ nhìn thấy vị này mới tới Nguyễn Trân quân cha mỗi ngày đều hướng phòng bếp chạy, tự mình xuống bếp cấp Nguyễn Trân quân làm các loại ăn ngon bổ dưỡng mỹ thực dược thiện, cực hiền huệ có khả năng đâu. Đã dám xuống bếp lại như vậy thường xuống bếp, kia tự nhiên là có đến một tay hảo chủ nghệ, không có chút tài năng lại sao dám thượng bệ bế bếp đâu. Nói như vậy là cái dạng này, nói như vậy. Nhưng là, trường thanh thánh nhân lại há là người bình thường. Làm người bị hại, a không. Là đương sự Nguyễn Minh Nhan có chuyện muốn nói, Trường Thanh Thánh Nhân chủ nghệ liền cùng người của hắn giống nhau, tràn Ngập không thể đoán trước Nguyễn Minh Nhan vẻ mặt vẻ mặt thống khổ ngồi ở Ân Huyền Cù trước mặt, dùng bất kham chịu đựng thanh âm nói: "Đây là ngươi an vạ ta nơi này không đi nguyên nhân." Ân Huyền Cù hỏi lại nàng nói: "Ta không nghĩ trở về đối mặt Trường Thanh Thánh Nhân." Tâm ý, Nguyễn Minh Nhan toàn thân đều tràn ngập cự tuyệt ý vị, thống khổ bất kham nói: "Nếu là người khác tâm ý vậy ngươi phải hảo hảo tiếp thu a trốn tránh cũng không thể giải quyết vấn đề ân huyền cù dùng trưởng bối miệng lưỡi giáo dục nàng nói nguyễn minh nhan ngẩng đầu ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn hắn ánh mắt mất đi cao quang ngự khí đau kịch liền nói này phân tâm ý quá trầm trọng ta gánh nặng không được ngày hôm qua là linh mai rủa hầm nấu tuyết sơn tiềm thử phối liệu là các loại ngươi phân rõ không ra linh thảo dược liệu đen như mực một chén canh nổi lơ lửng tuyết sơn tiềm thử chết không nhắm mắt thi thể hôm trước là biển sâu băng giao long ngân hầm bạch mao sư vương tâm phối liệu như cũng là các loại hương vị hiếm lạ cổ quái linh thảo dược liệu một chỉnh viên hoàn chỉnh bạch mao sư vương trái tim lúc ấy nhìn này viên hầm nấu đen nhánh tỏa sáng tản ra cổ quái khí vị sư vương trái tim thời điểm ta cảm giác chính mình trái tim đều phải đình chỉ nhảy lên nguyễn minh nhan vẻ mặt phảng phất giống như mất đi sinh mệnh ý nghĩa tuyệt vọng biểu tình càng tuyệt vọng chính là hắn còn muốn ta đem này chỉnh viên sư vương tâm cấp ăn xong đi ăn xong đi toàn bộ toàn bộ ân huyền cù lập tức ân huyền cù xem nguyễn minh nhan ánh mắt liền thay đổi tràn ngập đồng tình cùng thương hại không nghĩ tới ngươi cũng không dễ dàng a xem ra thánh nhân ân sủng cũng không hảo tiêu thụ a đầu tiên đến phải có một cái kiên cường dạ dày cho nên ngươi minh bạch sao ngươi hiểu ta sao nguyễn minh nhan ngữ khí kích động nói cái này ra ta vô pháp ở đãi đi xuống ta muốn rời nhà trốn đi ta đã không nghĩ lại trở về đối mặt nguyễn minh nhan nói nói liền cảm giác nước mắt muốn rơi xuống ta thật là quá không dễ dàng ân ân huyền cù không thể không thừa nhận nàng nói chính là đối nhưng là này không phải ngươi trốn đến ta nơi này tới lý do ân huyền cù đầy mặt lãnh khốc vô tình nói trốn tránh cũng không thể giải quyết vấn đề Không nói đến ngươi cái gọi là rời nhà trốn đi chính là từ ngươi quân chướng chạy đến ta nơi này tới. Ân huyền cù nhìn nàng, ngữ khí không tán đồng nói, bao lớn người còn rời nhà trốn đi. Có chuyện hảo hảo nói, có vấn đề liền giải quyết, hảo hảo câu thông. Nguyễn Minh nhan nghe xong, lập tức liền hỏi hắn nói, đổi làm là ngươi, ngươi dám sao? Ngươi dám cự tuyệt trường thanh thánh nhân, dám đuôi với hắn nói không, dám trắng ra đuôi hắn nói ra ngươi làm cơm thật sự hảo khó ăn. ta không bao giờ muốn ăn. Sao? Linh hồn đặt câu hỏi. Ân huyền cù thành thật trả lời nói, chính là, ta không phải A. Nguyễn Minh Nhan cảm thấy hôm nay đại khái chính là nàng mệnh trung chú định tàn hại đồng môn phản bội gia tông môn nhật tử. Tóm lại, ý đồ trốn tránh trường thanh thánh nhân hắc ám liệu lý độc hại Nguyễn Minh Nhan ở ân huyền cù nơi này chết tan vạ không đi, không chịu hoạt động. Rất có một bộ muốn đem trốn tránh tiến hành rốt cuộc tư thế. Ai? Nguyễn Minh Nhan lại là một trận thở ngắn than dài, ta mệnh hảo khổ a. Ước chừng là trường thanh thánh nhân hạ giới tư thế không đúng, đem đầu vóc hái, hảo hảo một cái nho đạo thánh nhân, không hiếu học hỏi cũng không hảo lục nghệ, trầm mê ham thích thượng chủ nghệ. Chỉ trừ bỏ ngày đầu tiên mới gặp Nguyễn Minh Nhan khi, thử hạ nàng kiếm đạo, cùng nàng luận bàn luận kiếm phiên, lúc sau mỗi một ngày đều ham thích với làm một ít hiếm lạ cổ quái hắc cám liệu lý, mị danh rằng cấp Nguyễn Minh Nhan bổ thân thể. thực chất là mưu sát nàng vị giác. Nguyễn Minh Nhan lại không hảo cự tuyệt, rốt cuộc là người khác một phen tâm ý, không đành lòng cô phụ. huống chi, một thế hệ thánh nhân vì ngươi tự mình rửa tay làm canh, ngươi có thể cự tuyệt. Ngươi dám cự tuyệt. Ngay đầu tiên, Nguyễn Minh Nhan là kinh sợ, thu sủng nhược kinh tiếp nhận trường thanh thánh nhân đưa qua canh cổ. ngày hôm sau, còn lại là mặt như màu đất đôi tay run rẩy tiếp nhận. ngày thứ ba, khuôn mặt tiểu tụy biểu tình tiểu tụy. Thẳng đến hôm nay, nàng, chạy thoát. Ngươi cũng là thời điểm đi trở về. Đang ở phê duyệt quân vụ ân huyền cù bất thời giờ nhìn mắt bên ngoài sắc trời, đối Nguyễn Minh Nhan nói, sắc trời không còn sớm. Đừng làm cho thánh nhân đợi lâu. hắn bổ câu nói. Nguyễn Minh Nhan vẻ mặt ánh mắt chết nhìn hắn, không đề cập tới này cha sẽ chết sao. Nàng lại cọ sát một hồi, thật sự là thấy kéo không nổi nữa, mới đứng dậy thanh âm hữu khí vô lực nói, ta đây đi trở về. Đi thong thả, không tiễn. Ân huyền cù cũng không ngẩng đầu lên nói. Ai? Nguyễn Minh nhan ra quân trướng, đi ở trong doanh địa, kéo trầm trọng bước chân, thân hình đều phảng phất trầm trọng lên. Nơi xa hoàng hôn dáng màu diễm lệ sáng lạ, chiếu giỏi khắp không trung đều nở rộ không gì sánh kịp mỹ lệ sáng giỏi, nhiệt liệt mà đồng bột. Nhưng là Nguyễn Minh nhan tâm lại là phần phật phần phật thổi mạnh đến xương gió lạnh. Ai? Trốn tránh không thể giải quyết vấn đề, chỉ có thể dung cảm đối mặt Ở trở lại nàng quân chứng ngoại, thay phiên công việc đóng giữ binh lính thấy nàng, Nguyễn Trân Quân, ngươi nhưng đã trở lại. Nghe vậy, Nguyễn Minh nhăn đáp, ân có chuyện gì sao? Nàng hỏi câu, cũng không. Binh lính nói, chỉ là ngài phụ thân đợi ngài hồi lâu, chờ ngài trở về ăn cơm đâu. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy sửng xuất hạ. Thật tốt à, ngài phụ thân, không ngại cực khổ mỗi ngày đều thân thủ vì ngài làm canh thang, rõ ràng cũng không cần làm như vậy. Xuống bếp nấu cơm nhưng cũng không phải dễ dàng sự tình đơn giản Binh lính ngữ khí tiện diễm nói Ta tưởng hắn nhất định là rất muốn làm như vậy Cho nên mới sẽ mỗi ngày đều không chê phiền thoái đi Ân, Nguyễn Minh nhan ứng thanh Vẫn chưa lại nói mặt khác Chỉ là nhanh hơn bước chân hướng phía trước đi đến Nàng xốc lên mảnh trướng đi vào Sớm đã chờ ở hồi lâu trường thanh thánh nhân nghe được động tĩnh, Quay đầu chiều nàng nhìn lại Thấy nàng kia trương tuấn mỹ thanh nhã trên mặt trong nháy mắt lộ ra tươi cười, đã trở lại. Nguyễn Minh nhan trong lòng dừng một chút, sau đó đáp, ơn, đã trở lại. Đã trở lại liền tẩy cái tay lại đây ăn cơm đi. trương thanh thánh nhân chiều nàng tuyển nhận, cười tủm tìm nói. Nguyễn Minh nhan ứng thanh, sau đó xoay người đi giặt sạch cái tay, xong rồi đi qua đi ngồi xuống. Ngồi ở nàng trước mặt trường thanh thánh nhân cho nàng thịnh chén canh, phóng tới nàng trước mặt. động tác vô cùng thành thạo tự nhiên liền phảng phất làm ngàn và biến nguyễn minh nhan nhìn mắt nàng trước mặt trong chén đen tuyến canh sau đó không nói một lời bưng lên dùng cái muỗng một ngụm một ngụm uống xong cuối cùng mới đưa không chén buông hôm nay canh thêm vị ta tân đến linh thảo là một loại thực hiếm thấy đối cải thiện thể chất cực hảo linh thảo dục trương thanh thánh nhân nhìn nàng ăn canh cười tủm tìm nói chính là hương vị khả năng không tốt lắm bất quá không ảnh hưởng toàn cục Muốn hay không lại đến một chén? Muốn. Cho nên nói, vì cái gì hắn ham thích với cho ta xuống bếp nấu cơm đâu. Trước kia cũng không gặp hắn có cái này yêu thích ta. Nguyễn Minh nhan tràn ngập hoang mang khó hiểu đối thôi Lan Diệp nói, ta thả rằng hắn giống lục tiên sinh giống nhau, mỗi ngày tìm ta đối chiến kiếm đạo. Thôi Lan Diệp mặt mày bất động, cho nàng đệ bàn điểm tâm, ngự khí thanh đạm trầm ổn, bởi vì đây là phụ thân đi. ân. Nguyễn Minh Nhan cầm lấy mâm một khối điểm tâm, căn khẩu, nghi hoặc hỏi. Lục kiếm thánh là ngươi sư trường đi, cho nên nàng quan tâm ngươi tu vi, ngươi kiếm đạo. Mỗi ngày cùng ngươi đối chiến, cũng là vì đốc xúc đề điểm ngươi. Thôi Lan Diệp nói, nhưng là trường thanh thánh nhân, là ngươi phụ thân. Nếu là phụ thân, đó chính là mặc kệ hải tử ở bên ngoài nhiều mệt nhiều khổ, về tới ra, nên đem hết thể vất vả vứt bỏ bên ngoài, ở nhà người trước mặt, hẳn là thả lỏng. cho nên hắn càng quan tâm thân thể của ngươi trường thanh thánh nhân cho ngươi làm những cái đó dược thiện trừ bỏ hương vị cổ quái đối cải thiện tăng lên thể chất trị liệu ám thương bệnh cũ có cực cường công hiệu có lẽ đây là hắn tưởng biểu đạt đi nguyễn minh nhan nghe xong mần ra đích xác trường thanh thánh nhân dược thiện tuy rằng hương vị cực kỳ cổ quái khó ăn lại đối thân thể được lợi vô cùng dùng đến cũng đều là cực kỳ quý báu khó được thiên tài địa bảo Làm cha sở cầu, đại để chính là hy vọng nàng khỏe mạnh bình an. Thôi Lan Diệp nói, sư muội, ngươi có cái hảo phụ thân đâu. Nguyễn Minh nhan nghe xong ánh mắt nhìn hắn, nửa ngày lúc sau, trên mặt nở rộ ra sán lạng tươi cười, ân. Thôi Lan Diệp rũ xuống đôi mắt, hắn không nói ra lời là, rõ ràng như vậy sợ khổ, đầu lưỡi như vậy chọn sư muội. Tuy rằng đối với bọn họ hoán giận lại có thể mặt không đổi sắc ăn song trường thanh thánh nhân sở làm cực kỳ khó ăn cổ quái dự thiện, hơn nữa cũng không đối hắn nói bất luận cái gì một câu không tốt, liền đủ để thuyết minh một cái rõ ràng sự thật. Không ngừng là trường thanh thánh nhân, sư muội cũng là... sư muội cũng là cái hảo nữ nhi. Nói vậy trường thanh thánh nhân cũng minh bạch điểm này, cho nên mới sẽ như thế thiệt tình. Chỉ có một chút là không cần nghi ngờ. Chỉ có thiệt tình mới có thể đổi lấy thiệt tình. Đệ 213 chương. Nguyễn Minh Nhan phát hiện thói quen thật là cái đáng sợ đồ vật, nàng hiện tại đã có thể mặt không đổi sắc nội tâm không hề dao động ăn song trưởng thanh thánh nhân sở làm địa ngục cấp bậc đáng sợ hắc ám liệu lý, nàng hoài nghi chính mình vị giác có phải hay không hư rớt. Từ về phương diện khác tới nói, có lẽ xấu rất mới là chuyện tốt đi. ân sư thúc Nguyễn Minh Nhan xốc lên mảnh trướng đi vào. ân huyền cù sai người thỉnh nàng lại đây cũng không biết là vì chuyện gì nàng vừa đi tiến quân trong trướng thấy rõ bên trong người tức khắc ngây ngẩn cả người chướng nội ngồi người trừ bỏ ân huyền cụ cù cùng thôi lan diệp ngoại còn có một người một bộ tùng màu xanh lục trương bào nho nhã thanh tuyển nam tử rõ ràng là tự lần trước tam cảnh đại hội từ biệt lúc sau lại không thấy quá bạch lộc thư viện sơn trưởng sơn trưởng nguyễn minh nhan kinh ngạc kêu lên ánh mắt nhìn hắn đầy mặt đều là ngữ như thế nào ở chỗ này. Sơn trưởng vẻ mặt cười ngâm ngâm nhìn nàng, nói, hôm nay đúng lúc có thư từ đưa tới, ta liền đi rồi như vậy một chuyến. Như vậy A Nguyễn Minh nhan một bộ tỉnh ngộ biểu tình, trong lòng còn lại là không cho là đúng, cái gì thư từ quan trọng đến yêu cầu bạch lộc thư viện Sơn trưởng tự mình đưa tới, này lấy cơ tìm đến không khỏi cũng quá không đi tâm điểm. Sơn trưởng ánh mắt đoan trang nàng khuôn mặt, nửa ngày lúc sau ngự khí trần chờ nói, Ngươi có phải hay không béo điểm? Sao có thể? Nguyễn Minh Nhan một bộ không có khả năng ngươi đang nói cái gì chê cười biểu tình, không chút do dự phủ nhận nói, tu tiên người, siêu thoát phàng thai, tu tiên thân đúc tiên cốt, lại sao lại có béo gầy chi biến? Đây là tu tiên chỗ tốt rồi, như thế nào ăn đều sẽ không béo? Nô Sơn trưởng ánh mắt nhìn nàng, không nói chuyện biểu tình trầm ngâm. Ngươi như vậy vừa nói, bên cạnh ân huyền cù ánh mắt cũng nhìn Nguyễn Minh Nhan. Cẩn thận nhìn chằm chằm nàng nhìn hồi lâu, sau đó gật đầu nói, "Tựa hồ thật sự béo chút, gương mặt mượt mà không ít." "Nguyễn Minh An, không có khả năng đi." Nàng lập tức xoay đầu nhìn bên cạnh thôi Lan Diệp, "Sư minh, ngươi xem ta, thật sự có béo sao?" "Thôi Lan Diệp." Thôi Lan Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó ở Nguyễn Minh Nhan bức bách tầm mắt hạ, mở miệng nói, "Sư muội hiện tại cũng thực đáng yêu, trước kia quá mức thon gầy, hiện giờ vừa lúc" Nguyễn Minh An Nói cách khác ta thật là béo. Hảo tuyệt vọng A. Trong nháy mắt, Nguyễn Minh Nhan mau bị nội tâm nảy lên tuyệt vọng cấp đánh trầm, dễ chịu đả kích. Ngay cả tu tiên đều cứu không được nàng thể trọng sao. Vì cái gì đều tu tiên, còn hội trưởng béo A A A. Thật sự hảo tuyệt vọng A. Đang ngồi ba vị nam tử nhìn trước mặt trong nháy mắt lâm vào tuyệt vọng hoàn cảnh cả người đều phát gian này nồng đậm buồn bực Nguyễn Minh An. cũng không phải thực có thể lý giải nàng tinh thần sa sút cùng đả kích đến nỗi như thế sao ân huyền cu khó hiểu hỏi bất quá chỉ là lược mập lên chút lại không phải cái gì đại sự đây là đại sự nguyễn minh nhan ánh mắt trừng mắt hắn sư thúc các ngươi nam nhân là sẽ không minh bạch thể trọng này ngọn ý một khi hướng lên trên phủ liền sẽ thực mau cùng thổi khí cầu giống nhau bành trướng lên tuyệt không phải chỉ là lược mập lên chút cũng tuyệt không phải cái gì việc nhỏ Ân huyền cụ, các ngươi nữ tử hảo phiên toái, sẽ để ý loại chuyện này. Sư huynh ngươi cũng thực mau liền sẽ ghét bỏ béo thành một cái cầu ta. Nguyễn Minh Nhan quay đầu đối với bên cạnh thôi Lan Diệp nói, đến lúc đó liền sẽ không cảm thấy đáng yêu. Sẽ không? Thôi Lan Diệp ánh mắt nhìn nàng, nói. Sẽ? Nguyễn Minh Nhan vẻ mặt ta đã sớm nhìn thấu các ngươi nam nhân biểu tình, ha hả nói, hiện tại nói như vậy, đến lúc đó liền thay đổi. Nam nhân miệng, gạt người quỷ. Thôi Lan Diệp. Hắn nhìn vẻ mặt không dung phản bác các ngươi nam nhân chính là như vậy biểu tình Nguyễn Minh An, thức thời nhắm lại miệng, không đi xúc nàng rủi ro. Một bên bưng chén trà thành thơi uống trà xem diễn sân trường, vung xuống cái ly, cười mở miệng nói, ngươi ngày gần đây có phải hay không dùng rất nhiều thiên tài địa bảo. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy nhìn về phía hắn, gật đầu nói, ơn, nói như vậy cũng không sai. Trường thanh thánh nhân hắc ám liệu lý các loại đại bổ thiên tài địa bảo. Đó chính là, ngươi chỉ là trong cơ thể hút vào đại lượng quá nhiều linh lực, nhất thời khó có thể tiêu hóa, cho nên mới hội trưởng béo. Chờ ngươi hoàn toàn tiêu hóa trong cơ thể quá thừa linh lực, liền sẽ biến trở về đi. Sơn trường nói, thả báo cho nàng, chính cái gọi là là mọi việc vừa phải, một mặt tiến bổ đều không phải là là chuyện tốt. Lời này ngươi đi cùng ngươi lão tổ tông nói a. Cùng ta nói có ích lợi gì đâu. Cả ngày cho ta tiến bộ chính là nhà ngươi tổ tông A. Nguyễn Minh Nhan nghe xong thiếu chút nữa không một ngụm lao huyết phun ra tới. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Mập lên đầu sỏ gây tội thế nhưng là trường thanh thánh nhân. tên kia. Nên không phải là cố ý đi. Nguyễn Minh Nhan càng nghĩ càng cảm thấy khả năng. Nàng trong đầu không khỏi mà hiện lên khởi trường thanh thánh nhân kia trường thanh cao ôn hòa luôn là cười tủm tìm mặt. Một bộ ta là vì ngươi tốt bộ dáng cho nàng đệ các loại đại bổ canh canh chén, làm người hoàn toàn liền vô pháp đem cự tuyệt nói nói ra. Tám phần là cố ý. Tuyệt đối là cố ý. Gia hòa này, quá ác liệt. Vẫn là trước sau như một tác liệt, thích trêu cả người, một chút cũng chưa biến. Nguyễn Minh Nhan mau tức chết rồi, chỉ cần tưởng tượng đến trường thanh thánh nhân này mấy tháng vẫn luôn lén lút cố ý xem nàng chê cười, nàng liền muốn đem hắn hành hung một đốn. không biết thiếu nữ thể trọng liền cùng thiếu nữ tâm linh giống nhau yếu ớt không dung trêu đùa sao cảm nhận được từ trên người nàng truyền đến mãnh liệt mênh mông hơn nữa có không ngừng bay lên xu thế tức giận ân huyền cụ cùng thôi lan diệp hai cái đại nam nhân đại khí không dám ra một cái rũ mi rũ mục mắt nhìn mũi mũi nhìn tim trầm mặc không hé răng ai cũng không dám lúc này đi chọc nàng tuy nói bọn họ cũng không phải thực minh bạch nguyễn minh nhan bạo nộ điểm là được Sơn trưởng đầu tiên là nhìn chầm xuống mặt gân huyền củ cùng Thôi Lang Diệp, sau đó lại nhìn mắt tức giận đồng bột Nguyễn Minh An, đáy mắt hiện lên một đạo hiểu do ý cười, cười thủng tỉm mở miệng nói, này cũng không phải cái gì đại sự, chỉ cần có thể đem này cổ linh lực tiêu hóa, vậy ngươi liền có thể khôi phục nguyên dạng, tu vi nghĩ đến cũng có thể đại trướng. Là chuyện tốt đâu? Hắn Tổng kết nói. Nguyễn Minh An nghe xong nhìn hắn một cái, biểu tình tựa hồ càng thêm tức giận. Thấy tựa hồ có chút biến khéo thành vụn, Sơn Trưởng lập tức cũng cấm miệng, hắn nói sang chuyện khác nói, nghe nói tiên sinh tại đây, ta đã tới đây liền không thể không tới cửa bái phỏng tiên. Ân huyền Cù Thôi Lan Diệp. Nay thật là cái hay không nói, nói cái dở, trước mặt thiếu nữ trên người tức giận đã mau tuôn ra tới, tùy thời khả năng tạc người ngã ngựa đổ, thậm chí là tan xương nát thịt. Nguyễn Minh nhang cười, nàng đối với Sơn Trưởng cười nói. nữ địa ôn nhu làm người cảm thấy sợ hãi, ngươi muốn đi bái phòng cha à, kia vừa lúc, ta cũng có việc muốn đi dò hỏi hắn, chúng ta một đạo qua đi đi. Ân huyền cụ. Thôi Lan Diệp. Xem ra đã khí điên rồi. Không biết vì sao, bọn họ hai người trong đầu hiện lên, trường thanh thánh nhân nguy rồi. Sơn trưởng như là cái gì cũng không nhận thấy được giống nhau, đối mặt thiếu nữ mời, cười gật đầu đáp ứng nói, vậy từ chối thì bất kính. nhìn nguyễn minh nhan cùng bạch lộc thư viện sơn trưởng hai người tương giai rời đi ân huyền cụ trong đầu chỉ có một câu trường thành thánh nhân chạy mau Phiên toái nhỏ tinh tới cửa đòi nợ đi ân huyền cụ vừa quay đầu lại thấy chính là thôi lan diệp vẻ mặt ngưng trọng trầm tư biểu tình thấy hắn mặt mày nhíu chặt nhăn lại ân huyền cụ không trải qua cũng thần sắc ngưng trọng hỏi thôi sư điện ngươi phát hiện cái gì ta suy nghĩ thôi lan diệp ngữ khí trầm trọng thả tràn ngập hoang mang khó hiểu nói Sư muội vì sao như vậy để ý béo gầy Ân huyền cụ Vậy ngươi lại là vì cái gì như vậy để ý ngươi sư mội ý tưởng Các ngươi hai người không hổ là sư huynh muội. Hán Phun Tào nói Đệ bốn chương Trà thất ngoại Nguyên bản nổi giận đùng đùng chạy đi tìm trường thanh thánh nhân tính sổ Nguyễn Minh An Chờ nàng tới rồi trà thất ngoại thời điểm Nội tâm cảm xúc bình phục không ít Không sai biệt lắm bình tĩnh xuống dưới nàng nhìn mắt không nhanh không chậm đi theo phía sau bạch lộc thư viện sơn trưởng liếc mắt một cái trong lòng thầm nghĩ liền tính muốn tính sổ cũng chờ khách nhân sau khi rời khỏi lại đến tổng không thể người ở bên ngoài bên ngoài làm cho cười cấp trưởng thành thánh nhân chừa chút mặt mũi đỡ phải hắn ở trước mặt hậu bối không mặt mũi sơn trưởng ngươi thả bên ngoài chờ một lát một lát ta đi vào thông bẩm một tiếng nguyễn minh nhan đối bạch lộc thư viện sơn trưởng nói sơn trưởng nhìn nàng mỉm cười gật đầu làm phiền minh nhan nguyễn minh nhan xoay người vào trà thất nàng đi vào thời điểm trường thanh thánh nhân đang ngồi ở án thư lật xem một sách thư nghe được động tĩnh ngẩng đầu nhìn nàng một cái hôm nay trở về so bình thường sớm một canh giờ bởi vì có người tới bái phòng ngài lão nhân ra nguyễn minh nhan nói bạch lộc thư viện sơn trưởng thuận đường tiến đến bái phòng trường thanh thánh nhân gật gật đầu làm hắn vào đi chờ nguyễn minh nhan xoay người đi ra ngoài dẫn người tiến vào Trường Thanh Thánh Nhân rỗi tay sờ sờ chính mình gương mặt, tự mình lẩm bẩm, ta thực lao sao. Chờ đến Nguyễn Minh Nhan lãnh Bạch Lộc Thư Viện Sơn Trưởng tiến vào thời điểm, Trường Thanh Thánh Nhân đã ngồi ở bàn trà trước đoàn bổ thượng, trên bàn trà bày một chương bàn cờ. Thiên sinh, Bạch Lộc Thư Viện Sơn Trưởng đối với Trường Thanh Thánh Nhân ngự khí kính trọng nói, hơi hơi cúi đầu lấy kỳ kính cẩn. Trường Thanh Thánh Nhân nhìn hắn, ngữ điệu chậm gì gì hỏi, lãnh cờ một ván. Từ chối thì bất kính. Sơn trưởng đáp, Minh Nhan đi pha hồ trà tới. Trường thanh thánh nhân sai sử khởi người tới, sai sử Nguyễn Minh Nhan đi pha trà. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy gật đầu ừ một tiếng, liền xoay người đi pha trà. Sau một lát, nàng bưng pha trà khay trà đi rồi trở về. Đi vào bàn trà bên, Nguyễn Minh Nhan hơi hơi ngồi quỷ ở đoàn bộ thượng, từ khay trà chung lấy ra hai ly trà, phân biệt phóng tới trường thanh thánh nhân cùng Bạch Lộc Thư Viện Sơn trưởng hai người trước mặt. Đa Tạ Minh Nhan. Làm phiền. Nguyễn Minh Nhan an tĩnh ngồi quỳ ở bên cạnh, nhìn hai vị này đại lao chơi cờ đánh cờ. Đúng lúc cấp các đại lao không chén trà thêm trà, có thể nói là cái phi thường tận trách châm trà tiểu muội. Nay một ván nước chừng hạ nửa canh giờ, cuối cùng lấy trường thanh thánh nhân thắng con rể thắng được. Đa Tạ tiên sinh chỉ giáo, được lợi không ít. Bạch Lộc thư viện sơn trưởng nói, sau đó đứng dậy chắp tay thi lễ hành lễ, hôm nay mạo muội tới cửa quấy rầy. liền tại đây cáo tử trường thanh thánh nhân chậm gì gì thu hồi bản cờ thượng quân cờ minh nhan tiễn khách tuất kế bưng trà đổ nước tiểu muội sau là tiễn khách đưa bé giữ cửa nguyễn minh nhan đứng dậy đưa bạch lộc thư viện sơn trưởng rời đi cha thất ngoại cứ như vậy rời đi sao nàng nhìn sơn trưởng không khỏi hỏi sơn trưởng ánh mắt nhìn nàng cười hỏi ngược lại thật lạ như thế nào rời đi do dự hạ nguyễn minh nhan hỏi ngươi hôm nay tiến đến mục đích đạt thành sao nghe xong sơn trưởng cười vốn là không gì sao mục đích bất quá là vì thỏa mãn ta cá nhân tư tâm mà thôi có thể được lấy một hồi thượng cổ thánh hiền lãnh hội này phong thái mưu lược thật là may mắn đến thay sơn trưởng cảm khai nói lại nói tiếp này vẫn là thác phúc của ngươi đại tiểu thư hắn cười kêu ra cái kia danh hiệu dứt lời cảm thấy thú vị còn cười vài thanh Đây là tự Bạch Lộc thư viện Cẩm thư chi tranh khảo hạch thí luyện lúc sau, nho môn đám kia tu sĩ cấp Nguyễn Minh Nhan lấy xưng hô, đều đem Nguyễn Minh Nhan trở thành bọn họ nho môn đại tiểu thư. Như thế nào liền ngươi cũng như vậy. Nguyễn Minh Nhan nghe xong, tức khắc vẻ mặt chịu không nổi biểu tình nói, này chẳng qua là vui đùa mà thôi. Cái gì nho môn đại tiểu thư? Nàng một cái căn chính miêu hồng kiếm tu như thế nào đều cùng nho môn xả không thượng nửa điểm quan hệ hảo sao? Đại tiểu thư gì đó càng là thẹn không dám nhận. Sơn trưởng nhìn nàng, ý vị thâm trường nói, liền tính trước kia là vui lùa, sau này. Liền không hề đúng rồi. Nguyễn Minh Nhan tiễn đi bạch lộc thư viện Sơn trưởng lúc sau, xoay người đi trở về trà thất. Trường thanh thánh nhân đã thu thập hảo bàn cờ, ngồi ngay ngắn ở bàn trà trước chờ nàng. Nàng đi qua đi ngồi xuống, trường thanh thánh nhân đem một ly trà đưa tới nàng trước mặt, Nguyễn Minh Nhan rối tay tiếp nhận một phen ngửa đầu uống xong. Sau đó đem trống không cái ly bông, trường thanh thánh nhân lại cho nàng đảo mãn. Sơn trưởng hôm nay tới là làm gì sao? Nguyễn Minh Nhan tỏ mò hỏi trường thanh thánh nhân nói, các ngươi nói chuyện cái gì? Chỉ là hạ bản cờ mà thôi. Trường thanh thánh nhân nói, nếu nói mục đích, này đại khái là được. Nguyễn Minh Nhan nghe xong ánh mắt nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng từ bỏ nói, tính. Này đó đại lao nói chuyện chính là ái út út mở mở, cao thâm khó đoán, thần bí hề hề. quỷ biết bọn họ liền hạ bản cờ công phu đạt thành cái gì chung nhận thức. So với cái này, Minh Nhan ngươi có phải hay không có chuyện muốn nói với ta? Trường Thanh Thánh Nhân hỏi. Không có. Thật sự không có. Trường Thanh Thánh Nhân ánh mắt nhìn nàng, đoan trang thần sắc của nàng. ân, không có. Trường Thanh Thánh Nhân nhìn nàng một cái, đứng lên, phất phất tay áo sau đó đi ra ngoài. Nguyễn Minh Nhan cúi đầu tiếp tục uống trà, cũng không hỏi hắn đi đâu. sau một lát hắn đi mà quay lại trong tay nhiều ra một cái tản ra nồng đầm khí vị canh cổ nguyễn minh nhan đã có thể mặt mũi tự nhiên rỗi tay tiếp nhận trường thanh thánh nhân hắc cám liệu lý hơn nữa mặt không đổi sắc múc một ngô canh uống xong hào khổ nguyễn minh nhan lập tức thay đổi sắc mặt khoang miệng nhanh chóng tràn ngập mở ra lại khổ lại hàm thậm chí còn có nhẹ nhẹ ngọt phức tạp hương vị làm nàng thần sắc vặn vẹo thành một đoàn hôm nay canh như thế nào là khổ nàng vẽ mặt khiếp sợ Khó có thể lý giải hỏi. Trường Thanh Thánh Nhân thần sắc bất biến nói, ta bỏ thêm vị Hoàng Liên. Nguyễn Minh Nhan. Cho nên vì cái gì nấu canh muốn thêm Hoàng Liên. Xem ngươi thượng hỏa. Trường Thanh Thánh Nhân nhìn nàng nói. Ta không thượng hỏa a. Nguyễn Minh Nhan kỳ quái khó hiểu nói, người tu tiên như thế nào thượng hỏa đâu. Cuối cùng. Nguyễn Minh Nhan vẫn là khổ một khuôn mặt. Đêm này chén sợ không phải bỏ thêm ước chừng nửa chén hoàng liên khổ đến mưu sát vị rắc canh cấp uống xong rồi. Đương Nguyễn Minh nhan đối với Thôi Lan Diệp đại kẻ khổ. Cho nên nói, xem ta thượng hỏa, ta nơi nào thượng hỏa hiểu rõ a. Nghĩ như thế nào đều không thể đi, người tu tiên như thế nào sẽ thượng hỏa đâu. Có phải hay không rất kỳ quái. Nguyễn Minh nhan vẻ mặt mê hoặc biểu tình tràn ngập khó hiểu nói. Thôi Lan Diệp cho nàng đổ ly trà, ngự khí nhàn nhạt nói. Sư muội có hay không nghĩ tới, xem ngươi thượng hỏa, trọng điểm không ở với ngươi, mà ở với xem. Có ý tứ gì? Xem ngươi thượng hỏa, xem ta thượng hỏa, xem. Nay càng không thể có thể đi. Nguyễn Minh Nhan phản ứng lại đây, lập tức phủ nhận nói, hắn như thế nào sẽ xem ta thượng hỏa? Ta cũng chưa xem hắn thượng hỏa, ở hắn làm ra những cái đó sự tình lúc sau. Có lẽ đây là nguyên nhân. Thôi Lan Diệp nhìn nàng, nói Trường thanh thánh nhân đại khái là muốn ngươi ở trước mặt hắn càng tùy hứng điểm, mà cũng không là như thế thức đại thể. Nghe lời, hiểu chuyện, săn sóc, thức thời, Này đó đều là tốt đẹp phẩm chất, nhưng là đối với phụ thân mà nói, nữ nhi có lẽ vẫn là làm ầm ý tùy hứng chút càng tốt, thế hồi nháo nữ nhi giải quyết tốt hậu quả là phụ thân quyền lợi. Thôi Lan Diệp nói. Nguyễn Minh nhan nghe xong ngẩn ra. Là. Như vậy sao? Đúng vậy. Cho nên, ngươi cuối cùng vẫn là không có thể đối trường thanh thánh nhân biểu đạt ngươi bất mãn cùng tự tuyệt. Thôi Lan Diệp nhìn trước mặt Nguyễn Minh nhăn nói. Nguyễn Minh Nhan khổ một khuôn mặt, bình tĩnh lại lúc sau, liền không nghĩ nói, cảm giác nói không nên lời. Dù sao chỉ là linh khí quá nhiều khiến cho, ta gia tăng tu luyện đem này đó linh khí tiêu hóa rất là được, không phải cái gì vấn đề lớn, cho nên liền chưa nói. Sư muội Thôi Lan Diệp đột nhiên kêu lên. Cái cái gì? nguyễn minh nhan bị hắn này chợt nếu như tới chính xác ngự khí cấp kinh ngạc một chút nói liền tính là người khác hảo ý nhưng là nếu vô tất yếu nên cự tuyệt vẫn là đến cự tuyệt thôi lan diệp nói nếu cự tuyệt nói ngươi cũng liền không cần uống hoàng liên nguyễn minh nhan ngươi nói được nhẹ nhàng nào có dễ dàng như vậy a nguyễn minh nhan thở dài nói đạo lý ta đều hiểu nhưng là chỉ cần tưởng tượng đến như vậy nhật tử chỉ là phù dung sớm nở tối tàn ngắn ngủi Những cái đó muốn tự tuyệt nói liền nói không nên lời, luôn là tưởng có lẽ ngày mai chính là ly biệt. Chỉ cần như vậy tưởng tượng, liền cảm giác đều không phải là là không thể nhẫn lại liền tính lại khổ cũng chỉ là nhất thời. Vô pháp cự tuyệt đều không phải là là người khác hảo ý, mà là không nghĩ cô phụ như vậy tốt đẹp ngắn ngủi thời gian đi. Thôi Lan Diệp nghe xong, không có nói nữa. Từ lúc bắt đầu Nguyễn Minh Nhan liền biết, Trung có một ngày sẽ nên đón ly biệt. đúng là bởi vì biết cho nên càng thêm quý trọng như vậy tốt đẹp phảng phất giống như không chân thật ở chung thời gian liền phảng phất là thần phật nơi đó trông tới cuối cùng là muốn còn trở về nguyễn minh nhan thích viên mãn đại kết cục mà không thích phân biệt đương bác cảnh tù tâm ma tổ phá phong lớn mà ra bị vân tiêu cung cung chủ tô huy chi đánh bại tin tức truyền đến lúc sau nguyễn minh nhan liền biết phân biệt nhật tử tới rồi này tin tức một khi truyền ra toàn bộ tu giới sĩ khí đại trấn Đây chính là lần đầu tiên có bổn giới tu sĩ đánh bại thượng cổ yêu ma thủy tổ, tuy rằng bị đánh tan tù tâm ma tổ đều không phải là là toàn thịnh kỳ, chính trực mới vừa phá phong ấn nhất suy yếu thời kỳ, nhưng cũng đủ để khích lệ tu giới các giới. Toàn bộ linh trên mạng đều ở nhiệt nghị suy đoán tô huy chi tu vi. Hóa thần đỉnh Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Xem phía trước chín ngục ma tổ cùng đêm ma tổ. Hơn 10 vị hóa thần hậu kỳ chân quân vây đổ đuổi giết bọn họ, cũng đều tử thương thảm trọng. Vân tiêu cung chủ tuyệt đối không ngừng hóa thân đỉnh tu vi. Tomichi là người nào? Kia chính là tu giới đã từng đệ nhất thiên tài, nghe nói hắn sớm tại 200 năm trước liền hóa thần đỉnh, hiện giờ, sâu không lường được. Ta nghe nói, chỉ là nghe nói, Tomichi tu vi tựa hồ ở 200 năm trước liền trì trệ không tiến, tựa hồ gặp cái gì bình cảnh. Xem hắn hiện giờ bộ dáng, Cũng không giống như là vây với bình cảnh, có lẽ hắn đã sớm âm thầm đột phá, chỉ là không người biết hiểu. Lại nói tiếp, ai còn nhớ rõ nhiều năm trước tận trời Mỹ Nhân sẽ, lúc ấy còn tưởng rằng vần tiêu cung chủ yếu tuyển phu nhân thành thân đâu. Tận trời Mỹ Nhân sẽ a, ta nhớ rõ. Ta cũng nhớ rõ. Lúc ấy đoạt được tận trời Mỹ Nhân sẽ thắng được chính là năm đó tu giới đệ nhất Mỹ Nhân, Thục Sơn kiếm phái Nguyễn trần Quân Đi. Hiện tại Nguyễn chân Quân cũng là tu giới đệ nhất Mỹ Nhân A. Vân Tiêu Cung Chủ Hòa Nguyễn chân Quân, ta nhớ rõ tam cảnh đại hội khi. Ta cũng nhớ rõ. Nói đến Nguyễn chân Quân, ai còn nhớ rõ nhiều năm trước nho đạo việc trọng Đại Bạch Lộc Thư Viện Cẩm Thư Chi Tranh. Cẩm Thư Chi Tranh A, ta nhớ rõ nho môn này một thế hệ Cẩm Thư Quân đúng là Đại Chu Triều Hoàng Thái Nữ Triệu Sát, ta còn nhớ rõ. Ta cũng còn nhớ rõ. Ai còn nhớ rõ cái này dán chủ đề là thảo luận Vân Tiêu Cung Chủ Tô Huy Chi chân thật tu vi cảnh giới. Cuối cùng Vân Tiêu Cung Chủ có hay không âm thầm đột phá che giấu tu vi không được biết, chân chính tu vi cảnh giới như thế nào cũng không biết được, chỉ biết Nguyễn Trân Quân không hổ là tu giới đệ nhất mỹ nhân, đệ nhất nữ thần, giao hữu vô số, tri kỷ bạn tốt, hậu cùng, biến thiên hạ. Mộ. Trong lúc nhất thời, cũng không biết nên ghen ghét hâm mộ ai hảo. Linh trên mạng chúng tu xin nói. Đệ năm chương Nguyễn Minh Nhan suy đoán Tô Huy Chi hẳn là tiến vào đại thừa, năm đó Vân Tiêu Cung Mỹ Nhân sẽ đúng là vì bài trừ Tô Huy Chi tâm ma mà thiết, hán tâm ma bài trừ lúc sau tiến giai đại thừa nói vậy không là vấn đề. ân hán tâm ma hẳn là bài trừ, không sai đi. Bất quá, ân sư thúc. Nguyễn Minh Nhan đối với trước mặt ân huyền củ tò mò nói, tu giới đại thừa thiền tôn không đều đi trước chu thiên đại trận. Tu bổ đại trận sao? Bắc cảnh tình huống cùng mặt khác mấy cảnh không giống nhau. Ân Huyền Cư nói, Bắc cảnh trên thực tế này đây Vân Tiêu Cung một nhà độc đại, toàn bộ Bắc cảnh đều ở Vân Tiêu Cung thống ngữ hạ, mà Vân Tiêu Cung lại là lấy tô Huy Chi độc tôn. Trước mắt các biên cảnh cùng ma vực chi chiến giang co, Bắc cảnh ở chống đỡ kháng ma đại chiến trung, cũng không thể không, cũng là quan trọng phòng tuyến chi nhất. Tại đây dưới tình huống, To Huy Chi tồn tại không thể thiếu. Ân huyền cù phân tích nói, cuối cùng hắn cảm khái một câu, cho nên, có người kế tục tương đương quan trọng. Giống ngươi sư tôn. Hắn thậm chí lây khúc tinh hà nêu ví dụ tử, bởi vì có ngươi cùng ngươi sư huynh, cho nên mới dám buông hết thảy, hồi tông bế quan một lòng đột phá. Tô huy chi lão đại cũng không nhỏ, như thế nào liền không thu cái đồ đâu. Ân huyền khí tự mình lẩm bẩm, không, vẫn tiêu cung tình huống cùng mặt khác tông môn không giống nhau, người thừa kế nói. Có lẽ Tô Huy Chi hẳn là đi thành thân tìm cái tức phụ, sớm một chút có hậu. Nguyễn Minh An Kia phỏng trừng vân tiêu cung đời này đều đừng nghĩ có người thừa kế. Nghe đến đó Nguyễn Minh Nhan không khỏi mà nói, vẫn là thu cái đồ đệ tương đối đáng tin cậy chút. Liền Tô Huy Chi kia từ trên xuống dưới đều tràn ngập tính, lãnh đạm bộ dáng, cưới vợ sinh hoa. Đời này sợ là đều cùng hắn vô duyên. Ân huyền cù nghe xong nghĩ nghĩ, sau đó nói, cũng là... Sư thúc chất hai cái lén lút bắt quái chửi thầm vân tiêu cung cung chủ một thời gian sau, nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó ăn ý rời đi đề tài, tù tâm ma tổ bị thua lúc sau, bị theo sau đuổi tới ma vực người trong thiếu đi. Hắn hiện tại hẳn là đang ở ma vực. Ân huyền cú nói, sau đó nhìn Nguyễn Minh Nhan, tu giới vài vị trận đạo tông sư chính hướng nơi này tới rồi. Nguyễn Minh Nhan nghe được vẻ mặt không thể hiểu được, hướng này đuổi. Hướng này tới rồi làm gì sao? Tù tâm ma tổ không phải ở ma vực sao? Ân huyền cù vẻ mặt ngươi như thế nào như vậy không thượng đạo biểu tình, căn cứ dị vãng kinh nghiệm, tù tâm ma tổ cái thứ nhất sẽ tìm chính là ngươi. Này, này cũng không nhất định đi. Nguyễn Minh nhan ngữ khí không xác định nói, hắn không nên đi trước tìm tô cung chủ rửa mối nục xưa sao. Hiện tại chính là có một cái so nàng càng kéo cửu hận người tồn tại, lấy ma tổ kia nhất quán tính não. Thương dưỡng hảo khôi phục lúc sau cái thứ nhất hẳn là đi tìm Tô Huy Chi báo thủ rửa mối nhục xưa mới là lại như thế này không sai, nhưng là ở rửa mối nhục xưa phía trước khôi phục thực lực là việc cấp bách. Dứt lời, ân huyền cụ dùng một cái ngươi hiểu được ánh mắt nhìn nàng, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nguyễn Minh An Ta nên nói vinh hạnh sao? Nói đến trận đạo tông sư, lần này bọn họ nên sẽ không lại cùng lần trước giống nhau đi. Nguyễn Minh Nhan không khỏi mà phun tào nói, chờ đánh xong tới, còn chưa tới, hẳn là sẽ không. Bọn họ nhanh nhất ngày mai liền đến. Ân Huyền cù nói, chỉ cần tù Tâm Ma Tổ không ở hôm nay dết qua tới, kia tuyệt không sẽ đến chế. Nguyễn Minh An, nay có phải hay không ở Cam Kỳ? căn cứ nàng nhiều năm qua kinh nghiệm, giống nhau nói như vậy người tốt nhất đều sẽ. Bất quá, hắn là không có khả năng sẽ ở hôm nay giết qua tới. Hán thương thế không cái dăm ba bữa hoán bất quá tới. Ha ha ha ha ha. Ân huyền cù tự tin nói. Báo. Doanh trướng ở truyền đến binh lính thông báo thanh. Tiến bảo. Ân huyền cù hỏi binh lính nói. Chuyện gì? Ngoài thành có một người thỉnh chiến. Chỉ tên Nguyễn chân Quân đi ra ngoài một trận chiến cao thấp. Binh lính nói. Ân huyền cù nghe vậy. Nghi hoặc hỏi. Người nào khiêu chiến? hắn tự xương tụ tâm. Binh lính nói. Ân huyền cù. Nguyễn Minh Nhan! Ta mới vừa nói cái gì tới? Ân huyền cù chấn định thân sắc, đối binh lính gật đầu nói, bổn tọa biết được, đi xuống đi. Là! Binh lính lĩnh mệnh đi ra ngoài. Chờ binh lính vừa ra đi, ân huyền cù lập tức liền thay đổi sắc mặt, như thế nào như thế. Này đó ma tổ hành vi thật sự quá khó có thể phỏng đoán. Nguyễn Minh Nhan nhìn hắn này phó bị chịu đả kích bộ dáng, nhìn không được muốn. nàng ngâng lên tay dùng tay háo che lấp trụ nết lên khỏe miệng ngăn chặn ý cười nói vấn đề không lớn sư thúc ổn định ta thả đi ra ngoài nhìn xem nàng nói ân huyền cù ngẩng đầu nhìn về phía nàng nhíu nhíu mày sau đó nói ta cùng với ngươi một đạo đi hai người đứng dậy đi ra ngoài nguyễn minh nhan mới vừa đi đi ra ngoài không vài bước nàng thậm chí còn chưa rời đi doanh địa đã bị một người binh lính cản lại chuyện gì Nguyễn Minh Nhan nhìn ngăn lại nàng binh lính nói. Nguyễn Trân Quân, ngài phụ thân kêu ngài trở về ăn canh. Binh lính nói. Nguyễn Minh An, lúc này kêu ta trở về ăn canh. Hiện tại là ăn canh thời điểm sao? Vậy ngươi thay ta trở về nói cho hắn, ta có việc muốn đi ra ngoài một chuyến, tối nay trở về lại uống. Nguyễn Minh Nhan nói. Không được, ngài phụ thân nói, làm ngài hiện tại liền trở về. Binh lính cự tuyệt nói. Chính là ta hiện tại thật sự có việc a Nguyễn Minh Nhan nói, sau đó đối với binh lính sụ mặt miệng lưỡi nghiêm khắc nói, Ngươi là nghe ta, vẫn là nghe cha ta. Trả lời phía trước trước hết nghĩ hảo thân phận của ngươi, ngươi là ai thuộc hạ binh? Binh lính, ta hảo khó. Binh lính vẻ mặt có vẻ khó xử, chính là, ngài phụ thân cũng rất có uy nghi, làm người khó có thể cự tuyệt. Vậy ngươi là tưởng cự tuyệt ta lạc? Nguyễn Minh Nhan nhìn hắn nói, Không dám. Binh lính vội nói, sau đó tiếp tục nói. Ngài phụ thân nói, nếu ngài khăng khăng không trở về nói, khiến cho ta nói cho ngài, ngài phiền tài hắn đi thế ngài giải quyết. Nguyễn Minh an, Nàng lập tức phản ứng lại đây những lời này ý tứ, vội vàng truy vân nói, hắn cái gì ra khỏi thành. liền ở vừa mới. Binh lính nói. Nguyễn Minh Nhan nghe xong không nói hai lời, cất bước liền hướng tới bên ngoài đi đến. Ân huyền cù vội vàng ngăn lại nàng. Quát lớn nói, ngươi đã quên hắn nói được lời nói sao? Hắn hiện tại sẽ không muốn nhìn gặp ngươi. Nguyễn Minh Nhan bị hắn như vậy vừa uống, nóng lên đầu góc bình tĩnh xuống dưới, dừng bước. Hắn nếu làm ngươi trở về ăn canh, vậy ngươi liền thành thật nghe lời trở về đem canh uống lên. Ân huyền cù nhìn nàng nói. Nguyễn Minh Nhan bình tĩnh đứng ở nơi đó nửa ngày, sau đó dứt khoát xoay người, đi nhanh rời đi. Đi đâu? Nàng phía sau ân huyền cù hỏi. trở về ăn canh ân huyền cù nghe xong trên mặt lộ ra tươi cười sau đó cũng xoay người hướng tới ngoài thành đi đến nguyễn minh nhan trở lại chướng nội ở trên bàn thấy kêu bày biện ở mặt trên canh cổ nàng trầm khuôn mặt không nói một lời đi qua đi duỗi tay bưng lên canh cổ trực tiếp ngựa đầu lộc cộc lộc cộc đem chỉnh một chén lớn canh toàn bộ rót đi xuống cách nàng đánh cái no cách đem không canh cổ bông dùng khăn tay xoa xoa miệng Sau đó xoay người bước nhanh chiều ngoài thành chạy đến Dùng ra nàng bình sinh nhanh nhất tốc độ Đưa Nguyễn Minh nhan đuổi tới trên tường thành thời điểm Chiến đấu đã kết thúc Trường thanh thánh nhân một bộ thanh bảo đón gió Phần Phật phiêu đứng dậy với trong hư không Trường tụ khoan eo tấn hiện phong lưu Tuấn Mỹ thanh cao không nhiễm hạ trần hắn trước người là vẻ mặt nghẹn khuất tẩn nhẫn Vết thương có thể thấy được tủ tâm ma tổ Hai người thắng bại cao thấp liếc mắt một cái có thể thấy được Nguyễn Minh Nhan đứng ở cao cao trên tường thành, nhìn xa một màn này, không khỏi điệu tâm hạ ám tùng một hơi, vẫn luôn căng thẳng tiếng lòng hoàn toàn thả lỏng. Nàng cũng không biết chính mình vì sao sẽ như vậy, khẩn trương. Rõ ràng trường thanh thánh nhân là nhất không cần lo lắng người kia, nhưng là, nhưng là không khỏi mà liền. Làm điều thừa. Minh Nhan. Phía trước trong hư không trường thanh thánh nhân, quay đầu lại đối với phía sau trên tường thành Nguyễn Minh Nhan với tay nói, đến ta bên này. Nguyễn Minh nhan nghe tiếng không chút do dự dưới chân ngự phòng, chiều hắn mà đi. Nhanh nhẹn giống chỉ Mỹ lệ còn bướm, cứ như vậy dừng ở hắn trong lòng bàn tay. Canh uống xong rồi. Trường thanh thánh nhân nhìn nàng, hơi hơi mỉm cười hỏi. Nguyễn Minh nhan nghe xong sửng sốt một chút, không nghĩ tới trường thanh thánh nhân nhìn thấy nàng câu đầu tiên lời nói sẽ hỏi trước cái này, uống xong rồi. Nàng thành thật trả lời nói, đồng thời trong lòng chửi thầm nói người rốt cuộc là có bao nhiêu coi trọng ăn canh chuyện này. Trường thanh thánh nhân ánh mắt dừng ở nàng bên môi, lắc đầu nói, nhìn xem ngươi, như vậy vội vã chạy tới. Dứt lời, hắn vươn tay lao đi Nguyễn Minh Nhan khoe môi lây dính một chút canh tí, ngự khi ôn nhu nói, chậm một chút cũng không gì sao quan trọng. Nguyễn Minh Nhan mặt nháy mắt bạo hồng, miệng nàng ngạnh nói, cũng không có thức cấp, ta là bình thường đi tới, đối, chính là bình thường tốc độ đi tới. Trường thanh thánh nhân nghe vậy không nói gì, chỉ là ánh mắt mỉm cười nhìn nàng. Nguyễn Minh An, tức khác bị hắn ánh mắt xem chột dạ, nàng rời đi tầm mắt, nói sang chuyện khác nói, ngươi xong việc. Ân kết thúc, đều không phải là là cái gì đại sự. Trường thanh thánh nhân nói, bên cạnh chính tò mò đánh giá hai cha con này hai, trong lòng suy đoán bọn họ quan hệ thật giả tù tâm ma tổ nghe đến đó, tức khác cơ tim một ngạnh, tâm tắc cực kỳ. Cùng phía trước giống nhau, trong vòng trăm năm, hắn sẽ không đối tu giới nhân tộc tạo thành nguy hiểm. Trường Thanh Thánh Nhân nói. Nguyễn Minh Nhan nhìn hắn, nửa ngày nói, cảm ơn. Trường Thanh Thánh Nhân lắc đầu nói, người ta chi gian không cần như thế khách khí. Nguyễn Minh Nhan trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, lâm vào trầm mặc. Trường Thanh Thánh Nhân ánh mắt nhìn nàng, đối với nàng trầm mặc khoan dung cười, ta tân học biết một đạo canh, lần sau gặp mặt thời điểm lại làm cho nguyên đếm thử hạ. Hắn hưng thú bừng bừng nói. Nguyễn Minh Nhan. Nguyễn Minh Nhan đột nhiên thấy trong bụng có chút không khỏe, quen thuộc dạ dày đau đớn đã lâu lại online, trường thanh thánh nhân hắc gám liệu lý lại muốn thăng cấp sao. Phúc! Nàng này phó biểu tình tức khắc làm trường thanh thánh nhân bật cười. Nguyễn Minh Nhan! Nghe được hắn tiếng cười, Nguyễn Minh Nhan nâng lên đôi mắt, ánh mắt chừng mắt hắn, ngươi là cố ý đi. Đúng vậy! Trường thanh thánh nhân thoải mái hào phóng thừa nhận nói, hắn vươn tay xoa xoa trước mặt nữ hài đầu, không nghĩ muốn liền cự tuyệt. Đối với phụ thân cần gì khách khí? Ngươi chính là quá hiểu chuyện, hiện tại biết có hại đi. Hán ân cần dạy dô nói, sẽ nháo hải tử mới có đường ăn. Ngươi không cần dạy hư tiểu hải tử a, Như vậy sẽ chiều hư hải tử. Nguyễn Minh nhan phản bác nói, mệnh ngươi vẫn là thánh nhân đâu? Ta vui. Trường thanh thánh nhân ánh mắt nhìn nàng, tràn đầy ý cười nói, ta hải tử, ta vui chiều hư nàng. Nguyễn Minh nhan túi đầu, nửa ngày nói. Ngươi cao hứng liền hảo. A, Trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười khẽ. Một con bàn tay to rừng ở nàng trên đầu. Đem nàng đầu đi xuống áp. Cứ như vậy. Đừng ngẩng đầu. Lần sau tai kiến. Thằng đến trên đầu lực độ biến mất. Cái tay kia biến mất. Nguyễn Minh Nhan mới ngẩng đầu lên. Trước mặt sớm đã không thấy người kia thân ảnh. Ta chán ghét ly biệt. Chán ghét nhìn quan trọng người rời đi. Như vậy. Không thấy nói. Liền không phải đi. Phụ thân. nguyễn minh nhan nhìn không có một bóng người trước mặt nhẹ giọng lẩm bẩm nói hắn thật là phụ thân người a một bên tù tâm ma tổ khó có thể tin nói trường thanh lão gia hỏa kia đột nhiên xuất hiện nói phải cho khi dễ hắn nữ nhi người một cái giáo hơn khi thật là làm ta sợ một cú sốc ta còn tưởng rằng này lại là âm mưu của hắn quỷ kế lấy cơ đối ta xuống tay không nghĩ tới cư nhiên là thật sự a trường thanh lão gia hỏa kia từ đâu ra như vậy đáng yêu nữ nhi Tù tâm ma tổ vẻ mặt thật sâu hoang mang biểu tình, nghĩ trăm lần cũng không ra, nên sẽ không từ nào đoạt tới đi. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy đột nhiên quay đầu nhìn hắn. Ngươi làm gì sao như vậy nhìn bản tôn. Tù tâm ma tổ bị nàng biểu tình hoảng sợ, hiện tại trường thanh lão ra hỏa kia nhưng không hề, không ai bảo ngươi. Nguyễn Minh Nhan trong đầu chỉ không ngừng tuần hoàn hắn mới vừa rồi câu nói kia, nàng phảng phất thấy trường thanh thánh nhân hơi hơi mỉm cười, phong lưu nhà Mỹ, dáng vẻ thanh chính. thanh âm nho nhã lễ độ lại cường ngạnh không được xế vào không ai có thể lướt qua ta khi dễ ta hài tử trong nháy mắt phảng phất hạ trí một hồi mưa to rơi xuống tới vạn dằm mạ non đệ hai trăm chương nguyễn minh nhan trầm mặc phản hồi trong thành ân huyền cú nên diện đi đến nàng trước mặt dôi tay vô vô nàng nàng bả vai trấn an nói trên đời không có bữa tiệc nào không tàn về sau lại phi không gặp lại cơ hội ân huyền cù nói Chỉ cần nỗ lực hết thể đều có khả năng. Nguyễn Minh Nhan ngước mắt nhìn hắn một cái, sắc mặt như cũ trầm mặc không nói gì. Thấy nàng như thế, ân huyền cù đột nhiên nói, muốn hay không đi uống một chén. Coi như chúc mừng. Hảo! Nguyễn Minh Nhan nghĩ nghĩ, cảm thấy lúc này uống một chén tựa hồ cũng không tồi. Ta này có chân quý rượu ngon. Ân huyền cù cười nói, người bình thường ta nhưng không lấy ra tới, hôm nay ngươi có lộc ăn. hai người tìm doanh địa một chỗ yên lặng mặt cỏ trực tiếp ngồi trên mặt đất ngẩng đầu là có thể nhìn đến sáng lạn diễm lệ lạc hà nên diện thổi tới gió mát sảng lại nhu thuận ân huyền cù trong tay cầm cái bầu rượu hơi hơi ngửa đầu hướng trong miệng rót một ngụm không nghĩ tới nô sinh chi năm thế nhưng có thể may mắn có thể vừa thấy thượng cổ thánh hiền phong thái nói ra đi sợ là muốn kinh rất thiên hạ mọi người trong mắt trường thanh thánh nhân sau khi rời khỏi thực sự làm ân huyền cù tùng một mồm to khí Trong doanh địa có như vậy một tôn quái vật khổng lồ, không chút nào Khoa Trương nói hắn thời khắc đều lo lắng đề phòng, sợ ra cái gì đường rẽ hưởng bị chê cười, căng thẳng mỗi một cây thần kinh. Bất quá, nếu là sớm đã phi thăng đại nhân vật, kia vẫn là hảo hảo ở trên trời ngốc. Nói vậy, bọn họ cũng là như thế này tưởng, cho nên mới sẽ cùng ngươi cáo biệt đi. Ân huyền cú nói. hắn quay đầu nhìn bên cạnh tay cầm một lọ bầu rượu trầm mặc nhìn chăm chú vào phương xa hoàng hôn lạc hà nguyễn minh An. chung có một ngày ngươi cũng sẽ như phượng hoàng bay đi kia trên chín tầng trời trở thành mọi người trong miệng tân truyền thuyết đây là ân huyền cù đối nguyễn minh nhan trấn an cũng là mong ước nguyễn minh nhan nghe xong giơ lên trong tay bầu rượu uống lên khẩu nói ân thấy nàng cảm xúc tựa hồ hào điểm ân huyền cụ cũng cười hắn ngự khí nhẹ nhàng phảng phất vui đùa nói Vị này đi rồi, lần sau sẽ là ai đâu? Nói không chừng chúng ta lại có thể nhìn thấy mẫu vị trong truyền thuyết đại nhân vật. Hắn cười nói. Sẽ không có. Nguyễn Minh Nhăn nói, hắn là cuối cùng một cái, sẽ không lại có. Tuy nói tu giới rất nhiều người đều đang âm thầm suy đoán giao quang tổ sư, kiếm thánh lục trạm, trường thanh thánh nhân hạ giới, hay không có cái gì trọng đại sự tình phát sinh, cũng vì này bất an. Nhưng là Nguyễn Minh Nhăn biết. Bọn họ hạ giới mục đích chính như bọn họ theo như lời, chỉ là gặp một lần cố nhân mà thôi. Không hơn. Chính là như thế đơn giản, nói ra đi cũng không bao nhiêu người tin tưởng đơn giản đến không thể đơn giản hơn lý do. Bị vân tiêu cung chủ Tô Huy Chi đánh bại tù tâm ma tổ, ngay sau đó xuất hiện ở phản thành chiến trường ngoại, chỉ tên muốn cùng thuộc sơn kiếm phái Nguyễn Minh Nhan chân Quân một trận chiến, kết quả bị một cái không biết tên họ nam nhân cấp lại lần nữa đánh bại tin tức. Chuyển khắp toàn bộ tu giới Linh trên mạng chúng tu sĩ Lại tới nữa, lần thứ ba Ta trong lúc nhất thời không biết nên nói Này đó ma tổ đối Nguyễn Trân Quân rốt cuộc là có cái gì chấp nghiệm Một đám mới ra tới liền chạy tới cửa đi tìm Nguyễn Trân Quân Vẫn là nói phản thành cái này địa phương Tà Môn Thế nhưng ẩn tàng rồi nhiều như vậy thâm tàng bất lộ đại năng Các đều là có thể cùng ma tổ một trận chiến Tà Môn chính là Nguyễn Trân Quân đi Mỗi cái đi tìm nàng phiền thoái ma tổ cũng chưa hảo trái cây ăn, liền tính là ma tổ ta cũng đánh cho ngươi xem. Cho nên vị kia không biết tên họ nam nhân rốt cuộc là nào người qua đường. Có người biết không? Cái này ta biết. Vị này chính là Nguyễn Trân Quân Phụ thân, tính nết ôn hòa, yêu thích xuống bếp. Tính nết ôn hòa, yêu thích xuống bếp. Trường thanh thánh nhân rời đi sau. Nguyễn Minh Nhan hoa ước chừng nửa năm thời gian mới đưa trong cơ thể quá thừa linh lực cấp hoàn toàn tiêu hóa rớt, cái này làm cho nàng tu vi trực tiếp thượng cái bậc thang, từ hóa thần sơ kỳ tiến vào hóa thần trung kỳ, thân thể vết thương, cũ bệnh kín cũng đều toàn bộ khỏi hẳn, cả người liền giống như là một gốc cây tân mục, tỏa sáng bừng bừng sinh cơ. Ân sư thúc, ngươi tìm ta. Nguyễn Minh Nhan đi vào trong con trướng, nói, ngồi ở phía trên đang cúi đầu nhìn tin ân huyền cù ngẩng đầu Ánh mắt nhìn về phía nàng, nói, ngươi đã đến đến rồi. Minh Nhan A. Ân huyền cù thở dài nói, có cái tin tức muốn nói cho ngươi. Ân. Nguyễn Minh Nhan ánh mắt nhìn hắn, sư thúc cứ nói đừng ngại. Ân huyền cù ngữ khí đau kịch liệt nói, lại có một ma tổ phá vỡ phong ấn. Nguyễn Minh Nhan sửng sốt một chút, thực mau phản ứng lại đây, nói, nhưng là, vẫn chưa có tin tức truyền ra. Lần này phá vỡ phong ấn chính là thượng cổ mười đại yêu ma thủy tổ chung nghèo dục ma tổ, hắn phá vỡ phong ấn lúc sau, liền lặng yên không một tiếng động rời đi biến mất, không có nháo ra bất luận cái gì động tĩnh. Ân huyền cù nói, cho nên ngoại giới mới không có tin tức. Nếu không phải tu giới sớm phái người nhìn chằm chằm này mấy chỗ phong ấn nơi, phòng trừng một chốc một lát cũng phản ứng không kịp. Nguyễn Minh nhan trầm tư nửa ngày, mới nói nói, xem ra hắn thực cẩn thận. Có lẽ đi. Ân huyền cù không tỏ ý kiến, hắn nhìn về phía Nguyễn Minh An, nói, tiêu ngươi tới là bởi vì nghèo dục ma tổ cực đại khả năng sẽ tìm đến ngươi, cho nên ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Có lẽ không nhất định. Nguyễn Minh Nhan nói, nghèo dục ma tổ nếu cẩn thận hành sự, liền không nhất định sẽ tìm đến ta. Tóm lại, ngươi trong lòng hiểu rõ là được. Ân huyền cù nói, mặc kệ hắn tới hay không, chúng ta tổng phải có chuẩn bị. Thì như... đang ở hướng nơi này đuổi trận đạo tông sư nguyễn minh nhan vui đùa nói không bọn họ đã tới rồi ân huyền cù nói đêm qua liền tới rồi trở về lúc sau nguyễn minh nhan liền bắt đầu suy tư như thế nào ứng đối nghèo dục ma tổ một trận chiến ở trong đầu bắt chước nổi lên hai người giao thủ tình huống tuy rằng nàng đối ân huyền cù nói nghèo dục ma tổ không nhất định sẽ tìm đến nàng nhưng là vẫn là sớm làm chuẩn bị hảo để ngừa vặn nhất ngay đầu tiên Nghèo dục ma tổ không có xuất hiện. Ngày hôm sau, cũng không xuất hiện. Ngày thứ ba, như cũ không có xuất hiện. Một tháng gió êm sóng lặng, coi như Nguyễn Minh Nhan hoài nghi hắn hay không thật sự sẽ xuất hiện thời điểm, ngày nọ ngoài thành truyền đến quen thuộc khiêu chiến thanh. Lâu nghe thuộc sơn kiếm phái Nguyễn Minh Nhan đại danh, nay cô ý tiến đến thỉnh giáo, thỉnh đánh bạc tánh mạng cùng bản tôn một trận chiến. Một bộ tím màu lam trường bào bộ mặt xương được với là tuấn Mỹ yêu dị nghèo dục ma tổ. Lăng không ở ngoài thành, cao giọng khiêu chiến nói. Nguyễn Minh Nhan nghe thế quen thuộc khiêu chiến thành, không khỏi địa tâm đầu rung lên, có một loại rốt cuộc tới trần ai lạc định cảm. Nàng tức khắc đứng lên, dẫn theo kiếm đi ra ngoài, đi vào trên tường thành. Đứng ở cao cao trên tường thành, Nguyễn Minh Nhan liếc mắt một cái liền thấy ngoài thành lăng không mà đứng trường bảo tung bay nghèo dục ma tổ. Nghèo dục ma tổ đồng dạng cũng thấy nàng, hắn trên cao nhìn xuống nhìn nàng, thịnh khí lăng nhân nói. người đó là nguyễn minh an hắn híp lại khởi thon dài đôi mắt nhìn chằm chằm nàng nửa ngày phát ra một tiếng khinh thường cười nhạo cũng bất quá như thế xem ra đêm chín ngục tù tâm ba cái lao ra hỏa là bị phong ấn cấp phong tròn váng nghèo dục ma tổ đầy mặt khinh miệt hắn mới vừa phá phong ấn không lâu bên ngoài du lịch khi gặp tìm tới môn tới ma vực người người tới mang theo ma đế lời nhắn thỉnh hắn đi trước ma vực vừa thấy cố nhân nghèo dục ma tổ ở hơi trầm tư sau liền quyết định đi trước ma vực gặp một lần cố nhân. Cũng đồng dạng là ở ma vực biết được Nguyễn Minh Nhan cái này đối với yêu ma tới nói đại bổ huyết chú người, tuy nói cũng thật là ở lúc ban đầu thời điểm kỳ quái hạ, vì sao hiện giờ còn sẽ tồn tại lương beo yêu ma nguyền rủa huyết chú người, nhưng nội tâm tham dục vẫn là làm hắn muốn, khát vọng cắn nuốt người này, chỉ cần cắn nuốt nàng huyết nhục linh cốt, kia hắn bị phong ấn mà suy yếu thực lực cũng có thể lập tức liền khôi phục đi. Đương đêm ma tổ chín ngục ma tổ, thủ tâm ma tổ biết hắn tính toán lúc sau, ba vị ma tổ tức khắc dùng một loại rất quái dị ánh mắt nhìn hắn, trên mặt thần sắc phức tạp khôn kể. như thế nào? nghèo dục ma tổ nhìn bọn họ kỳ quái biểu tình, nói: các ngươi là muốn cùng ta đoạt sao? lao quy củ, ai trước đắc thủ tính ai? nghèo dục ma tổ dọn ra thượng cổ kim một bộ tới, nói: các bằng bản lĩnh, đêm, chín ngục. tù tâm ba vị ma tổ trên mặt biểu tình càng phức tạp. Nghèo dục ma tổ lại hiểu lầm bọn họ ý tứ, đơn giản nói, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, ta hiện tại liền đi gặp một lần kia Nguyễn Minh An. Chưa thấy qua như vậy thượng vội vàng đưa, rốt cuộc tù tâm ma tổ niệm điểm cũ tình, huyền truyền nói, đã là huyết chú người tất có bất phạm chỗ, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Không sao, bất quá kẻ hèn một người tộc, có thể có gì bất phạm. Nghèo dục ma tổ không để bụng, Trong xương cốt vẫn là thượng cổ thời điểm diễn xuất, đối với nhân tộc coi khinh không cho là đúng, ta đi một chút sẽ về. Dứt lời, liền đi nhanh xoay người rời đi. Đêm, chín ngục, tù tâm ba vị ma tổ nhìn hắn rời đi thân ảnh, trong nháy mắt phản phất thấy quá khứ chính mình. Tức khắc lộ ra răng đau biểu tình, tâm tình liền rất hận, hận không thể trở lại quá khứ phiến chết lúc ấy cái kiêng ngốc bức chính mình. Nguyễn Minh nhan nữ nhân này có độc, ta muôn thực. Gặp gỡ nàng, tổng không chuyện tốt. Mới ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu đại bản lĩnh. Nghèo dục ma nguyên quán cao lâm hạ nhìn trên tường thành đứng Nguyễn Minh Nhan, biểu tình cao ngạo tràn ngập miệt thị. Nguyễn Minh Nhan chỉ cảm thấy tay có chút ngứa, tưởng hướng gương mặt kia đi lên một quyền. Ta có bao nhiêu đại bản lĩnh, còn thỉnh các hạ chỉ giáo. Giọng nói của nàng lạnh lùng nói, liền muốn rút ra trong tay kiếm. Nhưng so nàng rút kiếm càng mau chính là... nơi xa lăng không nhất kiếm bay tới, thẳng đánh ngoài thành hư không mà đứng nghèo dục ma tổ giữa mày mệnh môn. Nguyễn Minh Nhan thấy thế chấn động, rút kiếm động tác một đốn. phía trước nghèo dục ma tổ cười nhạo một tiếng, chút tài mọn, liền thấy hắn bàn tay to hướng phía trước một chán, một tay ngăn lại này nhất kiếm, sau đó nhẹ nhàng nghéo, tức khắc thân kiếm vỡ vụn. theo sát sau đó, một người từ bên trong thành bay ra, bạch y áo bào trắng, tay cầm một thanh trưởng kiếm tuấn mỹ thanh niên. Thình lình đúng là quá hành. Nguyễn Minh Nhan nhìn đột nhiên bay ra tới, che ở nàng trước mặt bạch dĩ hề thanh niên, không khỏi thất thanh kêu lên, ngươi như thế nào tại đây? Như thế nào sẽ là hắn? Nàng đoán quá thôi Lan Diệp, đoán qua ân huyền cụ, cô đơn không có đoán quá cái này thường ngày trầm mặc ít lời thiên huyền tông thiên tài trận đạo sư. Nguyễn Minh Nhan kinh ngạc, đồng thời dâng lên còn có nồng đậm lo lắng, trận đạo sư vũ lực giá trị. liền không thích hợp chính diện đơn đả độc đấu a nơi nào toát ra tới tiểu sâu bị đánh gãy cùng nguyễn minh nhan giao thủ nghèo dục ma tổ tức khắc không mau hắn nhìn cái này đột nhiên sát ra tới làm rối người đầy mặt tâm trầm không mau nói cũng thế nếu là ngươi muốn tìm cái chết ta đây liền thành toàn ngươi dứt lời hắn liền tay vừa nhấc nồng đậm bất tường đen nhánh xương mù ở trong tay hắn biến thành một thanh đen nhanh kiếm hắn nắm trôi này đen nhánh trường kiếm Nhất kiếm hướng phía trước phương quá hành chém tới. Quá hành rút kiếm ngăn lại, cùng hắn giao chiến chiến đấu. Phía dưới trên tường thành Nguyễn Minh Nhan. Hai người kia như thế nào đánh nhau rồi. Nàng vẻ mặt mộng bức nhìn trên không giao chiến kịch liệt quá hành cùng nghèo dục ma tổ. Cảm giác sự tình có phải hay không không đúng chỗ nào. Càng không thích hợp chính là. Quá hành, hắn che giấu tu vi. Nguyễn Minh Nhan kinh ngạc nhìn phía trước cùng nghèo dục ma tổ giao thủ không rơi phía dưới. thế ổn định vững chắc, thành thạo quá hành, khiếp sợ nói. Quá hành hắn. Rốt cuộc là người phương nào. Nay tuyệt đối không ngừng là Thiên Huyền Tông một cái trận đạo sư. Thiên Huyền Tông nếu có này hào nhân vật, tuyệt không sẽ vô danh truyền ra. Đệ 217 chương, Nguyễn Minh nhan ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước trong hư không cùng nghèo dục ma tổ giao chiến quá hành. Trong lòng đối thân phận của hắn hiện lên vô số loại suy đoán. Trong hư không. Nguyên bản đối quá biết không tiết một cấu nghèo rục ma tổ, ở giao chiến trong quá trình cũng phát hiện không đúng, người hắn ánh mắt hiện lên một đạo hoài nghi, nhìn trước mặt nghiêm nghị chấp kiếm quá hành, người ẩn tàng rồi tu vi. Không biết hay không bởi vì bị một ngữ nói toạc ra, quá biết không lại che giấu, trên người khí thế không ngừng bỏ lên, hóa thần, đại thừa, cuối cùng dừng hình ảnh ở đại thừa đỉnh kỳ. Đại thừa đỉnh, Nguyễn Minh nhan thấy thế cũng không khỏi mà buột miệng thốt ra nói. Quá hành chân thật tu vi lại là đại thừa đỉnh. Theo nàng biết, toàn bộ tu giới chỉ có một người tu vi đại thừa đỉnh. Đông Hoàng Cung, Đông Hoa Đế Tôn. Quá hành thân phận không cần nói cũng biết. Nguyễn Minh Nhan trên mặt thần sắc một chút liền muộc, cái này suy đoán, quá mức điên đảo, khó có thể lý giải. Đã biết quá hành kỳ thật là Đông Hoa Đế Tôn lúc sau, Nguyễn Minh Nhan nguyên bản bất an tâm tình nháy mắt bình tĩnh xuống dưới. Đông Hoa Đế Tôn không chỉ có là tu giới chiến lược đỉnh. Càng là tu giới giới chủ, có được thân là một giới chi chủ quyền năng, nghèo dục ma tổ cái này bị phong ấn mấy vạn năm mới vừa thoát vây thực lực giảm đi suy yếu thượng cổ ma tổ tuyệt phi là đối thủ của hắn. Xem ra lần này cũng không cần làm phiền kia vài vị trận đạo tông sư ra tay. Nguyễn Minh Nhan đối bên cạnh đồng dạng quan chiến ân huyền cù nói. Ân huyền cù. Hắn ánh mắt nhìn phía trước dáng người nghiêm nghị chấp kiếm huy trạm quá hành, trong lòng khiếp sợ không thể so Nguyễn Minh Nhan thiếu. Trong doanh địa thế nhưng ẩn tàng rồi như vậy hào đại nhân vật, hắn thế nhưng một chút đều không hiểu được. Khúc tinh hà hắn biết không? Ân huyền cù trong đầu không khỏi mà hiện lên khởi cái này ý niệm, hắn biết không? Ngươi, ngươi là giới chủ. Nghèo dục ma tổ nhìn quá hành trên người ẩn ẩn phát ra bao phủ hộ thể thần quang, bừng tỉnh kinh giấc nói, kia kim sắc thần quang đúng là thân là giới chủ quyền năng chi nhất, lấy thiên hạ thương sinh nguyện lực cùng công đức biến thành hộ thể thần quang. Chư tả không xâm, chúng ma thoái nhượng. Nếu là giới chủ nói, kia đích xác đủ để cùng bọn họ thượng cổ yêu ma thủy tổ đối kháng. Thượng cổ yêu ma thủy tổ ra đời với hỗn độn bên trong, chịu tải này thế dục niệm tạ ác, chỉ cần thế tồn linh trí, dục niệm không cần thiết, tạ ác thượng tồn, yêu ma thủy tổ đó là bất tử bất diệt. Đây cũng là vì sao thượng cổ chư thánh hiền chỉ là đem này phong ấn, mà phi diệt sát nguyên nhân. Không phải không muốn, mà là không thể. Mà giới chủ, thừa thiên vận mà sinh, lương đeo một giới khí vận, quyền năng trời sinh. Hắn sinh ra đã có sắn khí vận sở chung cùng có được quyền năng, làm hắn đối mặt tượng trưng dục niệm cùng tà ác ma tổ không bị áp chế. Ý thức được quá hành che giấu tung tích nghèo dục ma tổ, trong lòng đốn sinh lưu ý, hắn còn không muốn cùng một giới chi chủ đối thượng, ít nhất không phải lúc này. Nghèo dục ma tổ đầu góc bay nhanh chuyển động, biên chiến biên lui, ngoài miệng nói, nhưng thật ra không nghĩ tới. Ngươi lại là giới chủ. Hắn cười lạnh một tiếng, đường đường giới chủ, một giới trí tôn, thế nhưng như thế bị hội hành sự. Trên tường thành nghe những lời này Nguyễn Minh An. Rốt cuộc là ai bị hội? Quá hành là người một nhà, che giấu tung tích thần nút ở doanh địa tạm thời không nói, áp sau lại nghị. Nhưng là cũng không chấp nhận được ngươi một cái ủy lớn hiếp nhỏ, ủi thế hiếp người, lấy cưỡng chế nhược lao ra hỏa tới nói đi. Luận bị hội. Ai so được các ngươi một đám khi dễ tiểu bối ma tổ đầu? Lập tức, Nguyễn Minh Nhan tưởng phi một tiếng, mang xuất khẩu. Đến nỗi bị nhân thân công kích bị ổi quá hành, lãnh thúc đoan chính khuôn mặt không hề dị sắc, không có một chút ít động dùng, chỉ là trên tay động tắc càng thêm tàn nhẫn, xuất kiếm càng lúc càng nhanh, hàn quang lập lệ thẳng dạy người xem đến trong lòng nhút nhát. Ta dục tìm chính là thuộc sơn kiếm phái Nguyễn Minh Nhan, mà cũng không là ngươi. Nghèo dục ma tổ nói, ngươi hà tất càng quái. trả lời hắn chính là quá hành càng thêm tàn nhẫn kiếm khó có thể thuyết phục nghèo dục ma tổ chặn lại một kích sắc mặt giận tái đi ta không muốn cùng ngươi đánh quá hành dùng thực tế hành động nói cho hắn nay chiến không phải ngươi tưởng không đánh sẽ không đánh bị đuổi theo đánh nghèo dục ma tổ trong lòng có khổ nói không nên lời nguyễn minh nhan thấy một hồi đông hoa đế tôn đầu đả nghèo dục ma tổ cực kỳ bi thảm hình ảnh nghèo dục ma tổ nối nghiệp vô lực mặt sau trên cơ bản là bị đông hoa đế tôn đè nặng đánh bị đánh hộp máu nghèo dục ma tổ rối tay lao đi khỏe miệng vết máu ánh mắt hung lệ nhìn chằm chằm phía trước chấp kiếm nghiêm nghị đông hoa đế tôn vung lời hung ác nói hôm nay một trận chiến là ta không địch lại ngày nào đó tương đối đòi lại hôm nay sỉ nhục dứt lời nghèo dục ma tổ liền xoay người tính toán triệt rốt cuộc đánh cũng đánh không lại chỉ có thể nhận tài Lưu đến thanh sơn ở không lo không tuổi lốt. Mơ tưởng đi. Quá hành lạnh dọn quát, sau đó giơ tay tế ra một khối trận bàn, hướng phía trước đối với nghèo dục ma tổ ném đi. Tức khắc một đạo kim quang tự trận bàn rơi xuống, đem nghèo dục ma tổ toàn bộ vây ở bên trong, không được nhúc nhích. Đây là thứ gì? Bị kim quang vây khốn nghèo dục ma tổ tức khắc sắc mặt hoàng hốt, hắn đột nhiên ngẩng đầu trong mắt dựng thẳng lên như là đại hình hung thú, trừng mắt nơi xa quá hành. ngươi muốn làm cái gì đó là ân huyền cù nhìn kia khối tản ra kim quang trận bàn không khỏi kêu lên kim quang công đức thiên la bàn là đông hoa đế tôn bản thân pháp bảo hậu thiên công đức chí bảo đế tôn là muốn đem nghèo dục ma tổ phong ấn tại thiên la bàn nội sao ân huyền cù lẩm bẩm nói thực mau liền đoán được đông hoa đế tôn ý tứ lần này đông hoa đế tôn có thể dễ như trở bàn tay chiến thắng nghèo dục ma tổ rất lớn một bộ phận nguyên nhân đến quy công với nghèo dục ma tổ thực lực giảm đi chính trực suy yếu kỳ một khi cho hắn thời gian khôi phục đến lúc đó cho dù là đế tôn ra tay phải đối phó lên chỉ sợ cũng không dễ huống chi trừ nghèo dục ma tổ ngoại thượng còn có mặt khác ma tổ mười đại ma tổ giao quang kiếm chủ kiếm thánh lục trạng trường thanh thánh nhân đã thay người tộc giải quyết trong đó ba cái ít nhất trong vòng trăm năm không cần lo lắng đêm trí ngục tù tâm tam ma tổ làm ác Đông Hoa Đế Tôn đây là tưởng thay người tộc lại giải quyết một cái, để tránh hậu hoạn vô cùng. Kim Quang Công Đức Thiên La Bàn có thể phong ấn Thượng Cổ Ma Tổ sao? Nguyễn Minh Nhan nghe xong tò mò hỏi, này Pháp bảo như vậy thói xấu. Nếu chỉ là phong ấn một lần, hẳn là có thể. Ân Huyền Cú nói, dù sao cũng là bất tử bất diệt Thượng Cổ Yêu Ma Thủy Tổ, năm đó vì phong ấn trong đó một cái, Thượng Cổ Tiên Hiền trả giá dữ dội thảm trọng đại giới. Yêu ma thủy tổ nơi nào có dễ dàng như vậy phong ấn, hiện giờ có thể chỉ dựa đông hoa đế tôn một người dùng kim quang công đức thiên la bản phong ấn nghèo dục ma tổ, cũng là vì cái này nghèo dục ma tổ là suy yếu bản. Nga Nguyễn Minh Nhan nghe song tức khắc mặt lộ vẻ thất vọng, nàng còn trông cậy vào có thể đem dư lại cũng đều cấp phong ấn, quả nhiên không chuyện tốt như vậy. Bên kia Nghèo dục ma tổ bị nhốt với thiên la bản hạ, cảm nhận được quen thuộc bị phong ấn cảm giác. Tức khác sắc mặt hoảng sợ, nháy mắt trắng bệch mặt, đã từng bị phong ấn mấy vạn năm sợ hãi lại lần nữa trở về. Hắn ngáy mắt kinh sợ, thấp thỏm lo âu, ánh mắt lại là hung lệ hung tận chừng mắt nơi xa quá hành. Ma tổ cao ngạo khiến cho hắn không được đối nhân tộc túi đầu, càng sẽ không xin tha. Ngươi có bản lĩnh liền vây khốn ta cả đời, nếu không một khi chờ ta thoát vây. Ta nhất định phải ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Đối mặt ma tổ hung lệ nguyên rủa. quá hành đoan túc khuôn mặt không hề biến hóa hắn chỉ trong miệng mặc nghiệm pháp quyết điều khiển thiên la bản thượng trận pháp trấn áp phong ấn nghèo dục ma tổ mắt thấy nghèo dục ma tổ sắp sửa bị phong ấn các hạ chấm đã đột nhiên một đạo thanh âm tự nơi xa truyền đến quá hành nguyễn minh an ân huyền cù ba người đồng thời nhìn lại chỉ thấy phía trước một người mặc huyền hát hoa bào, có đen nhánh như tơ lụa nhu thuận bóng loáng tóc dài trắng nón như ngọc tản ra nhàn nhạt quang huy gia thịt mạo nếu giữa hệ đặc sệt diễm lệ nở rộ đồ mi hoa hồng thanh niên chậm rãi đi tới hắn rung nhan quá mức diễm lệ đôi mắt là màu đỏ sậm như là tẩm đầy máu tươi cho người ta lấy một loại điểm xấu hơi thở la thâm nghèo dục ma tổ thấy người tới têu ra hắn tên húy đáy mắt phát ra ra hy vọng sáng giỏi ma đế la thâm nguyễn minh nhan trong lòng đột nhiên căng thẳng là hắn nàng ánh mắt kiêng kỵ nhìn phía trước đi tới ma đế Trong đầu lại không tự chủ được nhớ tới đã từng ở Bạch Lộc Thư viện Thái Hư hào cảnh trung chứng kiến quá cái kia gầy yếu tiểu yêu ma, cảnh giác mà mẫn cảm thời khắc để phòng một khi đã chịu công kích liền sẽ nhảy dựng lên công kích người tiểu yêu ma. Khác biệt quá lớn. Quả thực là cách biệt một trời. Mấy năm nay hắn rốt cuộc đã trải qua cái gì? Mới có thể triệt đầu triệt nao biến thành một cái khác hoàn toàn bất đồng tồn tại. Liên tưởng đến sau lại phát sinh sự thật lịch sử ký sự. Nguyễn Minh Nhan Đại Khái có thể đoán được ở 10 đại yêu ma thủy tổ lục tục bị phong ấn, yêu ma tộc đàn bị trục xuất này giới, trục xuất hư không vực ngoại, mất đi ma tổ la lệ phù hộ, này chỉ nhỏ yếu yêu ma sẽ trải qua cái gì. Nếu bất tử, đại để cũng chính là hiện tại dáng vẻ này đi. Sinh tồn, chính là như thế tàn khốc một việc. Thử vong, cùng biến cường, nhị chọn một. Làm như nhận thấy được nàng ánh mắt giống nhau, ma đế hơi hơi nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Đối tượng nàng ánh mắt đối với nàng hơi hơi mỉm cười, sau đó thu hồi tầm mắt quay đầu nhìn về phía trước quá hành, thần xác nhiều phân lánh lệ vì cùng uy nghiêm, mạo phạm các hạ, đúng là ta này thúc thúc vô lễ, nhưng vẫn là thỉnh các hạ dơ cao đánh khẽ. Hắn lời nói nhưng thật ra khách khí, nhưng là ngự khí lại là cường thế vô cùng, mũi nhọn lộ ra ngoài. Quá biết không vì sợ động, không chút khách khí cự tuyệt nói, nếu tiến đến khiêu khích, liền muốn trả giá đại giới. Thật là như thế. Ma đế gật đầu tán đồng nói, ngưng chiến 10 năm, các hạ cảm thấy như thế nào? Ngươi phóng hắn rời đi, ngay trong ngày khởi ma vực cùng đạo vực ngưng chiến 10 năm, không xâm phạm lẫn nhau. Hắn nhìn quá hành, các hạ cảm thấy như thế nào? 50 năm. Quá hành nói, hắn ánh mắt nhìn chầm chầm ma đế. Các hạ, này không khỏi cũng quá mức, 20 năm. Ma đế mặt không đổi sắc có kẻ mặc cả nói. 30 năm. Quá biết không dung cự tuyệt nói, hoặc là ngươi có thể lựa chọn rời đi. Hành, vậy ba mươi năm. Ma đế một ngụm đồng ý. Trên tường thành, thấy trận này giới chủ đông hoa đế tôn cùng ma vực ma đế có kẻ mặc cả Nguyễn Minh An. Các ngươi, thiếu chút nữa làm nàng hoảng hốt cho rằng đây là chợ bán thức ăn. Ba mươi năm, chỉ cần ba mươi năm ngươi liền có thể lánh đi một cái thượng cổ yêu ma thủy tổ. Mua không được có hại, mua không được mắc yêu. Ma đế cùng quá hành đạt thành hiệp nghị, giai đại vui mừng. Có lẽ đi, quá hành thu hồi kim quang công đức thiên la bàn, có thể thoát vây khôi phục tự do nghèo dục ma tổ không nói hai lời lập tức xa độn rời đi. Thật là đáng sợ, không nghĩ tới mấy vạn năm sau nhân tộc thế nhưng ra đời giới chủ. Thiên đạo đoan đến là thiên vị nhân tộc. Khó trách ở hắn tới phía trước, đêm, chí ngục, tù tâm tam ma tổ sẽ dùng như vậy ánh mắt thần sắc xem hắn, thì ra là thế. Nguyên lai lại là như thế. Ngẫm lại cũng là, nếu này Nguyễn Minh Nhan thật sự hảo gặm, sao có thể luân được đến hắn tới. Đêm, chín ngục, tù tâm tam ma tổ lại sao lại buông tha nàng. Đã sớm đem nàng gặm xương cốt đều không dư thừa. Hiện tại nghèo dục ma tổ chính là hối hận, thực hối hận. Hắn phát ra cùng đêm, chín ngục, tù tâm tam ma tổ cộng đồng tiếng lòng, Nguyễn Minh Nhan một thân có độc, ta môn thử. Có lẽ một cái Nguyễn Minh Nhan thoạt nhìn thực dễ khi dễ, nhưng là nàng phía sau. Có lẽ cất giấu không muốn người biết không dễ chọc đại nhân vật. Đệ 218 chương. Nghèo dục ma tổ cùng ma đế la thầm trước sau rời đi, một hồi nguy cơ tan thành mây khói. Căn bản không cần Nguyễn Minh Nhan ra tay, cũng không có đêm qua liền đuổi tới phản thành doanh địa kia vài vị trận đạo tông sư cơ hội ra tay. ân sư thúc. Nguyễn Minh Nhan thanh âm sâu kín mà nói. Ngươi nghe qua lang tới chuyện xưa sao? Ân huyền cù ánh mắt nghi vấn nhìn nàng. Sau đó Nguyễn Minh nhàn cho hắn nói lang tới chuyện xưa, cuối cùng nói, ngươi nói kia vài vị trận đạo tông sư có thể hay không giống lang tới thôn dân giống nhau, từ đây mất đi đối chúng ta tín nhiệm. Cái này ân huyền cù ngượng ngùng nói, này cũng quái không được chúng ta đi. Huống chi, sự tình có thể vô thương giải quyết viên mãn, tốt nhất bất quá. Nói vậy, Bọn họ cũng là hy vọng có thể thấy như thế kết quả. Ân huyền cù thở dài nói, phong ấn thượng cổ yêu ma thủy tổ nói dễ dàng thực tế nào có đơn giản như vậy, không hề nghi ngờ có thể tới rồi phản thành trận đạo tông sư đều sớm có giác ngộ, bao lấy đánh bạc thánh mạng giác ngộ cùng tín niệm cũng muốn thay người tộc diệt trừ hoa lớn. Trên đời này tốt nhất phong ấn, đó là trận đạo sư tự thân. Đây cũng là vì sao hiến tế đại trận xưa nay được xưng là cấm thuật nguyên nhân. Trên đời này cấm thuật mười chi tám chín đều này đây mạng người vì đại giới. Minh Nhan Liên ở Nguyễn Minh Nhan cùng bên cạnh người ân huyền cù nói chuyện với nhau thời điểm, đột nhiên phía trước một đạo thanh âm vang lên, Nguyễn Minh Nhan ngẩng đầu nhìn lại, thấy là quá hành. Bạch đi giáo bảo trắng quá hành thu kiếm, quanh thân hơi thở không hề như vậy nghiêm nghị bức người, hàn trống giống mà đứng, và áo theo do tung bay, liền giống như trong truyền thuyết tự bầu trời đi vào nhân gian tiên nhân, tuấn mỹ xuất trần. không thể phản. Hắn hơi hơi cúi đầu, như ngôi sao sáng ngời thanh triệt đôi mắt nhìn phía dưới Nguyễn Minh Nhan, hỏi: "Ngươi muốn hay không cùng ta đi?" Nguyễn Minh Nhan nghe vậy tức khắc ngẩn ra, nàng nhìn trước mặt phía trên quá hành, phát hiện hắn là nghiêm túc, hắn ánh mắt chuyên chú mà nghiêm túc nhìn nàng, "Ngươi ở chỗ này, liền không ngừng sẽ có yêu ma bị hấp dẫn vây tụ lại đây. Cho nên, muốn hay không cùng ta rời đi?" "Sau khi rời khỏi đâu?" Nguyễn Minh Nhan hỏi ngược lại, Dựa ngươi bảo hộ sao? Nàng nhìn quá hành, cười nói, hảo ý của ngươi lòng ta lãnh, nhưng là trốn tránh đều không phải là là ta muốn, dựa vào người khác bảo hộ cũng không ta tính cách. Ta học kiếm nhiều năm, cũng không phải là vì nguy nan hết sức đầu nhập vào người khác, ta kiếm sẽ khóc thút thít. Nguyễn Minh Nhan đối với quá hành tiêu sái cười nói, đưa tiễn nói ta liền không nói, những ngày qua ta đưa tiễn không ít người, tựa hồ luôn là ở ly biệt. Ngày sau có duyên gặp lại đi. Quá hành nghe vậy ánh mắt nhìn nàng, hồi lâu, nhẹ giọng nói, phải không? Bị cự tuyệt. Nhưng là cũng không ngoài ý muốn, từ mở miệng nói ra những lời này thời điểm, hắn liền biết chính mình đại khái sẽ bị cự tuyệt, chính như Nguyễn Minh nhan theo như lời, nàng chính là như thế một người, trước nay đều là như thế. Quá hành nói ra những lời này, cũng đều không phải là là trông cậy vào nàng đáp ứng, chỉ là, chỉ là tưởng nói mà thôi. Ta phải đi. Quá hành nâng lên đôi mắt nhìn Nguyễn Minh Nhan, mày hơi hơi nhăn lại, cuối cùng nói, tai kiến. Nguyễn Minh Nhan nghe xong không khỏi mà cười, này thanh mới lạ biến vận tai kiến vẫn là cùng nàng học, ân, tai kiến. Đây là cái so nàng càng không am hiểu ứng phó ly biệt người. Nguyễn Minh Nhan nhìn theo quá đi xa đi, chờ hắn thân ảnh biến mất ở phía chân trời mới thu hồi ánh mắt. mới vừa vừa chuyển đầu liền thấy bên cạnh người thần sắc nghiêm túc trầm tư như là ở tự hỏi cái gì trọng đại vấn đề giống nhau ân huyền cụ tức khác hoảng sợ sư thúc ngươi suy nghĩ cái gì ta suy nghĩ ân huyền cù ánh mắt nhìn nàng nghiêm túc nói đế tôn vì sao mời ngươi đại khái là xem ta nguy cơ tứ phía hảo tâm thay ta giải nạn nguyễn minh nhan nói không ta ý tứ là vì sao là ngươi ân huyền cù ánh mắt nhìn chằm chằm nàng đặt câu hỏi nói Ngươi đương đế tôn là cái lạ người tốt người nào đều cứu sao? Vì sao, cô đơn đối với ngươi xem với con mắt khác? Này ta cũng muốn biết ta. Nguyễn Minh Nhan tỏ vẻ, ngươi hỏi đến trọng điểm, ta cũng vẻ mặt ngộng bức đâu. Cũng muốn hỏi đâu? Đế tôn sẽ xuất hiện tại đây vốn chính là rất kỳ quái. Ân huyền cú nói, càng miễn bản vẫn là ngẩn ngơ liền ngây người mười mấy năm, từ Nguyễn Minh Nhan mới tới phản thành chiến trường thời điểm, quá hành liền xuất hiện. còn cùng Nguyễn Minh Nhan thành hoàng kim cộng sự, và Nguyễn Minh Nhan quân đoàn, thành nàng cánh tay trái bờ vai phải. Nguyễn Minh Nhan cùng quá hành này đối cộng sự, ở linh trên mạng được xưng là thần tiên cộng sự, một công một thủ, tiến công cùng phòng ngự, phối hợp vô phùng, nhân khí cực cao. Khai sáng kiếm tu cùng trận đạo sư tổ hợp khơi dòng hiện tại tu giới kiếm trận tổ hợp 10 cái liền có 10 cái là chịu bọn họ ảnh hưởng. Ai ngờ đâu? Nguyễn Minh nhan đối này không thể không nói không hiếu kỳ, nhưng là mỗi khi nàng suy nghĩ vấn đề này thời điểm, trong lòng luôn là hiện lên bất an, trên đời này không có vô duyên vô cớ hảo, khác thường tất có yêu. Không biết, không rõ, cũng không đi tò mò. Có lẽ, đây mới là tốt nhất. Ân huyền cù trầm tư sẽ, cũng nghĩ không ra cái đương nhìn tới, đơn giản cũng từ bỏ, tóm lại, chuyện này cứ như vậy đi, dừng ở đây. Bất quá! Quá hành có lẽ đều không phải là là đế tôn chân thân. Ân huyền cù như là nói bắt quái thuận miệng đối Nguyễn Minh Nhăn nói, đế tôn tu hành chính là chạm tam thi thành thánh đại đạo, quá hành có lẽ chỉ là hắn một đạo ngoài thân hóa thân, đế tôn chân thân cần chấn thủ giới môn, dễ dàng không được rời đi. Lại nói tiếp, đế ủng hộ có một đạo hóa thân vào chu thiên đại trận, tu bổ đại trận trận cơ. Quá hành lại là đông hoàng cung vị kia đông hoa đế tôn tin tức này, ân huyền cụ tuy rằng sai người áp xuống đi không phát, nhưng là tin tức linh thông nên biết đến đều đã biết, rốt cuộc ngày đó như vậy đại động tĩnh, thậm chí liên lụy đến chính ma đại chiến 30 năm ngừng chiến, sao có thể giấu được. Tin tức một khi truyền ra, toàn bộ tu giới sôi trào, so với trước giao quang tổ sư, kiếm thánh lục trạm, trường thanh thánh nhân thời điểm còn càng thêm khiến cho tu giới nhiệt nghị. Nay đại khái chính là nổi danh không thấu đáo vô dưa nhưng bái, cùng có tên có họ danh nhân hiệu ứng đi thôi. Hơn nữa đạo ma hai vừa ngưng chiến, vẫn luôn căng thẳng thần kinh mệt mỏi chiến đấu các tu sĩ một thả lỏng rảnh rỗi không có gì sự tình làm nhưng không phải tất cả đều đi làm bắt quái sao. Quá hành tu sĩ, đông hoa đế tôn, thục sơn kiếm phái Nguyễn Minh Nhan Trân Quân, là gần nhất linh trên mạng cư cao không dưới đề tài, cơ hồ mỗi người đều đang nói cái này. nay đàn tu sĩ như vậy nhàn sao? Người trước còn chưa tính, mặt sau là chuyện như thế nào? Này lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta tình A. Nguyễn Minh Nhan sau khi biết được vô Ngữ nói, nếu ngưng chiến, phải hảo hảo nghỉ ngơi A, cho dù là đi tu luyện tăng lên tu vi cũng so soát linh vong làm bắt quái hảo A. Sư tỷ, ngươi cũng quá không thú vị chút, nghỉ ngơi liền phải hảo hảo chơi A. Linh vong thật tốt chơi A, có thể so tu luyện có ý tứ nhiều. Hoa lao y biểu tình khó nén hương phân nói, nhìn Nguyễn Minh Nhan ánh mắt lấp lánh tỏa sáng. Đó là thấy đề tài trung tâm bắt quái nữ chính hương phấn kích động, sư tỷ ta hỏi ngươi à, ngươi cùng quá hành, a không, ngươi cùng đế tôn là cái gì quan hệ? Nguyễn Minh Nhan nghe xong nghĩ nghĩ, sau đó nói, đại khái là chiến hữu quan hệ đi. Liên này, hoa lao y nghe xong vẻ mặt thất vọng, cũng không biết ở thất vọng cái gì, nàng chưa từ bỏ ý định hỏi, liền không mặt khác không muốn người biết quan hệ sao. Nguyễn Minh Nhan, ta xem ngươi là muốn tìm đánh. Không có. Nguyễn Minh nhan tức giận nói, ta cùng hắn cái gì quan hệ, các ngươi sẽ không biết. Chứ bỏ đánh đánh giết giết còn có thể có cái gì quan hệ. Đánh chính là yêu ma, giết cũng là yêu ma. kia hắn vì cái gì tới Phan thành. Còn vào quân doanh thượng chiến trường. Hoa là y nghĩa ngữ khí tràn ngập hoài nghi nói, một bộ ngươi đừng khi dễ ta kiến thức thiếu tựa như lửa ta không tin biểu tình. Này ta như thế nào biết? Đế tôn tâm tư phàm nhân khó lường thiếu suy nghĩ vơ vẩn những cái đó có chút có không. Nguyễn Minh Nhan bị nàng hỏi đến đau đầu, đơn giản phân phó nàng nói, nếu như vậy nhàn, thay ta chạy cái chân, đêm này đó đưa đi cấp thân sư thúc. Nga, thật vất vả đem hoa lao ý ghi đuổi rồi đi ra ngoài, Nguyễn Minh Nhan mới nhẹ nhàng thở ra, thật là, người đi rồi, đều còn phải cho ta tìm phiền toái. Nàng oán giận câu nói, quỷ biết người mới tưởng chút cái gì. Ai cho ngươi tìm phiền toái? cửa đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm nguyễn minh nhan ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy là thôi lan diệp đang từ ngoại đi đến không có gì nguyễn minh nhan nói nàng nhìn thôi lan diệp đánh lên tới tinh thần hỏi sư minh như thế nào tới có việc sao thôi lan diệp đi qua nói ân mới vừa rồi thu được tông môn gửi thư nói sư phụ ngày gần đây có đột phá dấu hiệu nếu đã ngừng chiến liền làm chúng ta trở về một chuyến nghe vậy nguyễn minh nhan trầm mặc đột phá tiến giai nguyên bản là chuyện tốt nhưng là ở hiện giờ dưới tình huống lại một khi khúc tinh hà đột phá tiến giai đại thừa liền muốn chạy đến chu thiên đại trận lấy thân điền trận tu bổ trận cơ này đối với tu sĩ mà nói không thể nói là không có thương tổn đây đều là ở dùng tự thân tu vi cùng linh lực đi điền đại trận hào nửa ngày lúc sau nguyễn minh nhan mới nói nói ta biết được ta sẽ mau chóng đem trong tay sự vụ chuyển giao ân thôi lan diệp nói sau đó hắn do dự hồi lâu ánh mắt nhìn nguyễn minh nhan hỏi sư muội quá hành hắn như thế nào nguyễn minh nhan nhìn hắn ngữ khí vui lùa nói sư huynh cũng muốn hỏi ta đế tôn sự tình ta nhưng trước nói minh ta cái gì cũng không biết a, biết đến cũng không so các ngươi nhiều nguyễn minh nhan nói thôi lan diệp nhìn trên mặt nàng giống như buồn rầu không thắng này phiền biểu tình không khỏi mặt đất lộ một tia ý cười nói không Không có gì. Lại nói tiếp Nguyễn Minh nhan như suy tư gì nói, Sư Minh có phải hay không chưa bao giờ chính diện cùng quá hành gặp được quá. Rõ ràng là một cái doanh địa, đi ở trên đường cũng có thể thường xuyên sẽ gặp được, nhưng là Sư Minh cùng quá hành lại chưa từng chính diện gặp được quá đi. Nàng ánh mắt nhìn thôi Lan Diệp, hỏi, Sư Minh, có phải hay không chán ghét án Hồi lâu lúc sau, là, chuyên đến thôi Lan Diệp thanh âm, ta tưởng, đại khái đúng vậy đi. Nguyễn Minh nhan ánh mắt nhìn hắn, hồi lâu, nói, sư minh, uống không uống rượu. Hiện tại sao? Thôi Lan Diệp bị nàng thình lình xảy ra mời sửng xuất hạ, sắc mặt trần trờ. Dù sao đều ngừng chiến, ngẫu nhiên trộm cái lười thả lỏng hạ lại vô bao lớn căn hệ, dù sao hiện tại doanh địa chúng quân sĩ cũng không tâm chính sự. Nguyễn Minh nhan mắt trợn trắng, một đám đều ở linh trên mạng hưng phấn nhảy nhót lung tung, dựa vào cái gì bọn họ có thể lười biếng, chúng ta liền không được. thôi lan diệp nghe xong nhìn nàng này phó đúng lý hợp tình muốn nghỉ ngơi muốn lười biếng bộ dáng không khỏi mà bật cười hảo hắn thanh âm ôn nhu dung tùng nói đều nghe ngươi vậy đi thôi nguyễn minh nhan tiếp đón hắn nói ngự khí hưng phấn ta biết sư thuốc gần giấu rượu ngon chúng ta đi trộm hắn uống rượu mang theo một tia tiểu đắc ý lại mang theo tì bí ẩn giảo hoạn ở thôi lan diệp xem ra nàng dáng vẻ này nhất đáng yêu bất quá Như là trộm thanh muốn làm chuyện xấu tiểu hồ ly. Sư thúc sẽ khóc, đại khái. Ai quản hắn? Hai người bước chân tiệm đi xa dần, thanh âm càng ngày càng thấp. Đệ 2119 trương. Nguyễn Minh nhan đem trong tay sự vụ chuyển giao cấp phó thủ lúc sau, liền cùng thôi lan diệp một đạo đi trở về thuộc sơn kiếm phái. Nàng hồi thuộc sơn kiếm phái ngày ấy chính trực mưa nhỏ, sơn gian nước mưa tí tách tí tách, đánh vào bóng loáng phiến đá xanh thượng, tẩy đi bụi bặm Duyên biên cỏ cây xanh um, kia xanh tươi ướt át lục ý lệnh người vui vẻ thoải mái. Đã lâu trở lại tông môn, là Nguyễn Minh nhan tâm sinh thân thiết, không khỏi mà vui sướng nhảy nhót lên. Sư Minh Nguyễn Minh nhan ngữ khí nhảy nhót bên cạnh thôi Lan Diệp nói, buổi tối chúng ta đi thanh phong nhai nướng bờ bờ cờ đi. Thôi Lan Diệp ánh mắt nhìn về phía nàng, khỏe miệng cũng nhiễm ý cười, hảo. Vậy nói như vậy định rồi. Vừa vặn lần trước từ sư thúc nơi đó trộm tới rượu còn không có uống xong. Nguyễn Minh Nhan cười tủm tìm nói. Trở lại tông môn sau, trưởng môn triệu kiến Nguyễn Minh Nhan cùng tôi lan diệp, các ngươi trở về vừa lúc. Trường môn nói, khúc sư đệ bế quan động phủ trên không, ngày gần đây linh khí ngưng tụ, đột phá sắp tới, chỉ sợ cũng là đã nhiều ngày. Mấy năm nay vất vả các ngươi. Trường môn nhìn bọn họ, tiếp tục nói, nếu đã trở lại, liền trở về hảo hảo nghỉ ngơi một trận đi. Nguyễn Minh Nhan cùng Thôi Lan Diệp từ trưởng môn nơi đó cáo từ sau, sư Minh. Nguyễn Minh Nhan kêu lên, nàng do dự hạ nói, sư Minh ngươi sẽ luyến tiếp sư tôn sao. Không đợi Thôi Lan Diệp nói chuyện, nàng tiếp tục lo chính mình nói, ta biết nói như vậy thực không tiền đồ, nhưng là nếu có thể nói, ta hy vọng đi điền đại trận người là ta, mà cũng không là sư tôn. Đừng nói loại này tùy hứng lời nói. Thôi Lan Diệp nghiêng đầu nhìn nàng, mặt mày nhăn lại ngự khí không tán đồng nói. Sư tôn cùng ta đều không hy vọng nghe thấy ngươi nói loại này lời nói. Vô luận là ta còn là sư tôn, đều hy vọng ngươi hảo hảo. Nếu thật sự cần phải có người đi hy sinh kia, kia hắn tình nguyện người này là hắn, mà cũng không là hắn sở ái mọi người. Sư huynh ngươi trong lòng kỳ thật cũng là như vậy tưởng đi. Nguyễn Minh Nhan nhất châm kiến huyết chỉ ra nói, rõ ràng ngươi cũng là như vậy tưởng, lại không cho ta nói như vậy, không cảm thấy chính mình thực quá mức sao? Ta là sư huynh. người muốn nghe ta thôi lan diệp đối mặt không phục nguyễn minh an duỗi tay xoa nhẹ đem nàng tóc không được phản bác Liên phải khúc tinh hà bế quan động phủ trên không linh khí ngưng tụ một ngày so một ngày nồng đậm ở nào đó bích không tình lãng chính ngọ động phủ truyền đến dị động trên không mây đen ngưng tụ lôi kiếp uy áp tụ đỉnh đây là sắp độ thiên kiếp dự triệu Thục sơn kiếm phái hạp tông trên dưới đều bị này dị động cấp hấp dẫn trụ ánh mắt sôi nổi chạy tới kiếm phòng. Khúc thủ tọa có không thành công độ kiếp tấn trước đại thừa, đối với tông môn mà nói chính là đại sự. Nếu là thành công vượt qua, Thục Sơn kiếm phái liền thêm một đại thừa thiên tôn, nếu là không thể. Nguyễn Minh Nhan cùng thôi lan diệp sáng sớm liền chạy tới động phủ ngoại, bọn họ không dám dựa vào thân cận quá, để tránh bị thiên kiếp lan đến, nhưng cũng đứng ở gần nhất vị trí, hai người đều là ánh mắt lo lắng nhìn phía trước động phủ. Tu sĩ độ kiếp xưa nay hung hiểm. Tu vi càng cao càng là nguy hiểm, tu giới nhiều ít tu sĩ đó là ngã xuống ở thiên kiếp giới, lại có bao nhiêu hóa thần chân quân chậm chạp không dám bán ra kia một bước, dừng bước với hóa thần. Khúc tinh hà lần này bế quan tân chức đột nhiên, trong đó lại thêm nguy hiểm. Trường môn chư trưởng lão cũng đều trước sau đổi tới, tất cả mọi người là thần sắc ngưng trọng, nhìn phía trước đã bị thiên kiếp uy áp tỏa định động phủ. Đột nhiên, động phủ đại môn từ trong mở ra, một bộ hải thanh sắc đạo bào khúc tinh hà từ động phủ nội đi ra hắn sắc mặt bình tĩnh ánh mắt không gợn sóng tư thái thong dong mà thoải mái so với người đứng xem khẩn trương lo lắng hắn có vẻ quá mức bình tĩnh hắn vừa xuất hiện thiên kiếp uy áp lập tức tỏa định hắn thiên địa nháy mắt đen nhánh không có một tia ánh sáng duy có thể thấy được dày nặng mây đen nội quay cuồng tím điện ngân quang ầm vang một tiếng tiếng sấm vang lớn đạo thứ nhất thiên kiếp cùng với vô số sát khí tử trên trời giáng xuống, thằng tóc bổ vào khúc tinh hà trên người, hắn khuôn mặt như giếng cổ không gợn sóng, sinh sôi thừa nhận rồi này một đạo lôi kiếp. Đạo thứ hai, đạo thứ ba, đến cuối cùng đã không đếm được nhiều ít đạo lôi kiếp, nguyễn minh nhan cũng không tâm đi số, nàng trong mắt chỉ nhìn thấy phía trước cái kia chật vật bất ham đứng thẳng ở thiên lôi kiếp hạ nhân, phát quan bị đánh rơi, đạo bao rách nát. Khắp cả người đều là vết thương, lại như cũ thẳng đứng thẳng, tay cầm trường kiếm, dốc hết sức đối kháng thiên kiếp. Người chi cứng cỏi, không sợ không sợ, ở trên người hắn tận hiện. Trận này hóa thần đại năng thiên kiếp, ước chừng rằng có hai cái canh giờ, lôi kiếp qua đi đó là tâm ma kiếp. Khúc tinh hà tâm ma kiếp quá thật sự thông thuận, để ý ma bài trừ kia một khắc, vốn là đen nhánh bị dày nặng mây đen bao trùm không trùng, đột nhiên lộ ra một tia ánh sáng. Một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, thoáng chốc xua tan trong thiên địa hắc ám, quang minh hiện ra. Đây là độ kiếp lúc sau, trời giáng ơn trạch. Thục Sơn kiếm phái trưởng môn sắc mặt nở rộ ra tươi cười, nhíu chặt mày tùng triển khai, nhất phái hỉ khí dương dương, nô chờ giữ dội may mắn, có thể vừa thấy đại thừa thiên tôn kiếp sau dị tượng. Khúc tinh hà đại thừa dị tượng, là một mảnh vô tận biển sao, không đếm được sao trời chuế đầy ngân hà cửu thiên, sáng ngời mà quang huy. Ngân Hà vô tận, Huy Tương giao ánh. Sư Tôn Đại Khúc Tinh Hà tắm gội song thiên ân chạy huệ sau, Nguyễn Minh Nhan vội vàng chạy như bay qua đi, đi vào Khúc Tinh Hà trước mặt kêu lên. Minh Nhan Khúc Tinh Hà nhìn nàng, ánh mắt bình tĩnh sáng ngời, hắn ở thiên kiếp trung sở chịu thương đã toàn bộ khôi phục, đạo bào cũng khôi phục như tân, Lan Diệp Hắn lại đối theo sát Nguyễn Minh Nhan sau đó đuổi tới thôi Lan Diệp kêu một tiếng nói. Xem ra ngươi mấy năm nay cũng không bỏ xuống tu hành. Khúc tinh hà nhìn Nguyễn Minh Nhan tu vi, nói, nhưng thật ra vất vả ngươi. Nguyễn Minh Nhan lập tức vui vẻ ra mặt, không vất vả, không vất vả. trừ bỏ hóa thần là dựa vào nàng chính mình nỗ lực, dư lại hóa thần sơ kỳ tiến giai trung kỳ toàn lại gần trường thanh thánh nhân những cái đó thang thang thủy thủy, hắc ám liệu lý, trừ bỏ kho an điểm ngoại, cũng không có gì hảo vất vả. Nguyễn Minh Nhan nhỏ giọng nói thầm thanh, Khúc Tinh Hà ánh mắt nhìn nàng. Khu khu, ta là nói. Ta cái gì cũng chưa nói. Nguyễn Minh Nhan bị hắn ánh mắt xem đến trong lòng trọt dạ, cái loại này phảng phất khảo thí gian lận bị lao sư bắt được khí đoạn trọt dạ. Cũng may Khúc Tinh Hà cũng bất hòa nàng so đo này đó, chỉ nói, nếu đã trở lại, đêm nay chúng ta thầy cho ba người hảo hảo tụ một tụ, cũng đã lâu chưa từng cùng các ngươi nói qua tâm. Nguyễn Minh Nhan, không biết vì cái gì, vừa nghe đến tâm sự, Nàng liền cảm giác có điểm sợ hãi. Cho nên, ta rốt cuộc là ở sợ hãi cái gì đâu. Đột nhiên trở nên túng túng Nguyễn Minh nhàn trong lòng nghi hoặc thầm nghĩ, là cái gì đâu. Nơi xa. Hôm nay đại hỷ, đương chúc mừng, đi. Người ta chư vị đi uống một chén. Trường môn không có quái dày phía trước gặp nhau sư đồ ba người, xoay người đối bên cạnh vài vị trưởng lão cười ha hà nói. Một ly ha có thể tận hứng, hôm nay đương không say không về. Hành, theo ý ngươi, không say không về, ha ha ha ha ha. Vui sướng tiếng cười làm người nghe liền có thể cảm nhận được hắn vui vô cùng. Ban đêm, đình viện trong đình hóng gió. Nguyễn Minh Nhan đem mấy năm nay ở Phàn Thành trong doanh địa phát sinh sự tình, chọn chút quan trọng cùng khúc tinh hà nói một lần, ở nhắc tới chính ma ngừng chiến trước quá hành cùng nghèo dục ma tổ một trận chiến khi, Nguyễn Minh Nhan nghị trăm lần cũng không ra nói, quá hành. Quá hình hắn như thế nào chính là Đông Hoa Đế tôn đâu. Đông Hoa Đế tôn vì cái gì sẽ mai danh nhận tích, dấu giếm thân phận ngốc tại trong doanh địa. Hơn nữa ngẩn ngơ chính là mười mấy năm. Hắn có cái gì mục đích sao? Vẫn là nói nhàn đến hoảng. Nguyễn Minh Nhan khó hiểu nói, đầy mặt hoang mang. Khúc Tinh Hà nhìn nàng sắc mặt, ngữ khí không mặn không nhặt nói, có lẽ là có mục đích. người nếu đều đã rời đi, ngươi liền không cần lại nghĩ nhiều. Mục đích là cái gì? Rất quan trọng sao? Trên đời này sự tình đều không phải là sở hữu đều yêu cầu đào đới đến tận cùng. Ngồi ở Nguyễn Minh Nhan bên cạnh thôi lan diệp an tĩnh uống rượu, không nói lời nào, sư tôn dạy sư muội, hắn nghe liền hảo. Hành đi, quá hành liền tạm thời không đề cập tới, Kia ma đế đâu? Nguyễn Minh Nhan còn nói thêm, ngừng chiến 30 năm. Ma đế đưa ra cái này, lại là vì sao? Chính ma giao chiến đánh nhiều năm như vậy. Hắn một câu kêu đình liền đình, thật sự buồn cười. Hắn đem chiến tranh trở thành cái gì, đem mạng người trở thành cái gì. Nguyễn Minh Nhan cảm thấy thật đáng buồn cực kỳ, đã chết vô số người đại chiến, vô số thân nhân bi thương, cha mẹ không có hài tử, hài tử không có cha mẹ, sư phụ không có đồ đệ, đạo lưu mất đi ái nhân. Cuối cùng chỉ dựa vào mê muội đế thuận miệng một câu ngừng chiến, thế thì ngừng. Chiến tranh là đều không phải là là kết quả. Mà là người cầm quyền vì đạt được mục đích phát động thủ đoạn, chiến tranh là vì đạt thành mục đích, ngừng chiến cũng thế. Khúc tinh hà sắc mặt bình tĩnh nói, ma đế đột nhiên ngừng chiến, này trong đó tất có nguyên do, đến nỗi là cái gì, đều có người đi điều tra. Thế nhân các tư này trước, ngươi chỉ cần làm tốt chính ngươi sự tình, tận bổn phận của ngươi liền có thể, không cần lương meo quá nhiều. Khúc tinh hà ánh mắt nhìn nàng, đôi mắt ở ánh sao hạ lóng lánh gần như ôn nhu ánh sáng. Minh Nhan, ngươi quá mệt mỏi. Vâng hảo hảo ngủ một giấc đi. Hán thanh âm liền phảng phất có ma lực giống nhau, vuốt ve nàng đầu tay ôn nhu làm người nhịn không được hoài niệm. Dần dần Nguyễn Minh Nhan liền nhắm hai mắt lại, đã ngủ. Ngay hôm sau, đương nàng tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình nằm ở trong phòng trên giường. Đại khái là sư huynh bối ta trở về đi. Nguyễn Minh Nhan ngồi ở trên giường, sắc mặt trầm tư nói, thế nhưng uống say, trực tiếp ngủ đi qua. Thật là quá lơi lỏng. Đây mắt ảo não. Chờ đến Nguyễn Minh Nhan rời đi phòng đi trước chính sảnh thời điểm, nàng phát hiện khúc tinh hà cùng thôi lan diệp sớm đến, lại đây, uống xong canh giải rượu. Khúc tinh hà tiếp đón nàng nói. Tuy rằng Nguyễn Minh Nhan cảm thấy hiện tại nàng cũng không cần tình rượu, bất quá vẫn là thành thành thật thật đi qua đi, uống lên này chén canh giải rượu. Ta buổi sáng đi gặp qua trường môn, quyết định đem đại thừa đại điển áp sau. Khúc Tinh Hà ngữ khí nhàn nhạt mở miệng nói, này chính trực phi thường đặc thù thời kỳ, tạm không làm đại điển. Vi sư quyết định ba ngày sau bế quan củng cố Tu Vi, đại Tu Vi ổn định liền đi trước Chu Thiên Đại Trận. Nguyễn Minh nhan nháy mắt liền cảm thấy này chén canh giải rượu có chút phát khổ, hảo nửa ngày lúc sau, nàng mới ứng thanh, ân. Ba ngày sau, Khúc Tinh Hà bế quan. Lần này bế quan, Khúc Tinh Hà tiêu phí một năm thời gian đem Tu Vi củng cố. Xuất quan lúc sau đem phía sau sự tình kể hết giao đãi cấp thôi Lan Diệp, Nguyễn Minh Nhan hai người lúc sau, liền nhích người đi trước Chu thiên đại trợ. Ở khúc tinh hà sau khi rời khỏi, Nguyễn Minh Nhan cùng thôi Lan Diệp thương nghị lúc sau, quyết định phản hồi phản thành doanh địa. Chỉ là tạm thời ngừng chiến mà thôi, lại phi kết thúc, sao có thể chân chính rảnh rỗi Nguyễn Minh Nhan từ biệt thuộc Sơn kiếm phái trưởng môn khi nói, chiến tranh một ngày không kết thúc, một ngày liền không được lơi lỏng. Thục Sơn kiếm phái trưởng môn nghe vậy liền không hề nói thêm cái gì, chỉ làm cho bọn họ hai người, trân trọng, vạn sự cẩn thận. Ở tu chân đệ thập năm, ma đế la thâm tính cả đêm, trí ngục, tù tâm, nghèo dục bốn vị ma tổ, âm thầm lẻn vào tu giới, phá hủy thượng cổ yêu ma thủy tổ đứng đầu bị tôn sùng là ma chủ la lệ thủy ma phong ấn, đêm này thả ra. Ma chủ la lệ phá phong ấn mà ra kia một ngày, thiên địa có cảm, than khóc không ngừng. thiên hạ tu sĩ trong khoảnh khắc cộng nghe bi thanh, cửu châu mưa to không ngừng, dẫn phát hồng úng lũ lụt, sơn thể nghiêng. Ta ám sinh, mà âm khí không dứt, trong thiên địa nghiêm nhiên đại loạn chi thế. hai 220 Thượng cổ thời điểm, yêu ma tứ tán như lưu xa, các yêu ma thủy tổ lẫn nhau không phục lẫn nhau kiến kỵ, cho đến ma chủ la lệ lấy tâm kế mưu lược cùng vô cùng vũ lực thu phục các đại yêu ma thủy tổ, hoàn thành yêu ma tộc thống nhất, tự phong ma chủ. từ đây bắt đầu rồi yêu ma tộc trưởng đạt ngàn năm chinh chiến cùng nô dịch mặt khác các tộc ma chủ la lệ quả thật chúng ta tộc hòa lớn thượng cổ chư thánh hiền vì phong ấn ma chủ không cho này làm hại thế gian trả giá cực kỳ thảm trọng đại giới ma chủ la lệ phong ấn bất đồng với mặt khác 9 vị yêu ma thủy tổ muốn tẩy bỏ ma chủ phong ấn cần thiết hiến tế 6 vị yêu ma thủy tổ tâm đầu huyết cùng ngàn năm tu vi mới vừa rồi có thể phá phong ấn ân huyền cù cùng nguyễn minh nhăn nói thở dài lần này là chúng ta đại ý. Thời cổ thánh hiền tâm cơ mưu lược cùng trận đạo nghiên cứu vật dụng, quả thật cao thâm đến cực điểm. Vì phong ấn ma tổ la lệ, cũng vì phòng ngừa hậu nhân cởi bỏ ma tổ la lệ phong ấn, hao tổn tâm huyết. Yêu ma thủy tổ xưa nay cao ngạo không coi ai ra gì, lẫn nhau cảnh giác để phòng không phục, muốn bọn họ hiến tế ra tâm đầu huyết cùng ngàn năm tu vi đi phá vỡ ma chủ la lệ phong ấn, rất khó. Nếu khắc nghiệt điều kiện Đúng là vì phòng ngừa ma chủ la lệ thoát vây, nhưng cũng đúng là bởi vì như thế cho nên mới làm tu giới chư vị đại ý, không nghĩ tới vị kia ma đế thế nhưng có thể thuyết phục những cái đó yêu ma thủy tổ, làm cho bọn họ đồng ý hiến tế Nguyễn Minh Nhan nghe xong, nói, Hồng Anh, Đêm, chín Ngục, Thủ thơm Nghèo Dù, còn có một vị là ai? Nàng ánh mắt nhìn ân huyền cú hỏi, là ma đế. Dân huyền cù nói ra nói khẳng định Nguyễn Minh Nhan trong lòng suy đoán, ma đế có có thể so với yêu ma thủy tổ tu vi, hắn hiến tế chính mình tâm đầu huyết cùng ngàn năm tu vi phá phong lớn phóng thích ma chủ. Người suy nghĩ cái gì? Hắn nhìn Nguyễn Minh Nhan trên mặt trầm tư thân sắc, hỏi. Ta suy nghĩ, ma đế vì sao phải nghĩ cách cứu viện ma chủ? Nguyễn Minh Nhan trầm dai nói, là phụ tử tình tâm sao? Không không không, yêu ma chi gian nhưng không có cái gọi là phụ tử tình. cá lớn nuốt cá bé mới vừa rồi là yêu ma tộc thờ phụng. Ma đế đã có thủy tổ chi lực, lại phong niên hiệu, vì sao phải nghĩ cách cứu viện ma chủ, cho chính mình trên đầu thêm một lao đại? Nguyễn Minh nhăn nói, có lẽ là hắn có cái gì mưu tính đi, nhưng này đều không phải là là mấu chốt. Ân Huyền cù không để bụng nói, ma đế vì sao phải nghĩ cách cứu viện ma chủ cũng không quan trọng, quan trọng là ma chủ đã thoát vây, sẽ đối lập tức tình thế sinh ra tiểu gì biến hóa. Ngay sau chính ma chi chiến, lại sẽ có gì ảnh hưởng? Nguyễn Minh nhan nghe vậy nhăn nhăn mày, trực giác nói cho nàng, này rất quan trọng, ma đế la thâm vì sao phải nghĩ cách cứu viện ma chủ la lệ. Nàng trong đầu không khỏi mà hiện lên khởi năm đó cái kia đơn bạc gầy yếu, mẫn cảm cảnh giác tiểu yêu ma, hán. Suy nghĩ cái gì? Hán muốn làm cái gì? Ma chủ ngày ấy thoát vây mà ra khi, thiên địa có cảm âm tà mọc thành cụm, đông hoa đế tôn thần hành thiên lý tới. muốn ngăn cản ma chủ trọng hoạch tự do hai người giao chiến lại là chẳng phân biệt trên giới đế tôn vô pháp ngăn trở ma chủ chỉ phải tùy ý hắn rời đi ân huyền cú nói thật sâu thở dài đông hoa đế tôn thân là này giới giới chủ có bảo hộ biên giới chi trách là cùng yêu ma thủy tổ giống nhau nhất tiếp cận căn nguyên tồn tại bất tử bất diệt, tu vi chiến lược đạt đến bổn giới đỉnh liền đông hoa đế tôn đều không thể ngăn trở ma chủ la lệ không làm gì được hắn Mặt khác tu sĩ càng không thể. Không hổ là có thể thống ngự yêu ma thượng cổ ma chủ, thực sự đáng sợ. Ân huyền cù trên mặt toát ra thật sâu kiêng kỵ cùng kính sợ. Vạn hạnh chính là, ma chủ thoát vây lúc sau vẫn chưa có điều hành động, hành tung khó giỏ, dấu chân biến mất. Nếu là giống đêm ma tổ như vậy, một thoát vây liền cắn nuốt vài tòa thành trì, kia toàn bộ tu giới đều phải sợ hãi đại loạn. Duy nhất có thể ngăn cản hắn, cũng cũng chỉ có đế tôn. ân huyền cù trên mặt toát ra vài phần may mắn cùng vui mừng cũng may chúng ta còn có đế tôn đông hoa đế tôn dù chưa có thể chiến thắng ma chủ la lệ nhưng là cũng chưa thua hai người thực lực tương đương ai cũng không làm gì được ai nguyễn minh nhan nghe xong lại trầm mặc không nói gì ở nàng xem ra đây là chuyện tốt lại cũng là chuyện xấu nàng nhẹ giọng lẩm bẩm nói nhược điểm quá rõ ràng cái gì ân huyền cù không nghe rõ nàng lời nói hỏi không có gì Nguyễn Minh Nhăn nói, Đông Hoa Đế Tôn hiện tại là toàn bộ tu giới duy nhất đối phó ma chủ La Lệ hy vọng, một khi Đông Hoa Đế Tôn xảy ra vấn đề, kia liền. Hiện tại chính trực ngừng chiến kỳ, tuy rằng ma chủ La Lệ hiện thế làm tu giới thấp thỏm lo âu, nhưng là dần dần theo tình thế gió êm sóng lặng, kế tiếp cũng, cũng không có xuất hiện cái gì ma chủ tác loạn hành ác giết người sự kiện, này cổ thấp thỏm lo âu cũng bị đè ép đi xuống, chuyển vì ngầm sóng ngầm kích động. Rốt cuộc sinh hoạt vẫn là muốn tiếp tục, mặc kệ thế đạo như thế nào hiểm ác gian nan, nhân loại luôn là muốn sinh tồn đi xuống. Nhưng là các đại chiến tuyến cũng đã đang không ngừng độn binh tăng mạnh chiến lược, cùng đề cao phòng ngự cảnh giới. Nguyên bản phản hồi tông môn nghỉ phép các tu sĩ cũng nhận được trình chiến lệnh, quay trở về tiền tuyến doanh địa, vì chuẩn bị chiến tranh mà làm chuẩn bị. Rõ ràng là ngừng chiến kỳ, nhưng là khói thuốc súng hơi thở lại từ từ nồng đậm. Nguyễn Minh Nhan ngày gần đây tới cũng không được nhàn rỗi. nàng vội vàng luyện binh quá hành sau khi rời khỏi rất nhiều chuyện nàng đều yêu cầu tự tay làm lấy ngọc vân yên tuy rằng có khả năng nhưng là ở bài binh liệt trận này khối vẫn là hơi kém hơn một chút trước kia quá hành tại quá hành phụ trách này một khối hiện tại hắn không còn nữa chỉ có thể nguyễn minh nhan chính mình trên đỉnh đi lúc này liền không khỏi mà có chút hoài niệm hắn đâu liền ở nguyễn minh nhan vội đến chân không chạm đất thời điểm có binh lính tiến đến thông bẩm nguyễn trân quân Bên ngoài có vị tự xưng là ngài cố nhân người tiến đến bái phòng. Chính vùi đầu viết công văn Nguyễn Minh Nhan ngẩng đầu, ánh mắt nhìn phía dưới binh lính, giọng nói hơi khàn hỏi, người tới người nào? Là một đôi phụ tử. Binh lính đáp. Một đôi phụ tử. Nguyễn Minh Nhan nghe xong vẻ mặt không thể hiểu được, đốn hạ đối binh lính nói, thỉnh bọn họ tiến vào Sau một lát, có tiếng bước chân từ xa tới gần, có người vào được trong doanh trướng. Tạm thời chờ ta sẽ. ta còn có điểm công văn chưa viết. nguyễn minh nhan một bên múa bút thành văn viết công văn, một bên cũng không ngẩng đầu lên nói. thực mau. một tiếng cười khẽ truyền đến, người tới thanh âm thanh thiện ôn hòa mang theo ý cười nói, không đổi. nguyễn minh nhan nghe thanh âm này, ngòi bút tức khắc một đốn. nàng ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy phía trước đứng một thanh niên cùng một thiếu niên. thanh niên tóc đen mắt tím, khuôn mặt tuấn mỹ đẹp đẽ quý giá, quần áo giản lược chỉ một bộ tím lam trường bảo. mặt mang ôn hòa ý cười nhìn qua thập phần quen thuộc nhưng là cặp kia sâu thẳm mắt tím chung lại không thấy chút nào ý cười mỏng lạnh thả vô tình ở hắn bên cạnh người một bộ xám xịt chuột màu xám trường bào nhìn qua thon gầy không chớp mắt trầm mặc thiếu niên nhưng bất chính là ngày ấy như nở rộ đến đồ mi hoa hồng diễm lệ vô song ma đế la thâm sao hiện tại hắn nhưng không nửa điểm ngày ấy diễm lệ hoa mị cùng cường thế uy nghiêm an tinh trầm mặc đứng ở nơi đó Giống như là cái có chút thon gầy đơn bạc bình thường tuấn tú mỹ thiếu niên Liên phản phất là Minh Châu phủ đuổi trần Nguyễn Minh Nhan ánh mắt nhìn trầm mặc an tính thiếu niên ma đế Nghị thầm nói Quả nhiên, các ngươi người thiếu niên vẫn là càng thích cùng bạn cùng lứa tuổi cùng nhau chơi La thâm cũng hảo, ngươi cũng hảo, đều đối lẫn nhau thực chú ý Ma chủ la cười tàn nhẫn mở miệng nói Nguyễn Minh Nhan nghe tiếng quay đầu nhìn về phía hắn Trầm mặc một chút, sau đó hỏi Ngươi đầu tóc không phải màu xanh lá sao. Ma chủ la lệ nghe vậy sửng sốt, sau đó cười to ra tiếng, không hổ là tiểu tiểu thư ngươi, luôn là ngoài dự đoán mọi người. Hán bình sinh lớn nhất ngoài ý liệu, đúng là đến từ chính trước mặt vị này thân ảnh đơn bạc, khí chất vô hại mỹ lệ thiếu nữ. Ngươi lúc trước ở ta trước mặt rút kiếm tự vận, chính là dọa ta hảo một cú sốc, này thật đúng là lệnh người khiếp sợ thả khổ sở a. Ma chủ la cười tàn nhẫn ngâm ngâm nói, liền như ngươi hiện tại giống nhau. Lại một lần làm ta ngoài dự đoán. Hắn ở tới gặp Nguyễn Minh Nhan phía trước, thiết tưởng quá vô số loại Nguyễn Minh Nhan nhìn thấy hắn lúc sau phản ứng, khiếp sợ sợ hãi, bất an sợ hãi. Cũng hoặc là phẫn nộ giống to, kêu đánh kêu giết. Có lẽ là ra vẻ chấn định cùng hắn chu toàn. Hoặc là dứt khoát sợ tới mức run bần bật, xoay người liền chạy. Tóm lại không ngoài như thế, đã chờ mong lại cảm thấy có chút nhạt nheo không thú vị, nhân loại bất quá như vậy. liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu sinh vật. Nhưng là ở khổng lồ trong đám người, luôn có như vậy cá biệt ngoài dự đoán mọi người ra hỏa, giống vậy Trường Thanh, giống vậy những cái đó đem hắn phong ấn nhân tộc tu sĩ. Nói ra đi chỉ sợ không người tin, đường đường ma chủ ở bị nhân tộc phong ấn sau, nảy sinh cảm xúc không phải căm hận chán ghét, ngược lại là đối nhân tộc sinh ra hứng thú, rốt cuộc bắt đầu nhìn thẳng vào bọn họ, đương nhiên chỉ chính là là số rất ít cá biệt thú vị nhân tộc. Nguyễn Minh Nhan liền tại đây số rất ít giữa. Chẳng qua, nàng cùng những người khác bất đồng, cho dù là tại đây số rất ít Nguyễn Minh Nhan cũng là cực kỳ đặc thủ. Chơi biết, ở trong phong ấn trầm miên không biết hôm nay hôm nào không biết nhật nguyệt thay đổi ma chủ la lệ, mỗi một ngày bị thức hải đột nhiên nhiều ra tới kia đoạn ký ức cấp bừng tỉnh thời điểm, trong nháy mắt kiêu ngộng bức cùng đại nào chỗ trống, lúc ấy vẻ mặt của hắn nếu là có người thấy, sợ là ma chủ một đời anh danh tận hủy. xuẩn manh xuẩn manh cũng đúng là lúc này vốn nên bị phong ấn trầm miên ma chủ la lệ thanh tỉnh lại đây ở vô cùng vô tận hắc ám trong phong ấn bắt đầu không ngừng hồi tưởng khởi vắng tích nhớ tới đã từng trải qua đã từng gặp được quá những người đó cùng tộc cấp dưới đối thủ địch nhân đương nhiên kia đoạn nhiều ra tới ký ức trải qua cũng bị hắn xem kỹ quá vô số lần nay đoạn trong trí nhớ nhiều ra tới người cũng gợi lên hắn hứng thú nguyên bản cho rằng Ta thấy đến ngươi có lẽ sẽ thất vọng, còn đang suy nghĩ đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ. Nhưng là không nghĩ tới ngươi so với ta trong tưởng tượng càng thú vị, may mắn. Ma chủ la cười tàn nhẫn mị mị đối diện trước thiếu nữ nói, tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi, giải quyết rất lớn phiền não giống nhau. Nguyễn Minh Nhan nhìn hắn, trong lòng đem hắn nguy hiểm trình độ lại hướng lên trên đề ra một cấp bậc, nàng là tuyệt không sẽ bị hắn này phó nhìn như ôn hòa dễ nói chuyện gương mặt cấp lửa gạt. Gia hỏa này mới vừa rồi kêu lời nói ý tứ là, nếu nàng làm hắn thất vọng rồi nói, hắn liền giết nàng đi. Gia hỏa này căn bản là không thay đổi, vẫn là giống như trước đây nguy hiểm a Ai? Ma chủ la lệ đối với Nguyễn Minh nhan thở dài, duỗi tay cuốn lên chính mình một đoạn đen nhánh đôi tóc, giống như buồn dầu nói. Các ngươi nhân tộc đều quá đại kinh tiểu quái, nhìn đến ta không giống người thường màu tóc, liền hoảng sợ mà kêu to, như vậy không tốt. Quá cao điệu. Ma chủ la cười tàn nhẫn mị mị nhìn Nguyễn Minh An, tiếp tục nói, cho nên bản tôn liền thay đổi cái màu tóc, thế nào? Cùng ngươi giống nhau màu tóc, có phải hay không rất đẹp? Nguyễn Minh An, Không đợi Nguyễn Minh Nhan trả lời, hắn lo chính mình tiếp tục nói, lại nói tiếp, các ngươi nhân tộc màu tóc có phải hay không quá đơn điệu chút? Chỉ có màu đen đâu? Hắn vẻ mặt ghét bỏ, không hề đặc sắc. Nguyễn Minh An, Vậy ngươi sợ là không biết bảy màu sờ mát? Nhìn đến lặp lại trương chính là đặt mua tỷ lệ không đủ bổ đính trước văn liền có thể bằng không liền chờ 72 giờ nhưng xem Nguyễn Sư Mội hảo ý lòng ta lãnh Tống vô khuyết nâng lên đôi mắt nhìn nàng, bất quá ta có một chuyện còn thỉnh Nguyễn Sư Mội giải thích nghi hoặc, ngươi vẫn luôn chưa từng dùng ra sát kiếm hay không cố ý. Là, Nguyễn Minh Nhan thừa nhận nói, quả nhiên như thế. Tống vô khuyết, Nguyễn Minh Nhan nghiêm trang nhìn hắn nói, đây là chiến thuật. nàng chính là cố ý không để dùng sắt kiếm làm tống vô khuyết không biết nàng khi nào sẽ đột nhiên dùng ra sắt kiếm do đó vẫn luôn cố kỵ phân thần để phòng nàng như vậy nàng mới có cơ hội tìm hắn sơ hở loạn hắn tâm thần tống vô khuyết rỗi tay sờ sờ cái mũi nói nguyễn sư mội ngươi này nhưng không phúc hậu chúc mừng ngươi hắn cười chúc mừng nguyễn minh nhan nói được như ý nguyện đa tạ tống sư huynh nguyễn minh an tống vô khuyết hạ lôi đài ca Ngươi là thuyền. Tống vô ưu vẻ mặt đau kịch liệt biểu tình nhìn hắn, thế nào? Mặt có đau hay không? Tống vô khuyết ngửa đầu nhìn bầu trời, đừng nhìn, ta không phải ngươi ca, ta chỉ là cái đầu heo. Tống vô ưu. Trên lôi đài, chỉ dư Nguyễn Minh nhan một người đứng ở phía trên, tháng đến cuối cùng. Nàng một bộ tố y y đứng lặng trên đài, ngọc châm vấn tóc, vấn búi tóc ngang nga, mày đẹp tuyết già, màu son điểm môi. bảo nếu thiên nữ rơi xuống nhân gian. Thầm ra thiếu chủ đôi tay phủ nguyện ảnh kiếm đi lên trước tới, hắn thấy vậy sắc đẹp không cấm lung lay tâm thần, choáng váng phảng phất phiêu thượng cửu thiên, thấy kia bạch ngọc kinh thượng thiên nữ, tâm chỉ nhộn nhạo. Chính trầm mê sắc đẹp không thể tự kềm chế là lúc, khỏe mắt dư quang vô ý thoáng nhìn thiên nữ trong tay chấp nhất lạnh băng trường kiếm, nháy mắt thanh tỉnh, về tới nhân gian. Chúc mừng Nguyễn Chân nhân lược chiến đàn anh, dũng đoạt giải nhất đầu, này nguyệt ảnh kiếm là ngài Thầm gia thiếu chủ chúc mừng nói, năm xưa đệ nhất Mỹ nhân kiếm lại quay về này chủ bên cạnh. Cuối cùng câu nói kia hắn nói thiệt tình, thầm gia thiếu chủ âm thầm đánh giá Nguyễn Minh nhàn kia đoan chính thanh nhã tươi đẹp như hạo ngày bắt mắt thiên nhân chi tư. Trong lòng thầm than ai có thể nghĩ đến cuối cùng đoạt được nguyệt ảnh kiếm thế nhưng sẽ là một người nữ tu, vẫn là tuyệt mỹ nữ tu. Một cái đánh bại mọi người Mỹ mạo nữ tu. Tin tức này, đủ để kinh động tu giới cửu châu. Thầm ra thiếu chủ nghĩ đến đây không cấm niết môi, này cần phải so với bọn hắn ngay từ đầu kế hoạch càng tốt. Mỹ nhân như ngọc kiếm như hồng, hồng kiếm xứng mỹ nhân, đảo cũng là một cọc giai thoại. Dưới lôi đài nữ tu nhóm thấy thế sôi nổi nói, mỹ nhân đã mỹ lại cường, này nguyệt ảnh kiếm nên nàng được. Nàng thân thủ đoạt được kiếm, ai có thể có một câu không phục. Là nàng lời nói, ra tâm phục khẩu phục. Này đàn ngàn dặm xa xôi tới rồi tụ ở thẩm gia phủ đệ chúng nữ tu nhóm, phía trước còn cho nhau nhìn không thuẫn mắt, lẫn nhau không phục tranh đấu gay gắt minh trào ám phúng, âm thẩm phân cao thấp. Hiện giờ nhưng thật ra nhất trí tâm phục khẩu phục Nguyễn Minh An, đối nàng đoạt được nguyện ảnh kiếm không hề dị nghị, thậm chí là thấy vậy vui mừng. Bồi các nàng tiến đến sư huynh, huynh trưởng, tình duyên thấy thế nhưng thật ra kỳ quái. Ngươi lúc trước còn không phải nói trừ bỏ ngươi ở ngoài không ai có thể xứng đôi nguyệt ảnh kiếm, trừ bỏ ngươi ai cũng không xứng được đến nó sao? Kia không giống nhau, nếu là người khác dựa vào nam nhân được đến nguyệt ảnh kiếm, ta đây tự nhiên là không phục, chính là nguyên chân nhân là chính mình đoạt tới nguyệt ảnh kiếm. năng giả cư trì, cường giả có được, huống hồ nàng còn lại mỹ lại cường, nguyệt ảnh kiếm phảng phất chính là vì nàng mà tồn tại, trừ bỏ nàng lại vô năng, có tư cách có được nó. Nữ tú nói, Mặt khác nữ tu nhóm trả lời cũng không sai biệt lắm như thế. Ngươi có thể không phục nàng tìm nam nhân so ngươi càng cường, nhưng là ngươi lại không thể không phục nàng so người cường. Nguyễn Minh nhan như vậy nữ tu, là thiên hạ sở hữu nữ tu đều hướng tới. Nếu là có thể, các nàng cũng tưởng như nàng giống nhau, chỉ là người các có mệnh, các có trí, không hiểu các ngươi nữ nhân. Cuối cùng, chúng nam tu nhóm nói, trên lôi đài, Nguyễn Minh Nhan từ thẩm ra thiếu chủ trong tay tiếp nhận nguyệt ảnh kiếm, ngẩng đầu ánh mắt hướng tới phía dưới đám người nhìn thoan qua, sau đó xoay người hướng tới dưới lôi đài đi đến. Nàng nơi đi qua, đám người tự giác thối lui, nhường ra một con đường. Nguyễn Minh Nhan cầm nguyệt ảnh kiếm lập tức hướng tới trong đám người hoa La y kìa đi đến, nàng đi vào hoa lao y kìa trước mặt, khẽ nết khỏe môi, hoa sư muội, không phụ gửi gắm, nó là của ngươi. Dứt lời. Nàng đem trong tay Nguyệt ảnh kiếm giao cho Hoa La Y ở trên tay. Hoa La Y ỉa đôi tay trầm xuống, nàng tiếp nhận Nguyễn Minh Nhan đưa tới Nguyệt ảnh kiếm, trong nháy mắt đỏ hốc mắt, chỉ cảm thấy hốc mắt ướt nóng. Nguyễn Sư Tỷ, nàng khàn khàn thanh âm, cố nén làm chính mình không mất mặt khóc ra tới, cảm ơn, cảm ơn ngươi. Ta thật cao hứng. Nàng bay nhanh quay đầu lau chùi hạ khỏe mắt, là ngươi vì ta đoạt được nó. Nguyễn Minh Nhan nhìn nàng, không cần như thế. Ta đã hứa hẹn ngươi liền nhất định sẽ làm được. đa tạ liền không cần. Nàng nói. Hoa lao y kìa nghe hiểu nàng ý tứ. Đây là chúng ta chi gian giao dịch, tiền hóa hai bên thỏa thuận xong. Liền tính là như vậy, vẫn là cảm tạ sư tỷ. Hoa lao y kìa nói. Ngươi cho ta xa xa không chỉ là một thanh nguyện ảnh kiếm đơn giản như vậy. Nơi xa tần vô ngân nhìn một màn này, Tuấn Mỹ Anh đĩnh sắc mặt mặt vô biểu tình, ánh mắt hát trầm. cứ nhiên là đưa cho sư muội này cũng này cũng quá làm nhân đố kỵ đi đây là cái gì thần tiên sư tỷ đáng giận thà toan nữ tu nhóm nhìn một màn này tức khắc ghen ghét hâm mộ hận nữ khí hoán hận nói quá làm nhân đố kỵ nhà người khác sư tỷ nhìn nhìn lại nhà mình sư huynh các sư huynh không chỉ có trên đầu lục trước ngực cũng đỏ bị chắt tâm chảy ra máu tươi nhiễm hồng nguyễn minh nhan cùng hoa la y cùng với tống ngô khuyết Tống Vô ưu Minh Muội hai người đi trở về khách điếm. Minh Nhan Muội Muội thật lợi hại a, có thể so ta kia ngu ngốc ca ca mạnh hơn nhiều. Tống Vô ưu đối với Nguyễn Minh Nhan chính là một trận khen nói. Nơi nào, ta bất quá là xử điểm ưu lược mà thôi, thật muốn dùng ra toàn lực tới đánh ai thua ai thắng khó mà nói. Nguyễn Minh Nhan khiêm tốn nói. Tống Vô ưu nghe vậy tức khắc hướng tới bên cạnh không nên thân huynh trưởng mắt trợn trắng, kia cũng muốn hắn có thể dùng ra tới. Ngồi ở nàng bên cạnh tống vô khuyết không hề răng. Đúng rồi, minh nhan muội muội các ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Tống vô ưu hỏi. Chúng ta ngày mai phản hồi tông môn. Nguyễn minh nhan nói. Lần này xuống núi vội vàng, nếu sự tiện lợi trở về. Tống vô ưu nghe vậy vẻ mặt tiếc nuối. Kia thật là đáng tiếc. Ta còn muốn cùng minh nhan muội muội ngươi nhiều chơi mấy ngày, thật luyến tiếc. Về sau sẽ có cơ hội. Nguyễn minh nhan nói. Mấy người một đạo dùng bữa tối. Liền từng người cáo từ tách ra đi trở về phòng. Ca, ngươi làm sao vậy? Mới vừa rồi đều không thấy ngươi nói chuyện, chẳng lẽ là bị đả kích tới rồi? Tống vô ưu treo chọc hắn nói. Tống vô khuyết ngẩng đầu nhìn về phía nàng, sắc mặt nghiêm túc trầm trọng. Ca, ngươi muốn nói cái gì? Tống vô ưu trên mặt tươi cười cũng liêm đi. Ta tưởng trở về tông môn, thỉnh cầu phụ thân phóng ta tiến đến buổi gai quốc rèn luyện. Tống vô khuyết hạ quyết tâm nói. ca ngươi quyết định tống vô ưu ánh mắt nhìn chằm chằm hắn hỏi ân tống vô khuyết muốn đi vậy đi ta duy trì ngươi tống vô ưu nói có lẽ ta hẳn là cảm tạ minh nhan muội muội chúng ta đều hẳn là cảm tạ nàng ngày kế nguyễn minh an hoa la y cùng tống vô khuyết tống vô ưu huynh mội hai người cáo biệt phản hồi tới tông môn thục sơn kiếm phái Nguyễn Minh Nhan trở về thuộc Sơn kiếm phái lúc sau đóng cái tiểu quan, ở cùng Bạch Nguyệt Trầm cùng Tống vô khuyết đối chiến chung nàng có điều hiểu được, bế quan luyện hóa hạ kinh nghiệm. Chờ năm ngày sau nàng xuất quan, thu vi có điều tinh tiến. Nguyễn Minh Nhan xuất quan lúc sau, gặp được một kiện rất kỳ quái sự tình, là ảo rất sao. Tổng cảm giác tông môn người xem nàng ánh mắt quỷ dị, thái độ cũng rất kỳ quái. Kỳ quái chỗ bao gồm không giới hạn tròng, trên đường gặp được sư huynh đệ. Các sư tỉ mội luôn là nhìn chằm chằm nàng nhìn sau đó lộ ra tươi cười quái dị, nhìn về phía nàng ánh mắt đã vui mừng lại đắc ý còn thực có trung vinh dự. Cùng với thường xuyên có mặt khác phong đệ tử hướng bọn họ thiên ngoại phong chạy, nàng phát hiện gần nhất xuất hiện ở bên người nàng tông môn đệ tử nhân số viễn siêu từ trước còn có tăng nhiều bay lên xu thế, đã nhiều ngày nàng gặp được người đều phải vượt qua nàng tháng trước thêm lên tổng hòa. Rốt cuộc sao lại thế này? nguyễn minh nhan ngồi ở đình viện nội trong đình hóng gió thấp giọng lẩm bẩm nói sư muội đột nhiên một đạo réo rắt giọng nam vang lên nguyễn minh nhan nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lại sau đó thanh âm kinh hỉ nói đại sư huynh phía trước từ từ đi tới thương hồ lam đạo bảo tuấn mỹ định bạt thanh niên tu sĩ đúng là nguyễn minh nhan đại sư huynh thiên ngoại phong thủ đồ thôi lan diệp đại sư huynh ngươi đã về rồi nguyễn minh nhan đứng lên biểu tình vui mừng ngữ khí nhẹ nhàng mà nói Ân, trở về bồi ngươi khánh sinh. Thôi Lan Diệp đi vào đình nội, tự nhiên mà tùy ý ở Nguyễn Minh Nhan trước mặt ngồi xuống. Hắn ngồi xuống lúc sau, Nguyễn Minh Nhan cũng đi theo ngồi xuống. Sư muội ở phiền não cái gì? Thôi Lan Diệp ánh mắt nhìn nàng, hỏi, mới vừa rồi xem ngươi vẻ mặt buồn rầu chi sắc. Nguyễn Minh Nhan mặt lộ vẻ trần chờ chi sắc, chưa lập tức trả lời. Thôi Lan Diệp nhìn nàng sắc mặt, tức khắc lời, đối sư huynh còn có cái gì khó mà nói. Sư huynh cũng sẽ không chê cười ngươi. Ngươi nói. Nguyễn Minh Nhan ngẩng đầu ánh mắt nhìn hắn. Ân, ta nói. Thôi Lan Diệp cho nàng bảo đảm nói. Không cho cười. Không cười. Sau đó Nguyễn Minh Nhan liền đem nàng nghi hoặc cùng buồn rầu nói cho thôi Lan Diệp. Có phải hay không tông môn gần nhất đã xảy ra cái gì ta không biết sự tình. Cho nên bọn họ mới như vậy kỳ quái xem ta. Thôi Lan Diệp nghe xong. Phụt. Một tiếng. Cười. nguyễn minh An nói tốt không cho cười nam nhân miệng gạt người quỷ ta liền không nên tin khu khụ thôi lan diệp nhịn cười thanh thanh tiếng nói đối với nguyễn minh nhan vẻ mặt nghiêm mặt nói ta không cười sư mọi ngươi mới vừa nghe sai rồi nguyễn minh An bị hai trộm chung cũng chưa ngưỡng như vậy thói xấu thôi lan diệp thấy nàng muốn phát tác vội vàng nói sang chuyện khác nói sư mọi ngươi không biết ta biết cái gì nguyễn minh nhan vẻ mặt không thể hiểu được Thôi Lan Diệp ánh mắt ý vị thâm trường nhìn nàng, sau đó nói, tu giới Mỹ Nhân Bảng, đệ nhất Mỹ Nhân thay đổi người. Đổi ai? Nguyễn Minh Nhan không rõ nguyên do nói, sư huynh Ngươi còn chú ý Mỹ Nhân Bảng A. Nàng nói lời này thời điểm ngữ khí ngạc nhiên, không thấy ra tới A. Sư huynh Ngươi cũng là cái nam nhân đâu. Nàng cảm khái nói, Thôi Lan Diệp, không cứu, ta ngốc sư muội ai. Thôi Lan Diệp không thể không nhắc nhở nàng nói. Ngươi cũng biết này tân đệ nhất mỹ nhân là người phương nào. Ai? Nguyễn Minh Nhan không phải thực quan tâm hỏi. Thôi Lan Diệp ánh mắt thật sâu nhìn nàng một cái, sau đó phun ra ba chữ, Nguyễn Minh Nhan. Nguyễn Minh Nhan. Đương đại vân tiêu cung chủ, Nguyễn Minh Nhan cũng có điều nghe, bốn chữ tình hình chung, đạo mỹ lại cường. Mỗi một thế hệ vân tiêu cung chủ đều là kinh thế hiếm thấy, có một không hai người trong thiên hạ vật. Mà đương đại vân tiêu cung chủ mặc dù là ở lịch đại vân tiêu cung chủ nội đều là số 1 số 2. Nhìn đến lặp lại chương chính là đặt mua tỷ lệ không đủ bổ đính trước văn liền có thể bằng không liền chờ 72 giờ. Nhưng xem khúc tinh hà nghe vậy tức khắc ánh mắt lướt nàng. ngươi này mê tín tập tính khi nào có thể sửa. Tu sĩ mê tín kia có thể kêu mê tín sao? Cái này kêu thuận lòng trời tuân mệnh, su lợi tị hại. Nguyễn Minh Nhan nói năng hùng hồn đầy lý lê nói. Khúc tinh hà nghe xong A cười lạnh một tiếng, lười đến phản bắt nàng, Nha đầu này cũng không biết từ đâu ra kỳ kỳ quái quái bản tính, kiếm trùng nội kiếm khí ngàn vạn, ngươi nhưng có vừa ý muốn. Đệ tử nghĩ kỹ rồi, ta giục lấy bảy sát kiếm. Nguyễn Minh nhăn nói. Khúc tinh hà nhướng mày nhìn nàng một cái, hình như có chút ngoài ý muốn nàng lựa chọn, bất quá vẫn là gật đầu nói, nó đảo đích sắc cùng ngươi tương tính phù hợp. Bảy sát kiếm chi bảy sát, chính là sát tà. Sát ác, sát yêu, giết ma, sát bất nhân, sát bất nghĩa, sát bối tin, là một thanh sắt tính rất nặng chi kiếm, tầm thường tu sĩ khó có thể khống chế. Nếu là vô pháp khống chế bảy sắt kiếm sát ý, tắc sẽ bị phản vệ, nặng thì bỏ mạng nhẹ thì tu vi đạo hạnh toàn hủy. Nhiều lần đảm nhiệm bảy sắt kiếm chủ đều là tu giới tiếng tâm lửng lấy làm bầy yêu chúng ma nghe tiếng sợ vỡ mật sắt tình, hướng phố xa xâm ứt vừa đứng có thể làm mọi người lảng tránh lui về phía sau ba thước. Nói ra tên họ có thể làm tiểu nhi ngăn để không khóc không náo. Đời trước bảy sát kiếm chủ là một người nhất kiếm huyết tẩy la sát thành, đồ hơn phân nửa cái ma thành đãng ma kiếm tôn, cấp ma vực tạo thành ngàn năm khó cởi thảm thống bóng ma tâm lý, đến nay ở ma vực đãng ma kiếm tôn danh hào vẫn là cấm kỵ, không thể để nam nhân. Ngàn năm trước, đãng ma kiếm tôn biến mất ở tiên vẫn nơi, chỉ di lưu một thanh bảy sát kiếm cắm ở vết máu khô cạn thi cốt trồng chất bình nguyên trên chiến trường. Bảy sát kiếm ngưng kết thành huyết vụ hung hách sát khí bao phủ toàn bộ bình nguyên chiến trường, làm nơi đây trở thành đại hung nơi, không người dám tới gần. Sau lại là lăng tiêu kiếm tôn đi trước tiên vẫn nơi, lấy đi rồi bảy sát kiếm, đem này chìm vào thuộc sơn kiếm phái kiếm trùng. Dục lấy kiếm trùng ngàn vạn kiếm khí sắc nhọn kiếm khí chấn áp bảy sát kiếm sát khí, tránh cho nó trở thành ma kiếm. Từ đây lúc sau ngàn năm, bảy sát kiếm vô chủ không ra. Tu giới tựa hồ cũng dần dần quên đi trôi này hiển hách hung danh sát kiếm. Nguyễn Minh Nhan ở kết đan lúc sau liền suy xét chính mình nên lựa chọn nào bính bản mạng kiếm. Hán sư huynh là tiếng tâm lừng lấy hàm quang tiên kiếm chủ, sư tôn là toái tinh kiếm chủ, đều là thần binh lợi khí danh kiếm chi chủ. Thân là sư môn cuối cùng em út, Nguyễn Minh Nhan cảm thấy nàng cũng không thể cấp sư môn mất mặt, tất yếu tìm một thanh không thua với hàm quang kiếm cùng toái tinh kiếm bản mạng kiếm Hàm quang kiếm ở tu giới thần binh lợi khí bảng thượng xếp hạng đệ tam, phái tinh kiếm thứ bảy, Nguyễn Minh Nhan lay một chút thần binh lợi khí bảng, phát hiện trước 10 vô chủ thần binh kiếm loại chỉ còn lại xếp hạng đệ nhất nói nhất kiếm, thứ 5 trường sinh kiếm, thứ 8 bảy sắt kiếm. Nói nhất kiếm rơi xuống không rõ, đây là trong truyền thuyết chư binh đứng đầu, đã tuyệt tích gần vạn năm, tu giới đồn đại có lẽ là bị hủy, có lẽ là không tồn tại. Trường sinh kiếm mãi lang ngọc sơn trang trấn trang chi bảo. Tuy còn chưa nhận chủ, nhưng người ngoài tất nhiên là vô pháp đến chi, chỉ có thể từ bỏ. Dư lại liền chỉ có bảy sắt kiếm, bảy sắt kiếm bởi vì hung kiếm chi danh cùng khó có thể khống chế phản vệ này chủ xếp hạng đệ thấp, chỉ xếp hạng thứ 8. Nhưng là tổng sở đều biết đây là bính sắt kiếm, luận kiếm hạ vong hồn vô binh có thể so. Liên nó, Nguyễn Minh Nhan Đương trưởng Vô An quyết định chính là bảy sắt kiếm, tuy nói sau này còn có các loại thần binh kiếm loại. Nếu là không nặng xếp hạng lựa chọn nhiều đến nhiều, nhưng là Nguyễn Minh Nhan cảm thấy nàng kiếm có thể thua kém sư tôn, sư minh, nhưng tuyệt không có thể thua kém những người khác. Huống hổ, bảy sắt kiếm thực thích hợp nàng không phải sao? Trọng điểm là bảy sắt kiếm hiện tại đang ở thuộc sơn kiếm phái kiếm chủng, mà nàng là thiên ngoại phong thủ tọa quan môn đệ tử, cho nên nàng cần thiết lấy đi bảy sắt kiếm. Nếu là nàng không lấy hoặc là không lấy đi, ngày nào đó bị người khác lấy. Có tổn hại thiên ngoại phong cùng khúc tinh hà thanh danh Nguyễn Minh Nhan vô pháp chịu đựng loại chuyện này phát sinh Nàng là khúc tinh hà đồ đệ Là thiên ngoại phong thủ tọa quan môn đệ tử Cho nên nàng cần thiết làm tốt nhất Cần thiết là ưu tú nhất cái kia Nàng không cho phép khúc tinh hà cùng thiên ngoại phong nhân nàng Mà bị người bôi nhỏ Quyết không cho phép Cho nên ở biết bảy sắt kiếm bị chấn áp Ở thuộc sơn kiếm phái kiếm trùng lúc sau Nàng liền quyết định nhất định phải lấy đi nó Nàng hơi hơi rũ xuống đôi mắt, đem cảm xúc giấu đi. Khúc tinh Hà không biết nàng trong lòng sở lưng đeo, chỉ một lòng làm đồ đệ suy xét nói, ngươi ngộ sát kiếm, tu sát nói, bảy sát kiếm chính phù hợp ngươi kiếm đạo. Hắn hơi trầm âm, sau đó tiếp tục nói, đại trở về lúc sau ngươi thêm tu một môn quá thành vô vi tâm kinh. Nguyễn Minh Nhan biết hắn dụng ý, gật đầu đáp ứng, là. Liên tính Khúc tinh Hà không nói, nàng cũng phải đi phụ tu một môn thanh tâm kinh. Để tránh mất khống chế, kiếm là xong nhận đả thương người cũng thương mình. Nói chuyện hạ màn, khúc tinh hà nhìn trước mặt hai cái đệ tử, cười mở miệng nói, khó được các ngươi sư huynh muội hai người đều ở, tối nay túc ở mình tâm cùng chúng ta thầy trò tam hảo hảo tự một tự. Thôi Lan Diệp nghe vậy mày hơi hơi túc một chút, đứng ở bên cạnh hắn Nguyễn Minh nhan giấu ở trong tay háo tay nhẹ nhàng xả hạ hắn ống tay háo, sau đó cười đối diện trước khúc tinh hà nói, hào a. ta đi cấp sư tôn cùng sư huynh làm một bàn yến hội đã lâu chưa chắc minh nhàn tay nghề hôm nay nhưng thật ra may mắn khúc tinh hà cười đáp thấy bọn họ thầy trò hai tất cả một cùng nói tốt thôi lan diệp nhăn lại mày chỉ phải buông ra ta đi cây mai hạ lấy một vò rượu khúc tinh hà trên mặt tươi cười càng sâu quay đầu đối nguyễn minh nhàn cười nói ngươi nhìn xem ngươi sư huynh khó được hào phóng minh tâm cung cây mai hạ chôn rượu phi bình thường rượu là thôi lan diệp ngẫu nhiên một lần ở bí cảnh nội được đến con khỉ rượu này con khỉ rượu chính là bí cảnh nội yêu hầu vương thải trong núi linh quả sở nhưỡng bất đồng với tầm thường linh cửu mùi rượu đặc biệt thả càng tàng rượu càng hương thôi lan diệp tổng cộng cũng phải mấy trăm đàn uống một vò thiếu một vò. khúc tinh hà rượu ngon nếu là không thêm ngăn lại hắn có thể một ngày uống không thêm chi này con khỉ rượu tính liệt khúc tinh hà vết thương cũ chưa lành uống rượu quá liều bất lợi thương hảo cho nên tôi lan diệp chỉ phải quản hắn quy định hắn nửa tháng một vò đó là bởi vì sư tôn ngươi quá rượu ngon sư huynh là vì ngươi hảo nguyễn minh nhan giúp lý không giúp thân nói trực khúc tinh hà khó chịu sách một tiếng đồ đệ lớn quản không được ra tinh thất xin lỗi a sư huynh nguyễn minh nhan vẻ mặt xin lỗi đối thôi lan diệp nói tối nay không thể bồi sư huynh một chỗ uống rượu lần tới đi ngày mai thế nào Thôi lan diệp liếc nàng liếc mắt một cái, ngự khí nhàn nhạt nói, không ngại, sư tôn luôn là so sư huynh quan trọng. Nguyễn Minh nhan nháy mắt hít thở không thông, phảng phất gặp thiên cổ nan đề, sư tôn cùng sư huynh đồng thời rất trong sông, ngươi trước cứu cái nào. Muốn vậy. hào nửa ngày lúc sau, nàng chỉ phải đồng cưng nói sang chuyện khác nói, sư huynh ở lòng ta cũng rất quan trọng, ta đi xem phòng bếp đồ ăn thịt có đủ hay không, đi trước một bước ca, Ngày kế. Nguyễn Minh Nhan rời đi Minh Tâm cùng nàng đi giao tinh phòng, lập tức đi trước dễ nội thành. Mỗi một phong đều thiết có dễ nội thành, chuyên vị phong nội đệ tử lẫn nhau dễ trợ trùng đã nhưng mua đồ vật cũng nhưng bán đồ vật. Có thiết trí chuyên môn lộ thiên giao dịch bảy quán khu, cũng thiết có cửa hàng lầu các. Lộ thiên bảy quán khu là miễn phí, cửa hàng gác mái còn lại là muốn giao nộp tiền thuê, mà cái này tiền thuê là về các phong sở hữu, không vào tông môn tài kho. bởi vì không cần hướng tông môn nộp thuế duyên cớ, cho nên dễ nội thành thu vào là các phong thu vào đầu to chi nhất. Các phong cũng rất coi trọng dễ nội thành, thiên ngoại phong cũng có dễ nội thành, bất quá phụ trách dễ nội thành đều không phải là là Thôi Lan Diệp cũng không phải Nguyễn Minh An, mà là cầm kiếm trưởng lão đại đệ tử Tống Giám thật Thôi Lan Diệp trong lòng cả kinh, tỉnh ngộ vì sao khúc tinh hà sẽ động tâm thu Nguyễn Minh An làm đồ đệ. Trời sinh kiếm tâm mặc dù là ở các loại đặc thù thể chất thiên phú cũng là hiếm thấy hiếm quý, cái gọi là trời sinh kiếm tâm đó là chỉ đến người này có một viên trời sinh thông kiếm là lướt tâm, sinh ra đó là cùng kiếm tâm ý tương thông. Người thường có lẽ suốt cuộc đời đều khó có thể hiểu ra kiếm ý, nhưng là đối với trời sinh kiếm tâm người mà nói, lại dễ như trở bàn tay có thể lý giải. Bọn họ sinh ra đó là kiếm tâm sáng choang ở kiếm chi nhất đạo thượng thông suốt không bị ngăn trở. ở kiếm đạo thiên phú thượng trời sinh kiếm tâm bị xếp vào đệ nhất mặc dù là bị chịu tôn sùng trời sinh kiếm cốt cũng muốn kém hơn một chút dùng trò chơi thuật ngữ tới lời nói trời sinh kiếm tâm là trí lực đỉnh trời sinh kiếm cốt là căn cốt đỉnh thế nhân vẫn là càng thêm tôn trọng trí tuệ sao nay đại khái là bởi vì thiếu cái gì cho nên liền theo đuổi cái gì đi không nghĩ tới hắn ngẫu nhiên nhặt được tiểu cô nương thế nhưng sẽ là ở tu giới tuyệt tích ngàn năm trời sinh kiếm tâm Thôi Lan Diệp mày tức khắc ninh khởi. Làm kiếm đạo hai đại đỉnh đặc thù thể chất thiên phú. Nếu nói trời sinh kiếm cốt mỗi cách như vậy mấy trăm năm còn sẽ toát ra mấy cái. Thôi Lan Diệp tự thân chính là trời sinh kiếm cốt. Hắn năm đó bị khúc tinh hà thu làm đầu nguyên nhân đúng là bởi vì hắn hiếm thấy cường đại trời sinh kiếm cốt thể chất. Như vậy trời sinh kiếm tâm còn lại là ngàn năm chưa chắc có thể gặp được một cái. Thượng một cái trời sinh kiếm tâm vẫn là ngàn năm trước kiếm đạo chí tôn vô khuyết kiếm đế. Vị này chính là kiếm đạo phong thần sương đế trí tôn. Trời sinh kiếm tâm thể chất đặc thù bị người mơ ước, ở ngươi sư mội nguyên anh phía trước đối ngoại dấu giếm. Khúc tinh hà nói. Nghe vậy, thôi lan diệp sắc mặt hơi trầm xuống, hắn mặt mày ngưng trọng gật đầu. Trời sinh kiếm tâm cùng trời sinh kiếm cốt lớn nhất bất đồng chính là trời sinh kiếm tâm là có thể bị cấp lấy. Đem người khác kiếm tâm xẻo hạ còn đâu chính mình lồng ngực nội. có thể ở trình độ nhất định thượng được đến người kia đối với kiếm đạo cảm ứng nội tính, tuy sẽ thua kém nguyên chủ, nhưng cũng muốn viễn siêu người bình thường. cho nên mỗi một cái trời sinh kiếm tâm ở cường đại phía trước đều sẽ khẩn thủ dấu diếm chính mình thiên phú, để ngừa bị người đoạt lấy. quay đầu lại vi sư sẽ dặn dò ngươi sư muội, đem sự tình nặng nhẹ cùng nàng nói. khúc tinh hà. bất quá nếu là che giấu sư muội đặc thù thiên phú, đối ngoại nên như thế nào nói? Thôi Lan Diệp nhăn mày đầu nói, Khúc Tinh Hà đánh vỡ thiên ngoại phong lịch đại chỉ thu một đồ lệ thường truyền thống, cấp Thôi Lan Diệp thêm cái tiểu sư muội, ngoại giới tất nhiên sẽ tò mò suy đoán Nguyễn Minh Nhan có gì đặc thù bất phàm mới có thể bị Khúc Tinh Hà nhìn chúng thu đồ đệ. Nghe vậy, Khúc Tinh Hà cười nói, cái này không ngại, đến lúc đó đối ngoại nói ngươi sư mội cùng ngươi giống nhau cùng là trời sinh kiếm cốt liền có thể. Ý kiến hay. Thôi Lan Diệp nói, nhưng là... Nếu là bị người xuyên qua như thế nào cho phải? Trên mặt hắn thần sắc không phải không có lo lắng, trời sinh kiếm cốt bực này đỉnh cấp đỉnh kiếm đạo thể chất rất khó tạo giả. Khúc tinh hà nghe vậy cười như không cười nhìn hắn, vì sao phải tạo giả? Thôi Lan Diệp, như là ý thức được cái gì giống nhau, thôi Lan Diệp đồng tử đột nhiên co rụt lại, trên mặt khó nén kinh ngạc, chẳng lẽ không sai? Ở hắn khó có thể tin dưới ánh mắt, khúc tinh hà chậm rãi gật đầu. ngươi sư muội thật là trời sinh kiếm cốt thôi lan diệp đây là cái gì bảo tàng sư muội trong núi tùy tay nhặt được một cái tiểu cô nương chính là tề trời sinh kiếm tâm kiếm cốt vì nhất thể yêu nghiệt quỷ tài thôi lan diệp không cấm hoài nghi hắn ngày ấy có phải hay không hao hết bình sinh sở hữu vận khí nghĩ đến đây thôi lan diệp sắc mặt không cấm có chút trầm trọng hắn ngẩng đầu ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm khúc tinh hà sư tôn ngươi cảm thấy làm tiểu sư muội cho ngươi làm đồ tôn tốt không Hắn sợ bỏ lỡ tiểu sư muội về sau hắn liền thu không đến vừa lòng thiên tài đồ đệ, nói không chừng tiểu sư muội đúng là thiên đạo an bài cho hắn tuyệt vô cận hữu độc nhất vô nhị đồ đệ. Khúc tinh hà nghe vậy xốc xốc mí mắt liếc hắn một cái, không chút do dự mắng, cút đi. Đó là ngươi sư muội vi sư đồ đệ, đừng đánh ngươi sư muội chủ ý, vi sư không đồng ý. Thôi lan diệp, rõ ràng là ta trước tới. Bị cự tuyệt thôi lan diệp đáy mắt nháy mắt ảm đạm đi xuống. lo lắng sốt ruột. Hắn cảm thấy hắn tương lai sợ là muốn thu không đến đồ đệ, đời này vận khí đều ở tiểu sư muội trên người dùng hết. Lúc sau, Khúc Tinh Hà tổ chức chính thức bái sư sẽ, mời Thục Sơn kiếm phái chư vị đồng môn thân bằng, từ trưởng giáo tông chủ đến chư phong thủ tọa, trưởng lão đều tham dự. Nguyễn Minh nhan cấp Khúc Tinh Hà dập đầu ba cái kính trà, Khúc Tinh Hà uống lên nàng bái sư trà, chính thức nhận lấy nàng cái này đệ tử. Nguyễn Minh Nhan tên cũng bị khắc vào thuộc sơn kiếm phái đệ tử danh lục trung, nàng là bái đến khúc tinh hà vi sư, khúc tinh hà là nội phong chi nhất thiên ngoại phong thủ tọa, cho nên Nguyễn Minh Nhan liền tam, cấp nhảy trực tiếp thành nội môn đệ tử. Bái sư sau khúc tinh hà lấy nàng một dọt tâm đầu huyết chế thành hồn đèn, bay biện ở thuộc sơn kiếm phái hồn đèn đường, người chết như đèn tắt, khúc tinh hà cùng thuộc sơn kiếm phái có thể từ hồn đèn phán định nàng sinh tử tình huống. Mỗi một cái nội môn đệ tử đều là như thế, cho nên nếu thật sự có cái nào nội môn đệ tử đã chết, tông môn không có khả năng không tra. Giống thuộc sơn kiếm phái loại này, đại tông môn đặc biệt coi trọng môn nội đệ tử sinh tử, sống thì gặp người chết phải thấy thi thể, bồi dưỡng đệ tử không dễ, nội môn đệ tử càng là. Ở hoa la y thì cái kia kiếp trước, Nguyễn Minh Nhan là bị người tinh kế, có tâm tính vô tâm. Đây là liền hoa la y cũng chưa từng biết được bí ẩn. Nhưng là dùng thượng đế thị giác ở cảnh trong mơ nhìn một lần Nguyễn Minh Nhan trải qua Nguyễn Minh Nhan kết hợp tự thân cùng Nguyễn Minh Nhan trọng địa bộ phận tình huống, đại khái hoàng nguyên này chỉnh kiện đào kim đan sự kiện ngọn nguồn chân tướng. Vô luận là hoa la y kiếp trước Nguyễn Minh Nhan vẫn là hiện tại Nguyễn Minh Nhan, bọn họ thể chất thiên phú toàn cùng, đồng dạng là kim mộc song linh can, trời sinh kiếm tâm kiếm cốt. Nhưng là nàng trời sinh kiếm cốt ở bái nhập thuộc sơn kiếm phái không lâu lúc sau đã bị hủy cũng đúng là bởi vì kiếm cốt bị hủy nàng cuối cùng mới có thể bái đến một cái thất bại tu luyện vô vọng bình thường ngoại môn kim đan chân nhân vi sư nếu là nàng kiếm cốt ở nàng tính tình lại tự ti e lệ cũng có rất nhiều nguyên anh kiếm tôn thu nàng làm đồ đệ rốt cuộc trời sinh kiếm cốt chính là đỉnh cấp đỉnh kiếm đạo thể chất mà nàng trời sinh kiếm tâm vẫn luôn chưa từng bị phát hiện thẳng đến mỗi một lần nàng cùng thuộc sơn kiếm phái trưởng giáo đại sư huynh mục tùng phong lâm vào cùng chỗ bí cảnh xúc động bí cảnh truyền thừa Bị bí cảnh truyền thừa tiên nhân vật trần, lúc này nàng mới biết được chính mình thế nhưng là ngàn năm khó được một ngộ trời sinh kiếm tâm, lúc ấy cùng nàng tổ đội ở đây Mục Tùng Phong cũng biết được. Mục Tùng Phong cũng minh bạch trời sinh kiếm tâm bị người mơ ước, cho nên hướng nàng bảo đảm sẽ không tiết lộ ra ngoài, Nguyễn Minh Nhan tin hắn. Ra bí cảnh không lâu Nguyễn Minh Nhan liền kết đan kết đan lúc sau nàng ở thuộc sơn kiếm phái đệ tử đại bị thượng lấy được đi trước tam cảnh đại hội danh ngạch tư cách. Tuy rằng lúc này nàng còn chưa nhập nội môn, nhưng là kim Đan chân nhân là có thể ở hồn đèn đường bậc lửa một chản hồn đèn. Nàng nguyên bản là tính toán đi hồn đèn đường bậc lửa hồn đèn, nhưng là lúc này Lâm Sương Nguyệt cùng Mục Tùng Phong tìm tới môn, mời nàng ở tam cảnh đại hội thượng tổ đội. Nguyễn Minh Nhan đồng ý sau đó Lâm Sương Nguyệt đưa ra vì để cao bọn họ tổ đội phối hợp tính, đi một chỗ bí cảnh tham bảo, bởi vì Mục Tùng Phong cùng Lâm Sương Nguyệt đều tán đồng, cho nên Nguyễn Minh Nhan cũng không cự tuyệt. Ba người đi bí cảnh tham bảo, tham bảo sau khi chấm dứt liền tới rồi tam cảnh đại hội bắt đầu thời điểm, Nguyễn Minh Nhan lại trực tiếp đi tam cảnh đại hội. Kể từ đó, đi hồn đèn đường điểm hồn đèn nhưng thật ra bị chấm trễ. Nguyễn Minh Nhan cũng chưa từng đối chuyện này để bụng, liền đơn giản chờ tam cảnh đại hội sau khi chấm dứt đi bậc lửa hồn đèn. Kết quả không nghĩ tới ở tam cảnh đại hội bí cảnh nội đã chết, vẫn là bị đồng đội bối thứ đoạt kim đan mà chết thảm. Không có ở hồn đèn đường bậc lửa hồn đèn. Cũng liền vô pháp lợi dụng hồn đèn cha xét Nguyễn Minh Nhan cuối cùng trước khi chết tình huống. Hơn nữa Lâm Sương Nguyệt Sư Tôn cùng Mục Tùng Phong che trở làm chứng, Nguyễn Minh Nhan Sư Tôn thu chỗ tốt không truy cứu việc lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa không, thêm chi tìm không thấy Nguyễn Minh Nhan thi thể, chuyện này đã bị mặt bình. Người đã chết lúc sau thi cốt vô tồn, liền một cái thế nàng giải hoàn kiểm chứng người đều không có, quả thật bi thảm. Cảnh trong mơ, ở Nguyễn Minh Nhan sau khi chết, Nguyễn Minh Nhan từng có rất dài một đoạn thời gian phụ không ở nàng thi thể trên không, cho nên nàng thấy nguyên bản đào Nguyễn Minh Nhan Kim Đan cùng Mục Tùng Phong cùng rời đi Lâm Sương Nguyệt đi mà quay lại, đào ra Nguyễn Minh Nhan thi thể, sống sờ sờ xẻo hạ nàng trái tim, sau đó rời đi. Nhìn đến nơi này, Nguyễn Minh Nhan còn có cái gì không rõ? Lâm Sương Nguyệt không chỉ có muốn Nguyễn Minh Nhan Kim Đan, liền nàng trái tim đều không bông tha. Hoặc là nói từ lúc bắt đầu Lâm Sương Nguyệt liền theo dõi Nguyễn Minh Nhan kia viên kiếm tâm. Này hết thể đều là nàng sớm có tính kế, thận trọng từng bước. Mà Lâm Sương Nguyệt lại là như thế nào biết được Nguyễn Minh Nhan có được kiếm tâm? Đáp án rõ như ban ngày. Có lẽ Mục Tùng Phong chỉ là trong lúc vô tình hướng Lâm Sương Nguyệt lộ ra Nguyễn Minh Nhan có được trời sinh kiếm tâm, nhưng là hắn vô tâm cử chỉ, lại khiến cho Nguyễn Minh Nhan mất đi tính mạng. Ở Mục Tùng Phong trợ trụ vi ngược, Vì cứu trọng thương Lâm Sương Nguyệt giúp nàng ra tay đánh cho tàn phế Nguyễn Minh Nhan sống sờ sờ đảo lấy nàng Kim Đan lúc sau, Nguyễn Minh Nhan vẻ mặt khó có thể tin biểu tình nhìn hắn mang theo đầy ngập khắp cốt toán hận chết đi. Vì không bị người phát hiện Nguyễn Minh Nhan Kim Đan bị người đoạt, Mục Tùng Phong thậm chí đưa ra muốn đem Nguyễn Minh Nhan thi thể phá hủy, hủy thi di tích. Là Lâm Sương Nguyệt đưa ra, vì cứu tánh mạng của ta không thể không lấy Nguyễn sư tỷ Kim Đan, ta đã tâm khó an, hà tất lại hủy nàng thi thể? Không bằng làm Nguyễn Sư tỉ xuống mổ vì ăn đi. Mục Tùng Phong nghe xong, còn khen Lâm Sương Nguyệt thiện tâm người Mỹ. Phiêu phủ ở thi thể trên không Nguyễn Minh Nhan. Mục Tùng Phong ngươi sao lại thế này? Thiểu năng trí tuệ sao? Sau đó hai người liền liên thủ đem Nguyễn Minh Nhan thi thể chôn Lúc ấy Nguyễn Minh Nhan còn cảm thấy Lâm Sương Nguyệt làm ra vẻ bạch liên hoa, mặt ngoài công phu. Kết quả nào hiểu được, nhân ra đó là tâm tàng quỷ thai. Lâm Sương Nguyệt sau khi rời khỏi không lâu, liền có mục tùng phong đi mà quay lại, đào ra Nguyễn Minh Nhan thi thể, trực tiếp đào nàng kiếm tâm. Thật là cái la diệt. Nguyễn Minh Nhan chịu phục, tâm phục khẩu phục. Liền hướng Lâm Sương Nguyệt này tâm kế này tàn nhẫn, nàng không thành công, ai thành công. Nguyễn Minh Nhan chết ở trên tay nàng, bị đào kim đan lại bị đào kiếm tâm sống không quá một trường. Lưu Vân Phong Thiên Chi kiểu nữ hoa la y y bị nàng tính kế sau khi chết trọng sinh. Không phải không lý do, người bình thường giang bất quá nàng. mươi 224 Nguyễn Minh Nhan đến trong điện thời điểm, trừ bỏ Thục Sơn kiếm phái trưởng môn ngoại, còn có một xa lạ thanh niên tu sĩ ở, trưởng môn. Nàng kêu lên. Minh Nhan sư điệt ngươi đã đến rồi. Thục Sơn kiếm phái trưởng môn cười ha hả nói, sau đó chỉ vào bên cạnh vị kia xa lạ thanh niên tu sĩ, vị này chính là thần kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ, cô ánh sáng mặt trời. Nguyễn Minh Nhan nghe tiếng chiều cô ánh sáng mặt trời nhìn lại, cô ánh sáng mặt trời cũng đang xem nàng, Nguyễn Trân quân đại danh kính đã lâu, chăm nghe không bằng một thấy. Cô ánh sáng mặt trời đối với nàng cười nói, các hạ quá khen. Nguyễn Minh Nhan khách khi nói, thần kiếm sơn trang sơ đại trang chủ, đúng là vị kia chế tạo thần binh nói nhất kiếm đúc kiếm tông sư. Thục sơn kiếm phái trưởng muốn nói, Nguyễn Minh Nhan nghe xong trong lòng vừa động, Đại khái có thể đoán được hôm nay trưởng môn là vì sao tìm nàng tiến đến. Thượng cổ thời điểm yêu ma tàn sát bừa bãi, ma chủ thống ngự vạn ma chinh chiến sát phạt, thượng cổ thánh hiền vì kết thúc yêu ma chi hoạn, quyết ý phong ấn ma chủ. Gián mất đầu, phân mà hóa chi. Cô ánh sáng mặt trời nói, tổ tiên đúng là chịu nho đạo hiền giả trường thanh thánh nhân gửi gắm, chế tạo chu tà diệt ma khắc chế thế gian hết thẻ yêu ma tà ám nói nhất kiếm. Đây là một đoạn không muốn người biết thượng cổ bí ẩn, đánh rơi ở năm tháng Thương Hải tang Điền Trung, nhưng chỉ cần là phát sinh quá sự tình, tất sẽ tại thế gian lưu lại dấu vết, ở thỏa đáng thời điểm bị thích hợp người biết được. Phù đây bùi lịch sử, chung có một ngày sẽ bị mở ra, lại thấy ánh mặt trời. Nguyễn Minh Nhan nhìn cố ánh sáng mặt trời, nghe hắn tiếp tục đi xuống nói. Trường thanh thánh nhân cầm nói nhất kiếm, cùng ma chủ quyết chiến xích giang. Ma chủ bị thua với trường thanh thánh nhân nói nhất kiếm hạ, trung bị phong ấn. Nói nhất kiếm từ đây thành trường thanh thánh nhân bội kiếm, tuy hắn chém yêu ma chu tà ám, uống cạn yêu ma huyết, có chư binh đứng đầu đạo ra đệ nhất kiếm thần binh chi sưng. Cô ánh sáng mặt trời nói, sau lại trường thanh thánh nhân đắc đạo phi thăng, nói nhất kiếm từ đây cũng rơi xuống không rõ, có nói nó cùng trường thanh thánh nhân một đạo phi thăng, cũng có nói nó bị phong ấn tại mộ chờ đợi người có duyên. từng có qua vài lần nói nhất kiếm hiện thế tin tức truyền lưu, bất quá thật giả khó phân biệt. Dần dần, nói nhất kiếm liền thành trong truyền thuyết thần binh, nhưng nghe kỳ danh không thấy này mặt. Cô ánh sáng mặt trời ánh mắt nhìn Nguyễn Minh nhăn nói, ta nghe nói nói nhất kiếm ở trong tay ngươi, xin thứ cho tại hạ mà muaội, có không đánh giá? Có thể nhưng thật ra có thể. Nguyễn Minh nhăn nói, nàng nhìn trước mặt thanh niên trên mặt trời mong thần sắc, cùng nghe thấy nàng lời nói lúc sau chợt tỏa sáng ánh mắt. Cảm giác gáp lực tâm lý có điểm đại. Người này thổi phồng nói nhất kiếm khoác lác lợi hại như vậy, một bộ hướng về đã lâu vô hạn hướng tới thần sắc, chính cái gọi là là kỳ vọng có bao nhiêu đại thất vọng liền. Nghĩ nghĩ nàng trong tay trôi này rách tung tóe một chút đều không giống như là trong truyền thuyết như vậy thói xấu thần binh nói nhất kiếm, nàng đột nhiên cảm giác có chút lấy không ra tay. Còn thỉnh thanh toàn, cố ánh sáng mặt trời ánh mắt lấp lánh tỏa sáng nhìn nàng, vẻ mặt chờ mong. Hào nửa ngày lúc sau, Nguyễn Minh Nhan mới căng ra đầu, đem trôi này. Nói nhất kiếm lấy ra tới, đây là Ngân Bạch kiếm cách, huyền hát thân kiếm, kiếm văn tựa Long Lân, mũi kiếm trường ba thước, kiếm quang lệnh leo tựa nguyệt. Là nói nhất kiếm không sai. Cố ánh sáng mặt trời vẻ mặt kích động nói, nhìn Nguyễn Minh Nhan trong tay nói nhất kiếm ánh mắt sáng ngời kinh người. Nguyễn Minh Nhan, mệnh ngươi có thể nhìn ra nhiều như vậy. Bất quá tổn hại có chút lợi hại đâu. Cô ánh sáng mặt trời bình tĩnh lại lúc sau nói, hắn ánh mắt nhìn Nguyễn Minh Nhan, xin lỗi cười, ta có cái yêu cầu quá đáng. Xem hắn biểu tình, Nguyễn Minh Nhan đại khái có thể đoán được hắn muốn nói gì. con thỉnh đem nói nhất kiếm giao cho Tại Hạ, đánh bạc tổ tiên chi danh, Tại Hạ chắc chắn nó chứa trị như lúc ban đầu. Ta đáp ứng rồi. Tại Hạ thề. Ai? Cô ánh sáng mặt trời trên mặt thần sắc có vài phần ngốc lăng không phục hồi tinh thần lại, hắn nhìn Nguyễn Minh Nhan. Ngơ ngác nói, ngươi đáp ứng rồi. Ân, ta đáp ứng rồi. Nguyễn Minh Nhan nói, nàng nhìn cố triều sinh, nó ở trong tay ta Minh Châu phủ đuổi trần, chi bằng đem nó giao cho yêu cầu người. Vạn năm trước, ma chủ la lệ bị thua với trưởng thanh thánh nhân nói nhất kiếm hạ. Vòng đi vòng lại, vạn năm sau ma chủ lại lần nữa hiện thế, có lẽ đây đúng là nàng cùng nói nhất kiếm tương ngộ lý do, mượn từ tay nàng đem nó giao cho yêu cầu nó người. Cô ánh sáng mặt trời trịnh trọng từ nàng trong tay tiếp nhận nói nhất kiếm, tất không phụ gửi gắm. Nguyễn Minh nhan ánh mắt nhìn chui này chuyển giao cấp cô ánh sáng mặt trời nói nhất kiếm, đi theo ta nhật tử, ủy khuất ngươi. Như vậy, đi hoàn thành ngươi sứ mệnh đi. Cô ánh sáng mặt trời mang theo nói nhất kiếm như đạt được trí bảo, vội vàng rời đi. Trong điện chỉ còn lại có Thục Sơn kiếm phái trưởng môn cùng Nguyễn Minh nhan hai người, đế quân đã bê quan. Vì sang năm cùng ma chủ quyết chiến mà dốc lòng tu luyện. Trường muốn nói, vì thế, đế quân triệu hồi chu thiên đại trận nội kia cụ ngoài thân hóa thân. Đông hoa đế tôn tu hành trảm tam thi thành thành nói, trảm liền thiện áp dục tam thi, hóa thành ngoài thân hóa thân, quá hành đó là trong đó một khối hóa thân. Thu hồi hóa thân, đông hoa đế tôn tu vi mới có thể viên mãn. Nguyễn Minh nhan nhớ tới lần trước đi Đông Hoàng Cung truyền tin khi, chứng kiến chính là đông hoa đế tôn bản tôn. Vẫn chưa nhìn thấy quá hành, trong lòng không khỏi mà có chút thân thờ, nàng trước sau cảm thấy hóa thân cùng bản tôn là không giống nhau, mặc dù bản tôn có được hóa thân sở hữu ký ức, nhưng cũng là bất đồng. Có được cách nghĩ như vậy người, tựa hồ chỉ là nàng một người. Ở tu giới, tu sĩ luôn là đem hóa thân cùng bản tôn coi là cùng người, bản tôn có được hóa thân hết thảy, vô luận là ký ức vẫn là lời nói việc làm đều có thể nhất trí. Đã là như thế kia liền coi là cùng người. Ngươi nguyện đem nói nhất kiếm cho mượn, khắp thiên hạ thương sinh được lợi vô cùng. Thục Sơn kiếm phái trưởng môn nhìn nàng, khen ngợi nói. Khen không dám nhận, là ta nên làm. Nguyễn Minh nhăn nói. Một năm thời gian dây lát tức quá. Cô ánh sáng mặt trời đuổi ở quyết chiến ngày ấy trước đem nói nhất kiếm tu bổ hoàn thành, hoàn thành tu bổ ngày ấy. Cô ánh sáng mặt trời mời Nguyễn Minh Nhan tiến đến thần kiếm Sơn Trang đánh giá mới tinh nói nhất kiếm. Nguyễn Minh Nhan phó ước tiến đến, đương nàng nhìn đến tu bổ sau nói nhất kiếm, thiếu chút nữa không nhận ra tới, ra khỏi vỏ tức nghiêm nghị kiếm khí thét dài mà ra, huyền Hắc thân kiếm sáng đến độ có thể soi bóng người, sắc bén hàn quang lập lòe, thân kiếm thượng nhợt nhạt màu bạc hoa văn càng thêm rõ ràng, như long lân mỹ lệ mà lạnh băng, huy kiếm khi kiếm quang lạnh leo tựa nguyệt hoa, Mơ hổ có huyết sắc hiện lên. Kẻ sĩ ba ngày không gặp, phải nhìn bằng con mắt khác, những lời này dùng ở nói nhất kiếm thượng đúng mức. Nguyễn Minh Nhan cảm khai nói, thần kiếm sơn trang danh xứng với thực. Cô ánh sáng mặt trời trên mặt hiện lên đất sắc, có thể khôi phục thành cái dạng này, đã là ta có khả năng làm lớn nhất trình độ. Nếu muốn hắn nói chưa hết, trên mặt hiện lên một đạo tiết nuối. Nghĩ muốn cái gì? Nguyễn Minh Nhan ngước mắt ánh mắt nhìn hắn hỏi. Không. không có gì. Cô ánh sáng mặt trời cười nói, hắn tách ra đề tài, ta muốn đi trước đông hoàng cung đem nói nhất kiếm đưa đến đế quân trên tay, ngươi muốn cùng ta một đạo đi sao? Không được. Nguyễn Minh nhan cự tuyệt nói, ta còn có mặt khác sự tình. Kỳ thật cũng không có sự tình, nàng chỉ là không nghĩ đi mà thôi, đi làm gì sao đâu. Không bằng không đi. Bị cự tuyệt cố ánh sáng mặt trời cũng không để bụng, chỉ là nói, kia thật là đáng tiếc. nói nhất kiếm đuổi ở quyết chiến phía trước tu bổ thành công không thể nghi ngờ làm trận này quyết chiến càng thêm thắng suất toàn bộ tu giới đều vì này rung lên có lẽ là muốn tăng lên sĩ khí lớn mạnh thanh thế duyên cớ tu giới chư đại năng vẫn chưa giấu dếm nói nhất kiếm tồn tại cho nên ở nói nhất kiếm đưa đến đông hoàng cung ngày ấy toàn bộ tu giới đều đã biết đông hoa đế tôn được chư binh đứng đầu chu tả trừ ma thần binh nói nhất kiếm ngày ấy cô ánh sáng mặt trời cùng nguyễn minh nhan sở giảng trường thanh thánh nhân Nói Nhất Kiếm cùng Ma chủ La Lệ Chi Gian sâu xa chuyện cũ, cũng ở linh trên mạng truyền khai. Nói Nhất Kiếm thế nhưng hiện thế, vẫn là tại đây loại thời điểm, này chẳng lẽ là ý trời. Nói Nhất Kiếm có khắc chế yêu ma tà ám lực lượng, Ma chủ từng bị thua với Nói Nhất Kiếm hạ, đế quân Nói Nhất Kiếm không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh, phản chi đối với Ma chủ mà nói còn lại là cực kỳ bất lợi. Không nghĩ tới, Nói Nhất Kiếm thế nhưng là thật sự tồn tại. Mà không phải truyền thuyết Nghe nói Nói nhất kiếm là từ Thục Sơn kiếm phái Nguyễn Trân Quân nơi đó ngược tới Nguyễn Trân Quân thật sự thâm tàng bất lộ a, Người mang cự bảo thế Nhưng không chút nào lộ ra ngoài Có được trong truyền thuyết thần binh thế Nhưng có thể chịu đựng không cần Thật sự lệnh người chịu phục Nếu là ta Nếu là ta Nếu là ta Nguyễn Minh Nhan Nương nói nhất kiếm quang Ở linh trên mạng lại phát hỏa một phen Bị ân huyền củ cười nhạo vì cọ nhiệt độ Thật là nào đều có ngươi, đế quân nổi bật đều bị ngươi đoạt đi rồi hơn phân nửa. Ngươi này thể chất ta, tấm tắc. Ân huyền cú lắc đầu tấm tắc nói. Nguyễn Minh An, Ngươi cho ta tưởng A. Năm đó ta ở kiếm chủng ngẫu nhiên đắc đạo nhất kiếm thời điểm, nhưng không nghĩ tới sẽ có hôm nay. Nguyễn Minh Nhan cười khổ một tiếng, có lẽ vận mệnh chú định, thật sự có chú định đi. Quyết chiến này, đúng hạn tới. Triều Tịnh hải. Một bộ nguyện bạch theo vân văn trường bảo mang ngân bạch chế châu ngọc phát quan, nửa khuôn mặt bị ngân bạch mặt nạ sở che đậy đông hoa đế tôn, cầm trong tay nói nhất kiếm, huyền lập với triều tịch hải phía trên. Nguyễn Minh Nhan cùng thôi lan diệp đi theo ở Thục Sơn kiếm phái trưởng môn phía sau, đứng ở nơi xa quan chiến, ý đi Nàng ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước đứng ở hư không thượng đông hoa đế tôn, đột nhiên gì thanh. Làm sao vậy? thuộc Sơn kiếm phái trưởng môn nghe tiếng, quay đầu nhìn nàng hỏi không có gì. Nguyễn Minh Nhan lắc lắc đầu nói, ánh mắt còn lại là nhìn chằm chằm nơi xa Đông Hoa Đế Tôn, phía trước không chú ý, nhưng thật ra hiện tại xem, Đông Hoa Đế Tôn thân ảnh có phải hay không có chút quen thuộc. Một hồi đế quân cùng ma chủ động khởi tay tới, các người hướng ta phía sau chạm. Thục Sơn kiếm phái trưởng môn dặn dò Nguyễn Minh Nhan cùng thôi lan diệp nói, đại thừa đỉnh khoảng cách thánh giả chỉ có một bước xa đại năng giao chiến, lan đến cực đại. Nguyễn Minh Nhan cùng thôi Lan Diệp bất quá hóa thần tu vi, không bị còn lại sóng gây thương tích. Cố thuộc Sơn kiếm phái trưởng môn như thế dặn dò. Tốt. Ân. Nguyễn Minh Nhan cùng thôi Lan Diệp đáp. Trừ bọn họ ở ngoài, còn có mặt khác môn phái tu sĩ đại năng nơi xa quan chiến. Này nhất quyết chiến tác động tu giới mọi người tiếng lòng. Sau một lát, ma chủ La Lệ cùng đi ma đế La Thầm, cực đêm, chín ngục, nghèo dụ, tụ tâm bốn vị ma tổ mà đến. Đêm, chín ngục, nghèo rụng, tù tâm bốn vị ma tổ đang xem thấy đông hoa đế tôn trên tay nói nhất kiếm khi, ngáy mắt thay đổi sắc mặt, nguyên bản cao ngạo mục vô hạ trần mặt tức khắc banh không được, thất thanh kêu lên, nói nhất kiếm. Người như thế nào có nói nhất kiếm? Chương 225 Thượng cổ thời điểm, cái nào ma tổ không bị trường thanh thánh nhân dùng nói nhất kiếm ấn ở trên mặt đất cọ sắt quá, chật một chút khi cách vạn năm lại một lần nhìn thấy nói nhất kiếm. Trực tiếp làm này những ma tổ bóng ma tâm lý, ngày xưa bị trưởng thanh thánh nhân ấn ở trên mặt đất cỏ sắt thảm thông ký ức không cấm nảy lên trong lòng, tức khắc làm này đó nguyên bản mục vô hạ trần cao ngạo lăng người ma tổ nhóm đồng thời thay đổi sắc mặt. Nhưng thật ra ma chủ la lệ ánh mắt nhìn đông hoa đế tôn trong tay nói nhất kiếm, cười hạ ngự khi rất là hoài niệm nói, là nói nhất kiếm a Hắn này phó thản nhiên hoài cựu thần thái, nhưng thật ra làm người đứng xem có chút kinh ngạc. Đông hoa đế tôn mang theo nửa trương ngân bạch mặt nạ che đậy thượng nửa khuôn mặt chỉ lộ ra một đôi đen nhánh thâm thúy đôi mắt nhìn hắn, thoái ngọc thanh âm nói, đứng hẹn tới, còn thỉnh các hạ chỉ giáo. Ma chủ la lệ nghe vậy cười thành, đồng dạng rút ra tùy thân đeo bản thân pháp bảo, thanh hoàng kiếm, kiếm ra khỏi vỏ khi phát ra một tiếng kiếm rít thanh trường như phượng minh, nhìn thấy năm xưa lao đối thủ, ngươi là ở không cam lòng sao. Hắn ngón tay khẽ vuốt qua thân kiếm, cười nói, "Lần này." thế tất sẽ làm ngươi đòi lại mặt mũi. Dứt lời, hắn liền kiếm hướng phía trước chỉ hướng Đông Hoa Đế Tôn, các hạ, cẩn thận. Theo hắn nói lạc, liền một đạo màu xanh lá kiếm quang chật lượng, thẳng tước về phía trước phương Đông Hoa Đế Tôn. Theo hắn động tác, nguyên bản đứng ở ma chủ la lệ phía sau ma tổ nhóm cũng sôi nổi lui về phía sau, rút khỏi chiến trường, đem địa phương đằng ra cho bọn hắn hai người, nơi xa quan chiến. Đồng dạng ở nơi xa quan chiến còn có tu giới chư đại năng các tu sĩ, bao gồm Nguyễn Minh Nhan. Nguyễn Minh Nhan ánh mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước chính kịch liệt giao chiến đông hoa đế tôn cùng ma chủ la lệ hai người, trên mặt thần sắc nghiêm trọng, rũ tại bên người giấu ở trong tay háo thủ hạ ý thức nắm chặt thành quyền, liền nàng chính mình cũng chưa phát giác, nàng giờ phút này cả người chính căng thẳng, so nàng trong tưởng tượng phải vì khẩn trương. Có lẽ đổi làm là nàng chính mình ở đây thượng. Nàng còn càng thả lỏng. Đông hoa đế tôn cùng ma chủ la lệ một trận chiến này, từ bình minh chiến đến màn đêm, hai người tranh phong giao chiến thế cùng nước lửa, không ai nhường ai. Đánh đến là thanh thế to lớn, kinh thiên động địa, kiếm khi đánh rơi triều thịt hải kinh khởi sóng biển vạn trượng, hải vực nơi xa đảo nhỏ trực tiếp bị săn bằng, vô số kiếm quang không gián đoạn hiện ra tràn ngập toàn bộ không trung, đem thiên đều cấp che đậy. Nhưng là, hai người lại trước sau là thế lực ngang nhau Ai cũng vô pháp càng tốt hơn. Từ bình minh chiến đến màn đêm, trước sau vô pháp phân ra cao thấp. Thẳng đến hai người tinh bị lực tẫn. Xem ra là phân không ra thắng bại, thật là đáng tiếc ca. Hôm nay liền đến đây là ngăn đi. Ma chủ la lệ một thân đạo bảo tổn hại lại một chút không ảnh hưởng hắn phong độ. Hắn tuấn mỹ yêu dị khuôn mặt thượng đã là ý cười thông dòng. Chẳng sợ hắn đầu ngón tay chính không ngừng đi xuống nhỏ huyết. Màu xanh là tóc dài bị gọt bỏ một mảng lớn. Trên mặt cũng lưu có một đạo thâm, có thể thấy được cốt vết máu. Hắn mặt mang tươi cười mắt tím trung lại là nửa điểm ý cười đều không có, nhìn chằm chằm phía trước đồng dạng trật vật Đông Hoa Đế Tôn, một năm sau hôm nay, cùng tồn tại nơi đây tái chiến một lần như thế nào? Đông Hoa Đế Tôn ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, khuôn mặt lạnh băng không nói một lời, chỉ thu kiếm, xoay người xa độn rời đi. Nay đó là ngừng chiến ý tứ. thực mau, Ma chủ La Lệ cũng xoay người phiêu nhiên rời đi. cứ như là thế hòa thục sơn kiếm phái trưởng môn lẩm bẩm nói lại là thế hòa một trận ổ lên thanh truyền đến tiến đến quan chiến chúng tu sĩ sôi nổi nói nhỏ nói lại là thế hòa này nhưng không ổn a nghe bên thai này đó thanh âm nguyễn minh nhan dấu ở trong tay háo nắm chặt tay bùng ra nàng hộp ra một ngụm chọc khí rồi sau đó mày thật sâu nhăn lại thế hòa đích xác không quá rượu a thế hòa kết quả này là ai đều không có dự đoán được Thực mau, một trận chiến này kết quả liền truyền đi ra ngoài, không có gì bất ngờ xảy ra linh trên mạng lại nổ thành một mảnh. Cư nhiên là thế hòa, không ổn a, đại đại không ổn. Không ổn. Là thực không ổn. Linh trên mạng một mảnh không ổn thành, có tu sĩ khó hiểu nói, vị nào hảo tâm đạo hữu thay ta giải thích nghi hoặc, này rốt cuộc nơi nào không ổn. Tuy nói đế quân không thể đắc thắng thực sự tiếp nuối nhưng thế hòa nói, tình huống cũng không như vậy không xong đi. Dì đến nôi các vị đạo hữu một mảnh lo lắng Đạo hữu ngươi quá ngây thơ rồi Trận này tuy rằng là thế hỏa Nhưng là kết cục đã có thể không phải Có người hảo tâm cho hắn giải thích nói Này những thượng cổ yêu ma thủy tổ bị phong ấn mấy vạn năm Mới vừa phá phong ấn ra tới thời điểm là nhất hư thật lực yếu nhất thời điểm Theo thời gian trôi qua Bọn họ tu vi cùng chiến lực sẽ dần dần trở về Một năm trước Ma chủ mới vừa phá phong ấn mà ra thời điểm Chưa thu hồi hóa thân thực lực không được đầy đủ thả chưa có được nói nhất kiếm đế quân liền cùng hắn thế lực ngang nhau chẳng phân biệt trên dưới Một năm sau, đế quân vì thế một trận chiến bế quan một năm, thu hồi sở hữu hóa thân tu vi đạt đến đỉnh, lại có nói nhất kiếm như hổ thêm cánh, lại như cũ là ngang tay. Có thể nghĩ, một năm sau mà chủ tu vi thế tất lại là một khác phiên thiên địa cảnh giới, nhưng một năm thời gian đối với đế quân mà nói với tu vi thượng khả năng không có quá lớn thay đổi. Một năm thời gian quá ngắn. Đây mới là tu giới chúng tu sĩ nói không ổn nguyên nhân. Có người nhỏ giọng bức bước nói, theo ta thấy, đế quân liền không nên đồng ý sang năm trận chiến ấy. Loại này lời nói liền không cần phải nói, cái loại này thời điểm ngươi có thể không đáp ứng. Còn có hay không cốt khí. Tham sống sợ chết phi ta ngô nói người trong. Phàm là có loại này ngôn luận, linh vong tu sĩ đó là như thế tập thể rỗi trở về, bất chiến mà chạy, tức là thất bại. Nhân loại chính là như thế kỳ quái, Nguyễn Minh nhan tắt đi linh võng, Nghị thầm nói, biết rõ Sơn có hổ lệnh hướng hổ Sơn Hành, Vĩnh không buông tay, Vĩnh không nói bại. Này đó là nhân loại. Sang năm trận chiến ấy, thắng mặt cũng không lớn, nhưng là đông hoa đế quân như cũ tiếp được này một người chiến, tu giới chúng tu sĩ tuy rằng trong lòng không ổn lo lắng cao mày, lại như cũ ở tích cực hành động chung, ý đồ từ giữa tìm ra thắng cơ, tận hết sức lực cấp bên ta tăng thêm lợi thế cùng phần thắng. Không nỗ lực đến cuối cùng, liền không buông tay, không nhận thua. Kỳ tích chính là như thế ra đời đi, ở không có khả năng cùng tuyệt vọng chung đản sinh ra tới đó là tên là kỳ tích đoá hoa. Như thế mỹ lệ, lóa mắt. Nguyễn Minh Nhan đứng lên, đi gia đình hóng gió, trở về đi đến. Kiếm phong. Nguyễn Minh Nhan mới vừa trở lại kiếm phong, liền nên diện đụng phải bước chân vội vàng cô ánh sáng mặt trời, Nguyễn Đạo Hữu Cô ánh sáng mặt trời ánh mắt kinh hỉ nhìn nàng. Ta đang muốn đi tìm ngươi. Nghe vậy, Nguyễn Minh Nhan kỳ quái nói, cô thiếu trang chủ tìm ta chuyện gì? Ta dục đi trước Đông Hoàng Cung một chuyến, chọn tuyến đường đi nhất kiếm. Cô ánh sáng mặt trời nói, so sánh với thượng cổ, hiện giờ nói nhất kiếm chỉ phát huy ra này 7 tám phần thực lực, còn cần lại lần nữa tế luyện. Này Nguyễn Minh Nhan vẫn là lần đầu tiên biết, nhưng là này cùng ngươi tìm ta có gì quan hệ? Nàng nghi hoặc nói, cô ánh sáng mặt trời đối với nàng cười cười. ngươi mới là nói nhất kiếm kiếm chủ thu hồi nói nhất kiếm còn cần ngươi tiến đến nay liền không cần ta đã đem nó giao cho ngươi liền từ ngươi toàn quyền phụ trách không cần hỏi đến ta nguyễn minh nhăn nói cô ánh sáng mặt trời lại là kiên trì nói này sao được nói nhất kiếm khẳng định cũng rất tưởng niệm nguyễn đạo hữu đi nguyễn minh an ngẫm lại ở nàng nơi này bị chịu vắng vẻ nói nhất kiếm nàng cảm thấy cũng không có cố ánh sáng mặt trời một hai phải kiên trì nguyễn minh nhan cùng hắn một đạo đi trước đông hoàng cung nguyễn minh nhan chống đẩy không được bất đắc dĩ chỉ phải đáp ứng rồi đang đi tới đông hoàng cung trên đường ngươi gặp qua đế quân mặt nạ hạ chân dung sao cố ánh sáng mặt trời đột nhiên hỏi hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh nguyễn minh nhan trên mặt biểu tình hứng thú nguyễn minh nhan sửng sốt một chút không nghĩ tới hắn đột nhiên sẽ hỏi cái này nhưng vẫn là thành thật trả lời nói chưa từng tò mò sao Cô ánh sáng mặt trời lại hỏi. Cũng không. Nguyễn Minh Nhăn nói. Ai, ngươi như thế nào không hiếu kỳ. Cô ánh sáng mặt trời mở to hai mắt như là khó có thể tin nói. Ngươi không nghĩ xem hắn mặt nạ hạ mà sao. Vì sao phải tò mò. Nàng hỏi ngược lại, có gì đẹp. Hào nửa ngày, cô ánh sáng mặt trời mới nhìn nàng nói thầm nói. Ngươi thật đúng là khó làm. Đông Hoàng Cung. Tới rồi Đông Hoàng Cung lúc sau. Trong coi cửa cung thị vệ thấy cô ánh sáng mặt trời lúc sau, nói, cô thiếu trang chủ, đế quân đã chờ ngươi hồi lâu. Làm phiên phía trước dẫn đường. Cô ánh sáng mặt trời nói, thỉnh cô thiếu trang chủ, Nguyễn chân quân đi theo ta. Thị vệ ở phía trước dẫn đường nói, Nguyễn Minh An, cô ánh sáng mặt trời liền bước vào đông trong hoàng cung, theo sát ở thị vệ phía sau, dọc theo cửa cung đi phía trước đi, xuyên qua đình viện, cuối cùng đi vào một chỗ ưu tinh dừng trúc. Dương Trúc nội tu sửa một chỗ mao đỉnh, một bộ nguyệt bạch trường bảo đông hoa đế tôn chính ngồi ngay ngắn ở đỉnh nội, hình như có sở cảm giống nhau. Đông hoa đế tôn nâng lên đôi mắt chiều bọn họ nhìn lại, lộ ra bao trùm nửa trương ngân bạch mặt nạ khuôn mặt, đôi mắt đen nhánh chấm tĩnh. Chậm! Cô ánh sáng mặt trời nhìn đông hoa đế tôn kia trương mang mặt nạ mặt, nhỏ giọng nói thầm câu, thật đúng là không hề sơ hở. Nguyễn Minh nhan nghe tiếng quay đầu nhìn hắn một cái. Cô ánh sáng mặt trời trên mặt nhanh chóng khôi phục bình thường, hắn dơ lên sang sảng tươi cười bước vào đình nội, không khách khi đi qua đi ở Đông Hoa Đế Tôn trước mặt ngồi xuống, Nguyễn Minh Nhan lạc hậu hắn một bước, không nhanh không chậm đi qua đi, ở bên cạnh hắn nhập tòa. Các ngươi tới. Đông Hoa Đế Tôn thanh thanh lánh lánh nói một câu, sau đó lấy ra nói nhất kiếm hoành đặt ở hai người trước mặt. Cô ánh sáng mặt trời quay đầu đối với bên cạnh người Nguyễn Minh Nhan làm một cái ngài thỉnh động tác, nói. Vật quy nguyên chủ. Nguyễn Minh nhan lúc này mới vươn tay, đem nói nhất kiếm thu hồi. Thấy nàng thu hồi kiếm, cô ánh sáng mặt trời như chút được gánh nặng, tươi cười sung sướng đề nghị nói, hôm nay nhiệm vụ hoàn thành, không bằng uống một chén. Nô này chỉ có nước trà. Đông hoa đế tôn thanh âm lạnh lùng nói. Không quan hệ, ta có rượu. Cô ánh sáng mặt trời vẻ mặt đắc ý nói, ta sớm đoán được. Sau đó liền thấy hắn từ trong tay háo móc ra một cái bầu rượu. Lấy ra ba cái chén rượu, đặt tới trên bàn ba người trước mặt, chén rượu cũng có. Nguyễn Minh an ngươi đây là sớm có dự nhiêu. Liên tưởng đến tới khi trên đường cô ánh sáng mặt trời theo như lời nói, Nguyễn Minh Nhan trong lòng đốn sinh không ổn, nàng ánh mắt mịt mờ nhìn bên cạnh tay cầm bầu rượu đắc y rào rạt cô ánh sáng mặt trời liếc mắt một cái, cảm thấy hắn sợ là muốn làm cái đại sự kiện. Tới tới tới, uống một chén. Cô ánh sáng mặt trời hướng trước mặt đông hoa đế tôn chén rượu đảo mãn, lại xoay người cấp bên cạnh Nguyễn Minh Nhan đổ ly, một ly rót rượu một bên lặng lẽ cho nàng đệ cái ánh mắt. Nguyễn Minh Nhan xác định, người này là thật sự muốn làm sự. Cuối cùng, cô ánh sáng mặt trời cho chính mình trong ly đảo mãn, dơ lên chén rượu đối với trước mặt đông hoa đế tôn nói, tới, kính ngươi một ly. Đông hoa đế tôn ngước mắt nhìn hắn một cái. Mới rôi tay cầm lấy chén rượu hướng tới hắn nâng chén, rồi sau đó đem này uy đến bên miệng, một cái tay khác hơi thêm nâng lên lấy to rộng ống tay háo che lấp khỏe môi, hơi hơi ngửa đầu lộ ra thon dài trắng ngón cổ, một ngụm uống cạn. Hảo, hảo sảng. Cô ánh sáng mặt trời vô an kêu lên. Nguyễn Minh An. Nàng chú ý tới cô ánh sáng mặt trời khuyên người uống rượu, chính mình ly chung lại là thích rượu chưa thấm. Đông hoa đế tôn đem chén rượu vông, hắn ngẩng đầu. Lộ ra một đôi đen nhánh thanh triệt đôi mắt, lửa vừa mở miệng tựa hồ là muốn nói cái gì đó, lại đột nhiên hai mắt hơi hạp, thân thể hướng phía trước một ai, phanh. Một tiếng cả người ngã xuống trên bàn. Nguyễn Minh An Say, say. Bên cạnh truyền đến cô ánh sáng mặt trời hưng phấn thanh âm. mươi 226. Nguyễn Minh Nhan vẻ mặt trận mắt há hốc mồm nhìn say bỏ ngã vào trên bàn đông hoa đế tôn, mãn đầu góc đều là này. Đây là một ly đảo. Không uổng phí ta hao hết tâm tư làm ra này thần tiên say, thần tiên say, thần tiên uống lên cũng muốn say. Một bên cố ánh sáng mặt trời thanh âm đắc ý nói. Nguyễn Minh Nhan nâng lên đôi mắt, vẻ mặt mặt vô biểu tình nhìn hắn, phát ra từ linh hồn hỏi câu, ngươi sẽ không sợ đế quân tỉnh lại lúc sau tức giận sao. cố ánh sáng mặt trời vẻ mặt không sao cả nói, chỉ cần ta chạy trốn rất nhanh. Nguyễn Minh Nhan. Ra ngươi là thật sự ra. ra gãy chân cái loại này ra ngươi không hiếu kỳ sao cố ánh sáng mặt trời quay đầu nhìn về phía nguyễn minh nhan lại một lần hỏi tới khi trên đường vấn đề ngươi không hiếu kỳ kia trương mặt nạ dưới mặt lớn lên loại nào bộ dáng sao nói không chừng sẽ là không tưởng được kết quả nga thật sự không hiếu kỳ sao hắn hiện tại say đến bất tỉnh nhân sự lặng lẽ xốc lên hắn mặt nạ lại tái hiện thả lại đi chỉ nháy mắt công phu cũng không sẽ bị phát hiện nga cố ánh sáng mặt trời thanh âm tràn ngập rụ rô nói nguyễn minh nhan theo hắn nói đi phía trước nhìn lại ánh mắt rừng ở đông hoa đế tôn kia trường say đến bất tỉnh nhân sự mang nửa trương mặt nạ khuôn mặt thượng trong đầu đột nhiên hiện lên khởi ngày ấy quyết chiến khi nhìn xa đông hoa đế tôn dáng người khi kia mạc danh quen thuộc cảm tức khắc trong miệng câu kia không hiếu kỳ liền tạp ở hết hầu nếu phải làm nói liền mau chóng nga cố ánh sáng mặt trời ma quỷ giống nhau thanh âm lại lần nữa vang lên một hồi hắn lên tỉnh nguyễn minh nhan ánh mắt nhìn chằm chằm đông hoa đế tôn kia trương mang mặt nạ đôi mắt bế hạp không chút nào bố trí phòng vệ khuôn mặt chậm rãi vươn tay đầu ngón tay dừng ở mặt nạ thượng kim loại lạnh leo xúc cảm theo đầu ngón tay nháy mắt tràn ngập đến đáy lòng. trên tay nàng dùng một chút lực đem mặt nạ toàn bộ xốc lên nháy mắt nàng cả người đều cứng lại rồi cả người cứng đờ vô pháp núp đích, liền phảng phất động lại như ngừng lại nơi đó giống nhau mặt nạ hạ Lộ ra mặt gương mặt kia, kia quen thuộc mặt mày, mũi, môi. Gương mặt kia thình lình cùng thôi lan diệp giống nhau như lúc. Đây là có chuyện gì? Nguyễn Minh Nhan phảng phất từ bừng tỉnh trung bừng tỉnh, quay đầu lạnh giọng hỏi bên cạnh cố ánh sáng mặt trời. Đối mặt nàng kinh giận, cô ánh sáng mặt trời chỉ là cười một cái, nói, ngươi xác định muốn ta ở chỗ này nói sao? Nửa ngày lúc sau, Nguyễn Minh Nhan một lần nữa đem đông hoa đế tôn kia trương mặt nạ một lần nữa đeo trở về. Sau đó xoay người, nếu nói nhất kiếm đã bắt được tay, kia liền rời đi đi. cố ánh sáng mặt trời nhìn nàng lạnh băng biểu tình có chút đáng sợ khuôn mặt, không nói gì thành thật đi theo nàng phía sau đi rồi. Rời xa đông hoàng cung sau. Nói đi, đây là có chuyện gì? Nguyễn Minh nhan thanh âm lạnh băng nói. Nay liền nói ra thì rất dài cố ánh sáng mặt trời thở dài trầm dai nói, rất có một bộ muốn từ thật lâu thật lâu trước kia bắt đầu kể rõ kể chuyện xưa tư thế. Vậy nói ngắn gọn. Nguyễn Minh nhan đánh gây hắn thào thao bất tuyệt. Đế tôn tu hành chính là chẳng tam thi thành thánh nói cô ánh sáng mặt trời ánh mắt nhìn nàng, nói, thiện thi ngươi đã gặp qua, ác thi cũng ở một năm trước bị đế quân từ chu thiên đại trận triệu hồi, đến nỗi đệ tam thi, dục dục tức ta, chẳng tam thi, chẳng thiện ác lúc sau, chung muốn chém tự mình. Cô ánh sáng mặt trời tiếp tục nói, đế quân ứng thiên mệnh mà sinh. Sinh ra liền cụ thần tính mà thiếu nhân tính, tức vì không muốn. Người vô dục nói gì chẳng dục Cố, đế quân tìm lối tắt, đang bế quan trăm năm sau, từ linh phủ nội ôm ra một cái trẻ mới sinh, không biết trước kia, cha vô quá vãng tân sinh trẻ mới sinh. vừa lúc gặp lúc ấy thôi ra biến cố, đế quân liền đem này trẻ mới sinh đưa đến thôi phủ thôi đại phu nhân trong tay. Cố ánh sáng mặt trời ánh mắt nhìn Nguyễn Minh An còn cần ta tiếp tục nói tiếp sau. Không cần. Nói đến nước này, đã không cần ở nhiều lời, Nguyễn Minh Nhan đã minh bạch, vì sao thôi phu nhân, thôi phủ mọi người đối sư huynh thái độ như vậy quỷ dị kỳ quái, vì sao sư huynh cùng thôi phu nhân chi gian tổng như là kém cái gì? Thì ra là thế. Sư huynh hắn Nguyễn Minh Nhan nâng lên đôi mắt ánh mắt nhìn phía trước cô ánh sáng mặt trời, sư huynh, hắn là đế quân đệ tam thi sao? Không biết. Cô ánh sáng mặt trời nói, có lẽ là, có lẽ không phải. nhưng là có một chút không hề nghi ngờ Đông Hoa Đế tôn muốn chạm tam thi thành công cảnh giới viên mãn như vậy thôi Lan Diệp chắc chắn không tồn hắn ra đời cùng xuất hiện từ lúc bắt đầu đó là vì thế Đế quân sẽ triệu hồi sư huynh sao Nguyễn Minh Nhan thanh em khô khốc gần như nghẹn nào từng câu từng chữ gian nan phun ra khi nào triệu hồi không biết một đường không nói gì chết giống nhau yên tĩnh sắp tới đem tới thuộc sơn kiếm phái thời điểm Kỳ thật còn có một chuyện. Cố ánh sáng mặt trời đột nhiên mở miệng nói. Nguyễn Minh nhan ngẩng đầu, một đôi đen nhánh như là bao trùm tầng tầng lớp lớp thật dày mây đen ánh mặt trời xuyên không ra đôi mắt, không có chút nào cảm xúc nhìn hắn. Ngươi biết nói nhất kiếm là như thế nào đúc sao? Cố ánh sáng mặt trời nói, sau đó không đợi nàng trả lời, tiếp tục đi xuống nói, ma chủ thanh hoàng kiếm chính là hắn bạn thân pháp bảo, bẩm sinh linh bảo, không tầm thường thần binh có thể đối phó. Tổ tiên lấy thần bí thiên ngoại vẫn thiết, biển sâu hung thú cốt nhà, thượng cổ chân long huyết. Rất nhiều thần bí hung hãn cường đại linh vật, đúc ra tới hiểu rõ nói nhất kiếm, nhưng chỉ này còn chưa đủ. Cô ánh sáng mặt trời ánh mắt nhìn Nguyễn Minh Nhan, chậm rãi nói, tổ tiên ngôn, như thế đúc ra tới kiếm, đồ có này hình mà vô này linh, thanh hoàng kiếm chính là bẩm sinh linh bảo, vô linh thần binh vô pháp cùng với chống đỡ. Kiếm thiếu này linh, lấy trời sinh kiếm tâm, kiếm cốt. Ngực tàng kiếm ý giả hiến tế vì linh, có thể thành mạnh nhất kiếm linh. Ngữ bãi, tổ tiên liền nhảy nhảy xuống đúc kiếm lò, thoáng chốc thiên địa đều biến, gió nổi mây phun, thần binh sinh linh, thiên địa có cảm đem dáng xuống thiên kiếp. Một trận lâu dài trầm mặc, vô luận là cô ánh sáng mặt trời vẫn là Nguyễn Minh Nhan đều không có nói chuyện. Nguyễn Minh Nhan đôi mắt rũ xuống, trắng non thanh lệ khuôn mặt biểu tình dị thường bình tĩnh, bình tĩnh đáng sợ. Phảng phất là mây đen áp đỉnh khi cái loại này gió êm sóng lặng bình tĩnh. Chết giống nhau hiên tĩnh, lặng yên không một tiếng động tràn ngập mở ra. Trong không khí áp lực nào đó hơi thở. Hít thở không thông. Hồi lâu lúc sau, cô ánh sáng mặt trời phục lại mở miệng, hắn cười khổ một tiếng. Đời sau không nghe thấy nói nhất kiếm đúc kiếm giả danh hào, không truyền lưu chuyện lạ tích, chỉ vì lấy nhân vi tế đúc thần bình quả thật trái với nhân luân, vì thiên địa người sở kỵ. Cố! Tổ tiên cử chỉ bị chư thánh hiền hủy diệt, để ngừa hậu nhân nói theo. Hiện giờ vạn năm đã qua đời, nói nhất kiếm thân kiếm tổn hại kiếm linh không tổn, mặc dù chữa trị thân kiếm, nhưng vô kiếm linh, đồ có này hình mà vô này linh. Áp lực trầm mặc, lệ người hít thở không thông an tĩnh, không biết đi qua bao lâu. Nguyễn Minh nhan phát ra một tiếng cười khẽ, thì ra là thế. Nàng thanh âm cực thấp cực đạm mờ mịt như là mây mù giống nhau, nếu không cẩn thận chú ý. Khủng sẽ bỏ qua, nguyên lai là như thế này a, Nghi là đế quân dục thi sư huynh, cùng ta. Ha ha, ha ha ha ha. Thật đúng là thú vị a ha ha ha ha ha. Nguyễn Minh Nhan đột nhiên phá lên cười, cười cười, khóe mắt nước mắt lan xuống, thật là thú vị. a ha ha ha ha. Cô ánh sáng mặt trời cho nàng này quái dị cười to cấp kinh hách nẻ dự, vội văng nói, ngươi, bình tĩnh. Bình tĩnh. ta rất bình tĩnh nguyễn minh nhan trừng mắt một đôi màu đỏ tươi đôi mắt trừng mắt hắn như là hung thú theo dõi lợi chảo hạ con mồi thanh âm bình tĩnh lại lý trí hỏi nếu có mạnh nhất nhất sắc bén nói nhất kiếm đế quân phần thắng như thế nào bảy không tám phần đi cố ánh sáng mặt trời bị ánh mắt của nàng cấp kinh hách trụ vội vàng nói 8 phần sao nguyễn minh nhan cười thành nhưng thật ra so với ta trong tưởng tượng hảo cố thiếu trang chủ Ngày gần đây ta sẽ tới cửa bái phỏng, còn thỉnh ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Nàng nói, sau đó không chút do dự xoay người rời đi, hướng tới thuộc Sơn kiếm phái bước đi đi. Để lại cô ánh sáng mặt trời đứng ở nơi đó, ánh mắt ngơ ngác nhìn nàng rời đi bóng dáng, trong đầu vẫn luôn đang không ngừng tiếng vọng nàng cuối cùng câu nói kia. Nàng thật sự biết nàng đang nói cái gì sao? Đông Hoàng Cung, Đông Hoa Đế Tôn Thanh tỉnh lại đây, hắn thanh tuyển đẹp mặt mày nhân lại. Trắng non thon dài đầu ngón tay để thượng thái dương, ấn vài cái, say rượu sau mang đến đau đầu không khỏe làm hắn thật sâu mà nhăn lại mặt. Hắn mở to mắt nhìn vắng vẻ đình hao gió, trên mặt thần sắc như suy tư gì mày lại là nhăn lợi hại hơn. Liên chính hắn cũng chưa phát hiện, hắn hiện tại sắc mặt có bao nhiêu khó coi, này đối với sinh hạ tới liền thần tính thêm thân khuyết thiếu người dục đế tôn mà nói, là trước đây chưa từng gặp biến sắc. Nàng, đã biết. Sư Minh. Nguyễn Minh Nhan nhìn phía trước rừng trúc nội đang ở đảo măng Thôi Lan Diệp, têu lên. Nghe tiếng, Thôi Lan Diệp ngầm đầu, ôn hỏa sáng ngời đôi mắt nhìn nàng, đối với nàng cười một cái, đã trở lại. Ân. Nguyễn Minh Nhan ánh mắt nhìn hắn. Buổi tối ăn nấm hương măng đình bánh bao. Thôi Lan Diệp đối với nàng mặt mang tươi cười ngữ khí ôn hòa nói. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy, nhấp môi dưới, chính là ta muốn ăn cá. Ta muốn ăn cá. Hảo! Sư minh cho ngươi làm. Thôi Lan Diệp đối với nàng ôn nhu cười nói, đêm đó thượng liền ăn hấp bạch cá, nấm hương măng đinh bao, ở lộng cái rau xanh, thêm chén canh. Ngươi còn có cái gì muốn ăn sao? Hắn nhìn Nguyễn Minh Nhan, trong mắt, trên mặt, ngay cả khỏe môi đều tràn đầy ý cười hỏi. Hồi lâu lúc sau, Nguyễn Minh Nhan mới rũ xuống đôi mắt, tránh đi hắn tươi cười, đã không có. Thanh âm nhẹ liền nàng chính mình đều cảm thấy phảng phất giống như hư hảo. Đã không có, sẽ không lại có. Ban đêm, Nguyễn Minh nhan buông chiếc búa, nàng nhìn trên bàn mâm dư lại kia mấy cái trắng trẻo mập mạp bánh bao. Sư Minh, dư lại này mấy cái bánh bao ta có thể mang về làm bữa ăn khuya ăn sao? Thôi Lan Diệp Nữ mi nói, bánh bao lạnh liền không thể ăn, ngươi nếu là muốn ăn, buổi tối sư Minh lại cho người chưng. Không cần, cái này là được, dư lại hảo lãng phí. Nàng nói. Nhìn thôi Lan Diệp trên mặt không tán đồng thần sắc, nàng Trấn An hắn nói, không có việc gì, lệnh, ta dùng hỏa nướng một nướng thì tốt rồi. Thôi Lan Diệp, nướng bánh bao. Cuối cùng, này mấy cái dư lại bánh bao vẫn là tất cả đều rơi xuống Nguyễn Minh Nhan trong tay. Ban đêm, Nguyễn Minh Nhan một người ở đen nhánh trong phòng, nàng toàn thân cuộn tròn trên giường một góc, dày nặng trong bóng đêm, nàng tay phủng một cái bánh bao, yên lặng mà gặm bánh bao, một bên gặm. Một bên không tiếng động rơi lệ. Ngoài cửa sổ minh nguyệt treo cao, sáng ngời nguyệt huy vẩy đầy nhân gian. Không có một tia ánh sáng trong phòng, hắc ám tràn ngập tràn ngập toàn bộ không gian, dày nặng thấu không tiến một tia ánh sáng. Tám phần. Nếu, lần này lại không được nói, thật là làm sao bây giờ đâu? Nên làm cái gì bây giờ đâu? Sư Minh. Thục Sơn kiếm phái trưởng môn đại điện. Thượng cổ chú kiếm sư lấy thân tế kiếm, trời sinh kiếm cốt kiếm tâm. Ngực tàng kiếm y kiếm tu thành tựu mạnh nhất nhất sắc bén kiếm linh. Thục sơn kiếm phái trưởng môn vẻ mặt khó coi thần sắc đối thôi Lan Diệp nói, nói nhất kiếm thiếu kiếm linh, thực lực tổn hao nhiều. Trong nháy mắt kia, thôi Lan Diệp phản phất giống như đặt mình trong với hàn thiên đông lạnh mà trung, thân thể tứ chi bị hơi lạnh thấu xương tràn ngập lớp đầy. mươi 227 Thôi Lan Diệp không nhớ rõ chính mình là đi như thế nào xuất trưởng môn đại điện, chờ hắn phục hồi tinh thần lại. Hắn đã đứng ở Nguyễn Minh Nhan phòng ngoại. Hắn trầm mặc đứng ở phòng ngoại, ánh mắt nhìn chầm chằm này phiến môn. Cửa phòng nội, Nguyễn Minh Nhan cuộn tròn ở góc giường, đôi tay ôm đầu gối, đem cả khuôn mặt đều chôn vào đầu gối chung. Minh Nguyệt treo cao, sáng ngời Nguyệt Huy vẩy đầy nhân gian, đình viện nội cỏ cây xanh tươi xanh ung, muôn hồng nghìn tía đóa hoa ở yên tĩnh ban đêm không tiếng động mở ra, không tiếng động khô héo. Hồi lâu, hồi lâu, hồi lâu lúc sau. Ở ánh mặt trời sắp tảng sáng trước, thôi lan diệp xoay người rời đi. Ở hắn sau khi rời khỏi không bao lâu, cửa phòng mở ra, một bộ thanh y y ở đạo bảo khuôn mặt bình tĩnh đôi mắt tịch mịch Nguyễn Minh Nhan từ giữa đi ra. Sáng sớm hơi hàn, thần sớm phong mang theo đêm qua Hà lộ, thổi tới nhân thân thượng, lạnh leo hàn ý xâm nhập mỗi tấc da thịt. Nguyễn Minh Nhan cảm thấy có chút lánh, cái này sáng sớm thật sự hảo lành a. Nàng tường, xuyên qua đình viện, hành lang giải. Đi vào chính sảnh. Thôi Lan Diệp sớm đã ngồi ở trên bàn cơm, trên bàn bãi một đĩa bánh bao, một mâm hấp bạch cá, hai chén sữa đậu nành. Nhận thấy được nàng bước chân, Thôi Lan Diệp nâng lên đôi mắt, chiều nàng nhìn lại, sư muội. Hắn thanh âm hơi hơi có chút khàn khàn. Sư Minh. Nguyễn Minh nhan đi qua, ở hắn trước mặt ngồi xuống. Thôi Lan Diệp đem kia nói hấp bạch cá hướng nàng đệ đệ, sư muội, ăn cá. Nào có đại buổi sáng ăn cá. Nguyễn Minh Nhan ngoài miệng oán giận câu, chiếc đũa lại là rơi đến mâm gấp một chiếc đũa cá. Hai người an tĩnh trầm mặc dùng xong rồi này đốn cơm sáng. Nguyễn Minh Nhan cùng Thôi Lan Diệp đồng thời gác xuống chiếc đũa, bọn họ hai cái đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, nói: "Sư minh." "Sư muội, Người nói trước." Nguyễn Minh Nhan nhìn Thôi Lan Diệp nói. Thôi Lan Diệp nhìn nàng, "Sư muội, hiện giờ ngừng chiến, ta tính toán bế quan tu luyện lấy tăng lên tu vi." Vừa vặn. Nguyễn Minh Nhan nhìn hắn nói, ta cũng tính toán bế quan. Một trận an tĩnh trầm mặc. Ngươi tính toán khi nào bế quan. Thôi Lan Diệp hỏi nàng nói. Hậu thiên đi. Nguyễn Minh Nhan nghĩ nghĩ nói. Thôi Lan Diệp gật đầu nói, ta so ngươi vãn một ngày. Nga, như vậy a Nguyễn Minh Nhan ứng thanh nói, sau đó trở mặc. Lại không có người nói chuyện. Hồi lâu lúc sau, hai người đứng lên, từng người rời đi. Ngày kế. Thôi Lan Diệp nhìn theo Nguyễn Minh nhan đi vào bế quan động phủ, nhìn động phủ đại môn khép lại, sau đó xoay người rời đi, đi trưởng môn đại điện. Trưởng môn. Thôi Lan Diệp nhìn Thục Sơn kiếm phái trưởng môn, nói, ta tính toán rời đi tông môn đi trước đông hoàng cung. Thục Sơn kiếm phái trưởng môn nghe vậy tức khắc sắc mặt đại biến, ánh mắt kinh ngạc trừng mắt hắn, ngươi. Thân là Thục Sơn kiếm phái trưởng môn, hắn là biết Thôi Lan Diệp lai lịch, lúc trước khúc tinh hà chịu đông hoa đế tôn gửi gắm. Đi trước thôi phủ đem tuổi nhỏ thôi Lan Diệp mang đi thu hắn làm đồ đệ, việc này hắn vẫn chưa giấu giếm Thục Sơn kiếm phái trưởng môn, hoàn toàn báo cho hắn. Đây cũng là vì sao, hắn thu Nguyễn Minh nhan làm đồ đệ khi Thục Sơn kiếm phái trưởng môn vẫn chưa phản đối nguyên nhân. Kiếm phong nhất quán là một mạch đơn truyền, trong đó không phải không có phòng ngừa đồng môn tương tàn duyên cơ ở trong đó, nhưng là tới rồi thôi Lan Diệp này một thế hệ, thôi Lan Diệp thân phận đặc thù. Đông hoa đế tôn sớm hay muộn sẽ thu hồi hắn khối này hóa thân, này chú định hắn vô pháp trở thành kiếm phong chấp kiếm người. Cho nên, Khúc Tinh Hà tuyển định tương lai kiếm phong người thừa kế, kỳ thật là Nguyễn Minh An. Điểm này Thục Sơn kiếm phái trưởng môn trong lòng biết rõ ràng, nhưng, nhưng cũng này cũng không ý nghĩa hắn có thể trơ mắt nhìn thôi Lan Diệp đi. Đi chịu chết. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Thục Sơn kiếm phái trưởng môn trừng mắt thôi Lan Diệp, ngươi lần này hành vi. Nhưng báo cho ngươi sư tôn. Ngươi không làm thất vọng ngươi sư tôn nhiều năm qua đối với ngươi dưỡng dục cùng dạy bảo sao. hắn chất vấn nói. Thôi lan diệp trầm mặc hồi lâu, cuối cùng ách thanh nói, là đệ tử thẹn với sư tôn. Dứt lời, liền nhắm lại miệng không nói một lời. Biết là thẹn với, liền lập tức đánh mất ý niệm. Thục sơn kiếm phái trưởng môn nhìn hắn bộ dáng này giận sôi máu, chờ ngươi sư tôn trở về, phát hiện hắn đệ tử không có. đến lúc đó ngươi làm ta như thế nào đi đối mặt hắn lan diệp ngươi không phải cái xúc động người thục sơn kiếm phái trưởng môn ánh mắt nhìn chằm chằm hắn đã xảy ra chuyện gì thôi lan diệp ngậm miệng không nói chuyện chỉ rũ mi rũ mục tránh đi hắn tầm mắt thục sơn kiếm phái trưởng môn đều không phải là kẻ ngu dốt thấy hắn bộ dáng này lại một liên tưởng đến gần nhất sự tình lập tức liền phản ứng lại đây là ngươi sư muội Trên đời này có thể tác động thôi Lan Diệp tâm người không mấy cái, khúc tinh hà là một cái, Nguyễn Minh Nhan là một cái khác. Hiện giờ khúc tinh hà chính hảo hảo ngốc tại chu thiên đại trận nội, kia dư lại liền chỉ có Nguyễn Minh Nhan. Sự tình quan Nguyễn Minh Nhan, Thục Sơn kiếm phái trưởng môn lại tưởng tượng, ánh mắt lập tức liền thay đổi, hắn ý thức được nào đó khả năng, ngươi sư muội Minh Nhan nàng. Nàng là, thôi Lan Diệp chậm rãi gật đầu, ngữ khí trầm trọng khẳng định hắn suy đoán. Nàng là, Thục Sơn kiếm phái trưởng môn trên mặt nháy mắt liền cũng thay đổi, hắn hít hà một hơi, thật lâu không nói gì, hảo nửa ngày mới hận nói, này đều chuyện gì a Cho nên, sư thúc làm ta đi thôi. Thôi Lan Diệp ngữ khí bình tĩnh đối Thục Sơn kiếm phái trưởng môn nói, ta tóm lại là phải trải qua này một chuyến, chi bằng làm ta đi, sư tôn bất chính là bởi vì này mới thu sư muội sao. Người câm mồm Thục Sơn kiếm phái trưởng môn nghe thấy hắn nói như vậy, đánh gậy hắn nói, quát lớn nói, ngươi chính là như vậy xem người sư tôn. Ngươi sư tôn vì sao thu ngươi sư muội, ngươi không rõ ràng lắm sao? Ngươi sư muội ngươi không phải ngươi mang về tới sao? Đúng vậy, sư muội là ta mang về tới. Thôi Lan Diệp nói, hắn sâu thẳm tĩnh mịch một mảnh đôi mắt dần dần nổi lên ánh sáng, khỏe miệng nhếch ý cười, khi còn nhỏ sư muội, nho nhỏ một con, lại rất quất cường. Là gan đại không được. Nhớ tới khi còn nhỏ Nguyễn Minh An, Thôi Lan Diệp lạnh băng hờ hững khuôn mặt thượng dần dần nhu hòa, nhưng là thực mau lại hoàn toàn lãnh ngạnh đi xuống. Đúng là bởi vì như thế, sư muội là ta mang về tới, cho nên ta phải đối nàng phụ trách. Ta, phải bảo vệ nàng. Đây là ta cần thiết làm sự tình. Thôi Lan Diệp trên mặt thần sắc kiên định, trong ánh mắt quyết tâm làm thuộc sơn kiếm phái trưởng môn kinh hải Người, ngươi như vậy người sư mội nhưng biết được. cuối cùng hắn chỉ có thể nâng ra nguyễn minh nhan tới nói con thỉnh sư thuốc thay ta che lấp một phen thích hợp thời điểm ở nói cho nàng trận tướng trước đó liền nói ta đang bế quan thôi lan diệp nói thục sơn kiếm phái trưởng môn ánh mắt nhìn chằm chằm hắn nửa ngày cuối cùng nói ngươi tự tiện hành động ngươi tự chủ trương thế ngươi sư muội làm nhiều như vậy ngươi nhưng hỏi qua ngươi sư muội hỏi qua nàng tưởng không cần ngươi như vậy đi làm ngươi có nghĩ tới Nàng biết chân tướng sau tâm tình sao. Thục Sơn kiếm phái trưởng môn khuyên nhủ, nàng có lẽ cũng không hy vọng ngươi như vậy đi làm, ngươi bảo hộ đối nàng tới nói, có lẽ là thương tổn. Lúc này thôi Lan Diệp đã nghe không vào bất luận cái gì khuyên bảo, hắn duy nhất ý niệm, hắn hiện tại tồn tại duy nhất tín niệm, duy nhất muốn đi làm một việc, đó là bảo hộ nàng. Bảo hộ nàng, là hắn cần thiết muốn đi một việc. Mặt khác hết thảy, hắn nghe không thấy, nhìn không thấy. không có gì so sư muội có thể bình an không có việc gì càng quan trọng thôi lan diệp nói còn thỉnh sư thúc thanh toàn thục sơn kiếm phái trưởng môn nhìn trên mặt hắn cố chấp bất biến biểu tình trầm mặc hồi lâu trung thở dài nói đến lúc đó ngươi sư muội trách ngươi ta cũng mặc kệ đa tạ sư thúc thôi lan diệp nhìn hắn mí môi nói còn có ngươi sư tôn bên kia ta nhưng không thế ngươi thu thập cục diện rối rắm ta sẽ đi cùng sư tôn giải thích Thần kiếm Sơn Trang. Này phong thư thay ta đưa đi cho ta sư tôn Nguyễn ngày mai thay ta đưa đi cấp mặc cung phưởng thiên công tổ sư. Còn có quyển sách này thay ta đưa đi cấp đại chu hoàng thái nữ nho môn cẩm thư quân. Này khối vân tiêu cung lệnh bài thay ta vật quy nguyên chủ rừng một chút. Nàng cười một cái. Trên mặt tươi cười rào hoạt. Đối với cô ánh sáng mặt trời nói. Ngươi liền đối tô huy chi nói. Sư phụ ngươi thường ngươi. Cô ánh sáng mặt trời. Mơ hồ biết điểm nàng cùng Vân Tiêu cung cung chủ Tô Huy Chi sâu xa cô ánh sáng mặt trời, chịu chịu khoe miệng, ta cho rằng. Người cho rằng cái gì? Nguyễn Minh nhan ánh mắt mỉm cười nhìn hắn, nói. Không có gì. Cô ánh sáng mặt trời cầu sinh dục nhanh chóng online, bay nhanh sửa lời nói. Còn có cái này cấp sân trưởng, cái này cấp chu gia huynh nguội, cái này cấp lưu dịch gan Nguyễn Minh nhan đối cô ánh sáng mặt trời giao đai nói, cuối cùng nói, cái này. Cho ta sư minh. Nàng buông ra bàn tay, một chi đào hoa một châm nằm ở nàng trong lòng bàn tay, tiểu diễm mỹ lệ đào hoa tốt đẹp phảng phất muốn đem người đôi mắt bỏng rác. Cho hắn đi. Cô ánh sáng mặt trời ánh mắt nhìn nàng, hồi lâu lúc sau nói, kỳ thật, ngươi cũng không cần như thế, có lẽ còn có mặt khác biện pháp. Loại này lời nói liền không cần phải nói, ngươi ta trong lòng biết rõ ràng, cái gọi là mặt khác biện pháp bất quá nhị tuyển thứ nhất mà thôi. nguyễn minh nhan đánh gây hắn nói nói ta vẫn luôn cho rằng bị lưu lại nhân tài là thống khổ nhất người kia mà ta luôn luôn lích kỷ ta sợ đau có lẽ đều không phải là là nhất hư kết quả đế quân cùng thôi lăng diệp bọn họ chi dàn quan hệ có lẽ so với chúng ta tưởng tượng càng thêm chặt chẽ bọn họ có lẽ cô ánh sáng mặt trời không khỏi mà khuyên ngươi cũng nói là có lẽ có lẽ không phải đâu có lẽ chính là nhất hư kết quả đâu nguyễn minh nhan nói Nàng nhìn một bộ còn muốn lại nói chút gì đó cô ánh sáng mặt trời, cười nói, ta à, ta nói rồi ta là cái ích kỷ người, cho nên ta vô pháp đi tiếp thu cái kia hậu quả. Cô ánh sáng mặt trời nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, cuối cùng chật vật rời đi ánh mắt, thực xin lỗi. Không cần thiết, cùng ngươi không quan hệ. Nguyễn Minh Nhan không thèm để ý nói, chỉ là dặn dò hắn nói, ngươi cần phải nhớ rõ, chờ sự tình sau khi chấm dứt, lại đem đồ vật giao cho bọn họ. Nhưng ngàn vạn phải nhớ đến. Miễn bản trước cho, vạn nhất bại lộ. Ngươi cần phải thay ta hảo hảo giấu dếm, nhớ kỹ, Thục Sơn Kiếm Phái Nguyễn Minh Nhan hiện tại còn ở động phủ bế quan tu luyện đâu. Nhớ lấy không thể bại lộ. ân Thôi Lan Diệp để lại hai phong thư lúc sau liền rời đi Thục Sơn Kiếm Phái, đi trước Đông Hoàng Cung. Đang đi tới Đông Hoàng Cung trên đường, Thôi Lan Diệp nhớ tới rất nhiều chuyện, rất nhiều người, nghĩ đến nhiều nhất chính là Nguyễn Minh An Từ nàng lúc ban đầu nhỏ nhất thời điểm, dần dần lớn lên, giống như là một gốc cây nho nhỏ thanh hòa giống nhau, cắm rễ ở trên mặt đất, hấp thu ánh mặt trời cùng mưa móc, đón phong nhanh chóng sinh trưởng, nháy mắt liền trở thành hiện tại cái này duyên dáng yêu kiểu Mỹ lệ thiếu nữ. Cũng nhớ tới, thôi phu nhân cuối cùng đối hắn theo như lời, đáp ứng ta, vĩnh viễn không cần tiến đến Đông Hoàng Cung, không cần đi. Đây là một cái mẫu thân cuối cùng thỉnh cầu. Thực xin lỗi. Thôi lan diệp trong lòng hạ đối thôi phu nhân nhẹ giọng nói, sau đó không chút do dự, không chút nào lưu luyến bước vào đông Hoàng Cung. Đông trong Hoàng Cung, người đã đến rồi. Thần kiếm Sơn Trang, một bộ diễm lệ hồng y như hỏa Nguyễn Minh An, ánh mắt nhìn phía trước nhiệt diễm quần quận biển lửa quần quận rèn kiếm lò, khỏe môi tươi cười bình thản điềm đạm tại đây cuối cùng thời điểm, nàng nhớ tới rất nhiều người, Sư Tôn, Tô Huy Trì, Sơn Trưởng, Thiên Công Tổ Sư, Triệu Sát. Lưu an. Cuối cùng, nàng tưởng chính là, nàng đi vào thế giới này gặp được người đầu tiên, bị nàng nhặt được cũng nhặt được nàng sư huynh. Cảm ơn. Nàng nhẹ giọng nói, sau đó hướng phía trước thả người nhảy, như là khinh phiêu phiêu mỹ lệ con bướm, rơi vào kim sắc biển lửa chung. mươi 228. Đương cô ánh sáng mặt trời cầm nói nhất kiếm đi trước đông hoàng cung, thấy đông hoa đế tôn thời điểm, sửng sốt một chút. Đông hoa đế tôn trên mặt không có lại mang mặt nạ, lộ ra kia trương ở tu giới mọi người đều biết tuấn mỹ khuôn mặt, kia trương thôi lan dị mặt. Đế quân. Cô ánh sáng mặt trời kêu một tiếng, sau đó buông xuống hạ đầu, cầm nói nhất kiếm tay nhịn không được nắm chặt, hàm răng cắn khẩn. Nhìn đến đông hoa đế tôn trong nháy mắt kia, hắn liền minh bạch đã xảy ra cái gì, này lối ngu xuẩn. Hắn trong lòng hạ cắn răng mắng, ngu xuẩn sư huynh nguội, Nói nhất kiếm đã tế luyện thành công. Cô ánh sáng mặt trời cơ hồ cắn răng, gian nan nói ra những lời này. Đông hoa đế tôn tuấn Mỹ lạnh băng khuôn mặt biểu tình nhàn nhạt, hắn đen nhánh thâm thúy đôi mắt nhìn về phía cô ánh sáng mặt trời đôi tay hoành dơ nói nhất kiếm, tầm mắt dừng ở thân kiếm thượng hồi lâu. Hồi lâu bất động, cũng không nói. Đế quân! Thẳng đến cô ánh sáng mặt trời nhỏ giọng mở miệng nhắc nhở nói. Đông hoa đế tôn mới rũ xuống đôi mắt, dối tay tiếp nhận nói nhất kiếm. Hắn thon dài trắng non ngón tay nắm thân kiếm, hồi lâu lúc sau, không có việc gì, ngươi đi xuống đi. Cô ánh sáng mặt trời ngước mắt ánh mắt thật sâu mà nhìn hắn một cái, xoay người rời đi. Ở cô ánh sáng mặt trời sau khi rời khỏi, đông hoa đế tôn ở nơi đó làm thật lâu, thật lâu, thật lâu. Một năm tri kỷ đúng hẹn tới. Chiêu Tịch hải. Ma chủ la lệ nhìn đông hoa đế tôn cùng trong tay hắn nói nhất kiếm, cười một cái. nàng điểm này nhưng thật ra không thay đổi điểm này nhưng thật ra cũng không ở ngâu ngoài ý liệu đông hoa đế tôn không có mang mặt nạ khuôn mặt thượng thần sắc lạnh băng hắn đen nhánh sâu thẳm đôi mắt nhìn phía hắn không nói một lời trực tiếp rút ra kiếm giết qua đi thấy hắn sát khí nghiêm nghị xuống tay hung ác ma chủ la lệ cười khẽ thanh ngươi thật hẳn là chiếu chiếu gương nhìn xem ngươi hiện tại dáng vẻ này hắn cũng đồng dạng rút ra thanh hoàng kiếm ứng chiến một trận chiến này phàm là người đang xem cuộc chiến toàn dữ kín như bưng mặc dù là có người hỏi cũng chỉ kiêng kỵ không nói chuyện kia một ngày đông hoa đế tôn cùng ma chủ la lệ quyết chiến đến tột cùng đánh như thế nào trời sụp đất nước sông quận biển gầm tồi sơn phái đảo hậu nhân chỉ có thể từ lúc ấy chiến trường lưu lại dấu vết đi tưởng tượng từng là một mảnh vô tận hải vực triều tịch hải tại đây một trận chiến sau thành vạn giảm cắt vàng hoa mạc Bọn họ biết chỉ có một trận chiến này kết quả, Đông Hoa Đế Tôn thắng hiểm ma chủ một bậc, vì tu giới tranh thủ đã có lợi lợi thế, lại sau lại nhân tộc cùng yêu ma tộc, đạo vực cùng ma vực đàm phán trung chiêm cứ hữu lực chủ đạo địa vị. Tu giới cùng ma vực tiến hành dồi dài đến một năm hội đàm, cuối cùng là định ra đạo ma hai vực minh ước, căn cứ minh ước sở định, Đông Hoa Đế Tôn cùng ma chủ la lệ liên thủ đem hư không vực ngoại đi thông tu giới nhập khẩu chuyển rời đến ma vực nhập khẩu. Chu thiên đại trận sớm đã vô pháp lại duy trì đi xuống, trước mắt chẳng qua là dựa vào rút ra chư vị đại thừa tôn giả tu vi cùng đạo cơ tới miễn cưỡng chống đỡ, này đều không phải là là kế lâu dài. Hư không vực ngoại cùng tu giới chi gian thông đạo, tránh cũng không thể tránh đem mở ra. Đây là vạn năm trước nhân, yêu ma tộc ra đời này giới, đuổi đi này vạn năm, chung có một ngày bọn họ đem trở về. Nô chờ có khả năng làm chính là, chỉ là đem tổn hại hàng đến thấp nhất. ích lợi lớn nhất hóa. Hư không vực ngoại cùng tu giới thông đạo khai ở ma vực, liền có thể bảo đảm đạo vực nhân giới an nguy. Thứ hai, ma chủ la lệ cùng ma đế la thâm đem cấm yêu ma tộc lấy nhân tộc vì thực, chính ma hai vực ký kết ngàn năm không xâm phạm lẫn nhau minh ước. Yêu ma tộc đuổi đi đến hư không vực ngoại mấy vạn năm, hư không vực ngoại hoàn cảnh hiểm ác vẫn chưa có nhân tộc sinh tồn, có chỉ là hung tàn đáng sợ khổng lồ hung thú. Tại đây mấy vạn năm nội yêu ma tộc đã sớm ngạnh sinh sinh bị buộc sửa lại thực đơn, không hề thực người. Yêu ma trong tộc bộ cũng phân hóa vì hai chi, một chi lấy hung thu thịt vì thực rèn thể tu luyện, một khác chi tắc học nhân tộc phun nạp linh khí hấp thu trong thiên địa linh khí tu luyện nguyên thần. Cho nên, ước thúc yêu ma tộc không thực người, chân chính yêu cầu ước thúc đại khái chỉ có những cái đó từ phong ấn ra tới thượng cổ yêu ma thủy tổ đi. Thứ ba, Đạo vực nhân giới đem mở ra vài tòa biên cảnh thành trì cùng ma vực liên hệ mậu dịch lui tới. Chính ma minh ước định ra lúc sau, Chu Thiên Đại Trận nội Đại Thừa Tôn giả lục tục rút về, Đông Hoa Đế Tôn thu hồi Chu Thiên Đại Trận trận bàn một lần nữa tế luyện một phen, đem này luyện chế thành loại nhỏ Chu Thiên sao trời trợ, dụng ý trấn áp cửu châu đại địa, trở thành nhân giới tân hộ giới đại trợ, thủ vệ cửu châu đại địa. Lại 10 năm sau, nhân giới trải qua hơn 5 nghỉ ngơi lấy lại sức, đã từng trải qua đại chiến tiêu điều cùng tổn hại dần dần khôi phục lại. Chà lâu! Lại thấy kia đông hoa đế tôn, khởi mặt nạ, thế nhưng cùng thuộc sơn kiếm phái thôi lan diệp kiếm quân, sinh giống nhau như lúc. Này rốt cuộc lại như thế nào một chuyện? Đông hoa đế tôn cùng thôi kiếm quân ra sao quan hệ? Ma chủ thấy đông hoa đế tôn trên mặt biểu tình cười lạnh nói, ngươi thật nên nhìn xem ngươi hiện giờ biểu tình, so yêu ma càng đáng sợ. Nói nhất kiếm chính là thượng cổ đệ nhất đúc kiếm Tông Sư đúc gia tạo, lấy thần bí thiên ngoại vận thiết, biển sâu hung thú cốt nha chân long huyết. Đúc mà thành, kiếm thành kia một khắc, Tông Sư nói, kiếm vô linh đổ có này hình, bất quá phàm binh, lấy trời sinh kiếm cốt kiếm tâm, ngực tàng kiếm ý tuyệt thế kiếm tu vì tế, nhưng luyện thần binh kiếm linh. Này nói nhất kiếm lại là lấy nhân vi tế, luyện thành kiếm linh, còn phải là trời sinh kiếm cốt kiếm tâm, ngực tàng kiếm ý tuyệt thế kiếm tu. Đáng tiếc Nguyễn Trân Quân, một thế hệ tuyệt thế kiếm tu, tuyệt đại mỹ nhân, cuối cùng vì thiên hạ đại nghĩa, vì tu giới nhân tộc Thái Bình, lấy thân tế kiếm. Một bộ mặc ý gì thanh niên đứng lên, từ trà lâu rời đi. hắn mặt vô biểu tình, trực tiếp ra khỏi thành, ngự phong nháy mắt ly ngàn dặm ở ngoài, không đến một canh giờ hắn liền tới rồi đông hoàng cung. Mặc cung phường thiên công, đặc tới bái kiến đế quân. Thổ sư thỉnh chờ một lát một lát, dung ta đi vào thông bẩm. Đông trong hoàng cung Thanh vũ dừng trúc, cỏ tranh đỉnh Cô ánh sáng mặt trời nhìn phía trước mặt Vô biểu tình thần sắc lãnh đạm Mặt mày băng xương đông hoa đế tôn Nhìn hắn kia trường cùng tôi lan diệp Giống nhau như lúc khuôn mặt Trong lòng lại là cảm khái phức tạp vạn phần Tuy nói nguyên chân quân đã không ở Nhưng này nói nhất kiếm là này di vật Về tình về lý nên trả lại thuộc sơn kiếm phái Này, đế quân ngài vẫn luôn thủ sẵn không còn Không tốt lắm đâu cố ánh sáng mặt trời thấp giọng khuyên nhủ hiện giờ thiên hạ tu sĩ đối nguyễn chân quân truy sùng tín ngưỡng thuyết phục này vì thiên hạ thương sinh hy sinh vì nghĩa đại nghĩa cùng nhân tử đông hoa đế tôn nghe vậy mặt mày bất động một chút chỉ lạnh lùng nói ngươi trở về đi cố ánh sáng mặt trời ngươi khấu lưu nhân ra nữ tu di vật là muốn làm cái gì biết hiện tại thiên hạ tu sĩ là nói như thế nào ngày sau? chính là bởi vì ngày như vậy a hào nửa ngày lúc sau Cô ánh sáng mặt trời mới thở dài, bất đắc di nói, đế quân, Nguyễn Trân quân đã mất đi. Ngồi ở phía trước đông hoa đế tôn, mỹ mắt khẽ nhúc nhích hạ, thực mau lại khôi phục bình tĩnh. Cô ánh sáng mặt trời sắc mặt thần sắc do dự vài phần, cuối cùng từ trong tay háo lấy ra một vật. Này nguyên bản là Nguyễn chân quân dặn dò ta giao cho thôi đạo hưu. Dứt lời, hắn đem trong tay kia căn đảo hoa cây trầm phóng tới trên bàn, xoay người rời đi. Đãi cô ánh sáng mặt trời sau khi rời khỏi, đông hoàng đế tôn nâng lên đôi mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm trên bàn lẳng lặng phong kia căn đào hoa cây trâm. tiểu diễm mỹ lệ đào hoa nhiệt liệt phảng phất đem người mắt bỏng rác. Sáng quắc đào hoa, yêu yêu này hoa. Đông hoa đế tôn không ngồi ở chỗ kia hồi lâu, ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm trên bàn kia căn đào hoa cây trâm. hồi lâu lúc sau, hắn vươn tay, cầm lấy nó, nắm chặt tay, bén nhọn trâm đầu chui vào da thịt. lại hồn nhiên chưa rác thẳng đến đế quân một tiếng tiếng kêu đem đông hoa đế tôn bừng tỉnh chuyện gì hắn thanh âm lạnh nhạt nói mặc cung phường thiên công tổ sư tiến đến bái kiến thỉnh hắn tiến bảo sau một lát thiên công tổ sư chậm rãi tiến đến rừng trúc hắn nhìn phía trước cỏ tranh đỉnh nội ngồi ngay ngắn biểu tình lạnh băng mặt mày như phúc băng xương đông hoa đế tôn tầm mắt rừng ở hắn gương mặt kia thượng mở miệng liền nói ngươi là đông hoa đế tôn vẫn là thôi lan diệp đông hoa đế tôn nâng lên đôi mắt ánh mắt nhìn chằm chằm hắn nửa ngày lúc sau chầm rãi nói thôi lan diệp là ta thiên công tổ sư nghe xong ánh mắt nhìn chằm chằm hắn hồi lâu lúc sau hắn mới vung tay lên từ trong tay háo lấy ra một vật chuẩn xác mà nói là một khối người một cái cùng nguyễn minh nhan lớn lên giống nhau như lúc thanh niên hai mắt vô thần đứng thẳng ở nơi đó đây là ta từng chịu minh nhan gửi gắm Thế nàng sở tạo một khối hóa thân, tại đây cụ hóa thân nội bảo tồn minh nhan một đạo hồn. Thiên công tổ sư nói, đã ngươi là thôi lan diệp, kia liền đem nàng giao từ ngươi. Dứt lời, hắn liền xoay người rời đi. Đông hoa đế tôn ánh mắt ngơ ngác nhìn kia cụ con rối, nhìn kia trương quen thuộc khuôn mặt, nhìn, nhìn đột nhiên liền rối tay bưng kín đôi mắt, minh nhan. Một giọt giọt mưa rừng ở đỉnh nội đá phiến thượng. Ngày này... thục sơn kiếm phái tới một cái đặc thù người đó là một cái khói nhẹ sương ngủ bao phủ sáng sớm đêm qua mới vừa hạ quá vũ sơn gian cỏ cây sương sớm hàn khí trọng một cái áo lam đạo bảo thanh niên chậm rãi đi lên sơn hắn dẫm lên bóng loáng cổ xưa đá xanh bậc thang nhặt bước mà thượng đóng giữ sơn môn thục sơn kiếm phái đệ tử thấy người tới sửng sốt một chút tiêu lên thôi sư thúc lời vừa ra khỏi miệng hắn thực mo phản ứng lại đây thôi sư huynh đã không còn nữa đế quân hắn vội vàng kêu lên không biết đế quân tới chơi triệu sư điện thôi lan diệp ánh mắt ôn hòa nhìn hắn khỏe môi ý cười nhạt nhẽo ta sư tôn đã trở lại sao triệu thanh ánh mắt nhìn hắn do dự nửa ngày cuối cùng cắn răng một cái nói khúc thủ tọa ở kiếm phong đa tạ triệu sư điện thôi lan diệp nói sau đó thuận thế đi vào sơn môn nội đi vào thuộc sơn kiếm phái triệu thanh ánh mắt nhìn chằm chằm hắn bóng dáng hồi lâu cho đến hoàn toàn đi vào sơn môn không thấy bóng dáng tới là người phương nào là thôi sư thúc vẫn là dọc theo đường đi đi tới thôi lan diệp gặp không ít thuộc sơn kiếm phái đệ tử mỗi người nhìn thấy hắn đều giống như một bộ nhìn thấy quỷ bộ dáng thôi thôi thôi sư thúc a không đế quân lưu sư điện vương sư điện chu sư điện thôi lan diệp mặt mang tới cười thích hợp ngộ mỗi một cái thuộc sơn kiếm phái đệ tử đều gật đầu chào hỏi nói Thẳng đem đối phương cả kinh ngốc lăng trên mặt đất. A a a, này rốt cuộc là ai? Là thôi sư thúc, vẫn là đế quân. Chẳng lẽ là thật là sư thúc đã trở lại? Kiếm phong. Xuyên qua quen thuộc đình viện, đình viện nội hoa đã khai, tiểu diễm đỏ bừng, thôi lan diệp đứng ở tỉnh thất ngoại, hắn rũ xuống đôi mắt, tôn thanh kêu lên, sư tôn. Tiến bảo. Trong nhà truyền đến khúc tinh hà nhàn nhạt thanh âm. Thôi lan diệp đẩy cửa, đi vào. Tinh thất nội một bộ đạo bào khúc tinh hà ngồi ngay ngắn tại thượng ánh mắt bình thản nhìn đi vào tới thôi lan diệp khuôn mặt thần sắc đạm nhiên bình tĩnh hỏi đã trở lại ân đệ tử đã trở lại thôi lan diệp nói trở về liền hảo khúc tinh hà nhìn hắn nói ngươi sư muội đâu sư muội còn cần đoạn thời gian thôi lan diệp thanh âm bình tĩnh nói ta sẽ đem nàng mang về tới sẽ không lại đem nàng đánh mất Chương 229 Ngươi sư mỗi ngày thường giúp mọi người làm điều tốt, giao hữu cực quảng, mới có nảy thâm hậu phúc nguyên. Khúc tinh hà nghe xong thôi Lan Diệp kể rõ lúc sau, cảm khái nói, mặc cung phường thiền công tạo vật đều có bất phạm chỗ. thiên công tổ sư vì Nguyễn Minh Nhan sở chế tạo kia cụ hóa thân, là nghiêm khắc dựa theo tu sĩ ngoài thân hóa thân quy cách đi tạo, gắng đặt tới đem hắn chế tạo vì Nguyễn Minh Nhan đệ nhị khối thân thể. cũng chỉ có như vậy mới có thể bảo tồn hạ nguyễn minh nhan một đạo hồn không có bởi vì bản tôn trôi đi mà mất đi dù vậy vì bảo tồn ôn dưỡng này nói chỉ dư lại hồn thiên công tổ sư cũng hao tổn tâm huyết thiên công tổ sư đem người sư mội hồn ôn dưỡng thực hảo khúc tinh hạ nhìn hạ thôi lan diệp trong tay kia nói nguyễn minh nhan hồn nói nhưng muốn làm này một lần nữa chịu thị thức tỉnh trình độ này xa xa không đủ dùng vạn năm dưỡng hồn mục ôn dưỡng cái trăm năm có lẽ được không? Khúc Tinh Hà trầm ngâm một lát nói. Thôi Lan Diệp nghe xong, lập tức nói: ta đi tìm. Nói dễ hơn làm. Khúc Tinh Hà lắc lắc đầu, nói: ôn dưỡng thần hồn bảo vật vốn là hiếm lạ, vạn năm dưỡng hồn mục chỉ ở trong lời đồn. Hắn nhìn Thôi Lan Diệp thần sắc, thở dài, tiếp tục nói: tông môn nhưng thật ra có cất chứa một đoạn 3.000 năm dưỡng hồn mục, ta đi trưởng môn kia cầu tới. Thôi Lan Diệp nghe xong, nói: đệ tử cùng đi. Trưởng môn đại điện, Thục Sơn kiếm phái trưởng môn nghe xong khúc tinh hà, thôi lan diệp ý đồ đến lúc sau, không nói hai lời nói, Minh Nhan Sư Điệt vì tu giới an nguy xá sinh quên tử, thiên hạ tu sĩ không dám quên này ơn nghĩa, kẻ hèn một khối dưỡng hồn mục, cùng Minh Nhan Sư Điệt so sánh với không đáng giá nhắc tới. Lập tức, hắn phái người tiến đến mở ra tông môn bảo khố lấy ra kia tiệt chân quý 3.000 năm dưỡng hồn mục, đem này giao cho khúc tinh hà, thôi lan diệp thầy cho hai. Đa tạ trưởng môn thanh toàn. Khúc Tinh Hà tiếp nhận nói lời cảm tạ nói. Thục Sơn kiếm phái trưởng môn ánh mắt do dự nhìn hắn một cái, tầm mắt ở chạm đến bên cạnh đôi mắt sâu thảm hắt trầm thấu không ra một tia ánh sáng thôi lan diệu khi, nguyên bản tưởng lời nói nuốt trở vào, chỉ là thở dài nói, nếu là có yêu cầu tông môn địa phương, cứ việc mở miệng, minh nhan sư điệt sự tình đó là Thục Sơn kiếm phái sự tình. Ta thế minh nhan đa tạ trưởng môn. Khúc Tinh Hà nghe vậy nói. Chờ đến khúc tinh hà, thôi lan diệp thầy trò hai rời đi sau, Thục Sơn kiếm phái trưởng môn trên mặt ưu sắc mới không hề che giấu, mặt mà ủ mày cho, thở ngắn thăng dài. Phía sau đệ tử thấy thế, tức khắc khó hiểu nói, Minh Nhan sư muội có thể có một đường sinh cơ, sư tôn vì sao mặt mà ủ mày cho. Nào có như vậy đơn giản? Thục Sơn kiếm phái trưởng môn thở dài nói, Minh Nhan sư điệt lấy thân tế kiếm, một thân linh thịt không tồn, chỉ để lại này một đạo hồn. Mặt khác đánh ra không nói đến, đơn liền nguyên thần một lần nữa chịu thị thức tỉnh, liền yêu cầu khổng lồ sinh cơ, sở cần chi vật không có chỗ nào mà không phải là trong lời đồn hiếm lạ thần vật, có thể được trong đó một kiện đó là thiên đại cơ duyên, ngàn năm một thở, càng miễn bản muốn đem này toàn bộ thu thập mãn. Đệ tử nghe vậy tò mò hỏi, đều yêu cầu này đó thần vật. Phương Hoàng huyết, chân Long Lân, Kỳ Lân Giác, Côn Bằng Vũ, Thiên Lôi Châu, Âm Linh Châu, Giao Nhân Châu. Bẩm sinh thanh hạt sen, bồ đề quả, nhân sấm quả. Thục Sơn kiếm phái trưởng môn muốn nói một cái, đệ tử mặt liền bạch một phân, cuối cùng trực tiếp tái nhợt sắc mặt lẩm bẩm nói. Chuyện này không có khả năng làm được, sao có thể toàn bộ thu thập toàn? Ai? Thục Sơn kiếm phái trưởng môn cũng thật dài thở dài, đối đệ tử nói, ngươi lấy ta lệnh bài đi tông môn bảo khố, lấy ra kia cái phủ đầy bụi nhân sấm quả, cầm đi cho ngươi khúc sư bá đi. Đệ tử nghe vậy lập tức khiếp sợ nói, tông môn hôm nay có dấu nhân sớm quả. Ta thế nhưng không hề biết. Ngươi không biết nhiều đâu, tông môn nội tình thâm tàng bất lộ. Thục Sơn kiếm phái trưởng môn nhìn hắn nói, ngày sau vi sư đều sẽ nhất nhất dạy cho ngươi, nhớ lấy, đây đều là tông môn nhiều thế hệ người tích góp xuống dưới, là tông môn nội tình cùng căn cơ nơi Lấy chi với người, chúng đem dùng chi với người, không thể bổn xịn, cũng không nhưng tham. Đệ tử ghi nhớ. Thục Sơn kiếm phái trưởng môn ánh mắt nhìn hắn, trước mắt lại hiện lên một cái khác thanh niên thân ảnh, cái kia hắn từng cho kỳ vọng cao lại sơ với dạy dô đức không xứng vị đại đệ tử. Ai? Kiếm phong? Thôi Lan Diệp đem Nguyễn Minh nhan hồn gởi nuôi ở dưỡng hồn mục thượng, sau đó nghỉ ngơi hồn mục phó thắc cấp khúc tinh hà, nói, đệ tử tính toán ra ngoài tìm kiếm sư mọi thức tỉnh sở cần chi vật, cho dù là đạp biến cửu châu đại địa, tìm biến quy khư cửu Đệ tử cũng muốn đem sở hữu chi vật tụ tập đầy đủ. Này có lẽ yêu cầu tiêu phí rất dài thời gian, nhưng là thôi Lan Diệp ánh mắt ôn nhu nhìn thoáng qua trong tay kia tiệt dưỡng hùn mục, hắn ánh mắt tựa xuyên qua biển cả cùng rộng dâu, đệ tử có cả đời thời gian. Trước đó, thỉnh sư tôn thế đệ tử chiếu cố hảo sư muội. Thôi Lan Diệp ngước mắt nhìn về phía khúc tinh hà, nói. Khúc tinh hà ánh mắt nhìn hắn, nửa ngày lúc sau, nói. ta và ngươi sư muội ở nhà chờ ngươi trở về mặc kệ khi nào không cần quên trở về nhà lộ không cần quên chờ người của ngươi đệ tử ghi nhớ sư tôn dạy bảo thôi lan diệp bái biệt khúc tinh hà hắn ánh mắt thật sâu mà nhìn thoáng qua khúc tinh hà trong tay dưỡng hồn mục liếc mắt một cái đen nhánh thâm thúy trong mắt thần sắc kiên nghị hắn không chút nào lưu luyến xoay người rời đi nhân thế gian lộ có bao nhiêu trường có xa lắm không thôi lan diệp đã có được dùng cả đời đi đo đạc giấc ngộ Vì người yêu thương, đặc biến thiên sơn văn thủy, thâm nhập quy khư cửu ưu cực nam bang nguyên, cực bắc hy quang, phương đông cuối là sở hữu hải dương sinh linh mổ, phương tây lộ đi thông vô thượng Phật quốc, trời nam đất bắc, phương đông phương tây, nơi nào là tỉnh thổ? Không chỗ là tỉnh thổ. Ở thôi lan diệp rời đi thuộc sơn kiếm phái thứ một trăm năm, hắn ở trên biển Minh Châu, thận long sương mù thành một gian khách điếm nội, mở ra khúc tinh hà gửi thư. Ở ngươi rời đi đệ thập năm. Bạch Lộc Thư Viện Sơn Trưởng đưa tới vạn năm dưỡng hồn mục, ngươi sư muội hồn đến vạn năm dưỡng hồn mục tầm bổ, từng năm lớn mạnh kiên cố. 20 năm sau, Nông Hoàng Cung Chu Thị Huynh Mội đưa tới một viên bẩm sinh thanh liên sở đào tạo ra tới tân sinh hạt sen. Lại 15 năm sau, Pháp Hoa Môn Tể Ngọc Tu Sĩ đưa Thiên Lôi Châu. Cùng năm, Đại Chu Nữ Đế Khiển Sứ Giả đưa tới Phượng Hoàng huyết. Một năm trước, Vân Tiêu Cung Cung Chủ Thân đến Tông Môn. thân thủ đem một mảnh thanh long nịch lân giao cho vi sư thôi lan diệp rũ xuống đôi mắt đem tin điệp hảo thu hồi một viên sáng ngời giao nhân châu lẳng lặng mà nằm ở quý báu gỗ đàn trong hộp ở ánh đến hạ tản ra nhàn nhạt sáng ngời quan huy tại đây trong vòng trăm năm thôi lan diệp ở cực nam băng nguyên đến tuyết kỳ lân giác ở quy khư đến côn bằng vũ tiểu ưu đến âm linh châu phương tây phật đà xá lợi tháp đến bồ đề quả chung ở thận long xương ngủ thành đến giao nhân châu phương hoàng huyết Chân Long Lân, Kỳ Lân Giác, Côn Bằng Vũ, Thiên Lôi Châu, Âm Linh Châu, Giao Nhân Châu, Bẩm Sinh Thanh Hạt Sen, Bồ Đề Quả, Nhân Sâm Quả thôi Lan Diệp chậm rãi thấp giọng nói, "Sư muội, chờ ta trở lại." Thục Sơn kiếm phái, "Thôi sư thúc, người đã về rồi." Đóng giữ Sơn môn Thục Sơn kiếm phái đệ tử nhìn phía trước chậm rãi đi tới một bộ lam vĩ gì thôi Lan Diệp, mở to hai mắt nhìn, ngữ khí kinh hỉ kêu lên, "Nay trăm năm tới, Thục Sơn kiếm phái vì Nguyễn Minh Nhan trở về khắp nơi sưu tầm các loại thần vật, thậm chí phát ra treo giải thưởng, không thiết hết thể đại giới đổi lấy thần vật. Nguyễn Minh Nhan thượng tồn một sợi hồn trên đời, liền không hề là bí mật, toàn bộ tu giới cũng đều biết được Thục Sơn kiếm phái ở vì Nguyễn Minh Nhan nguyên thần chịu thị thức tỉnh trở về mà bút đầu. Càng là biết, Thục Sơn kiếm phái thôi lan diệp chân quân vì tìm thần vật, đạp tìm cửu châu đại địa. Nguyễn Minh Nhan cùng Thôi Lan Diệp này đối sư huynh muội truyền kỳ chuyện xưa, sớm tại chính ma đại chiến sau khi kết thúc liền đã truyền khắp thiên hạ, toàn bộ tu giới người đều vì bọn họ tuyệt mị sư huynh muội tình nghĩa cấp cảm động, cảm này tình thâm, ai này bất hạnh, than tạo hóa treo người. Đương Thôi Lan Diệp lại lần nữa xuất hiện ở tu giới, Nguyễn Minh Nhan hồn thượng tổn tin tức truyền ra sau, toàn bộ tu giới đều sôi trào, thẳng hô thiên đạo có tình, bảo tồn một đường sinh cơ. Càng lạ ở biết được Thục Sơn Kiếm Phái cùng Thôi Lan Diệp vì Nguyễn Minh nhan trở về thức tỉnh khắp nơi buôn ba tìm kiếm thần vật sau, nhấc lên tìm kiếm thần vật nhiệt Triều. Toàn bộ tu giới đều đang tìm kiếm những cái đó trong truyền thuyết thần vật. Thục Sơn Kiếm Phái, Vân Tiêu Cung, Bạch Lộc Thư Viện, Thiên Huyền Tông, Dược Vương Quốc, Nông Hoàng Cung, Pháp Hoa Môn, Tô Huy Chi, Sơn Trưởng, Thiên Công Tổ Sư, Ngọc Vân Yên, Hoa la Y Điệ, Tống Mô Yêu, Tống Mô Khuyết, Triệu sát Lưu Dịch An, Tần Chỉ, Chu Tố Tố, Chu Hạo, Bạch Nguyệt Trường, Tề Ngọc. Tất cả mọi người ở thế Nguyễn Minh Nhan buôn tẩu. Thục Sơn kiếm phái trưởng môn từng vô số lần cảm khái. Minh Nhan sư điệt, làm người thân thiện, trả giá rất nhiều, rốt cuộc không có bạch phó. Việc làm phúc duyên thâm hậu bất quá là nhân quả hồi báo. Loại thiện nhân, đến thiện quả. Toàn bộ tu giới đều biết, thôi Lan Diệp ở vì Nguyễn Minh Nhan thức tỉnh trở về mà ở ngoại buôn ba tìm kiếm thân vật. Nếu Thôi Lan Diệp trở về hay không ý nghĩa? Ta đây liền đi bẩm báo trường môn. Đóng giữ sơn môn thuộc sơn kiếm phái đệ tử kích động thẳng nhảy dựng lên nói, hương phấn xoay người chạy tới bẩm báo. Thôi Lan Diệp không có ngăn cản hắn, lập tức hướng tới kiếm phong đi đến. Kiếm phong. Sư tôn. Một thân phong trần mệt mỏi Thôi Lan Diệp đứng ở tính thất ngoại, tối đầu kêu lên. Tiến bảo. Trong nhà truyền đến khúc tinh hà nhàn nhạt thanh âm. Thôi Lan Diệp đẩy cửa mà nhập. Đã trở lại. Trong nhà ngồi ở phía trên khúc tinh hà ngước mắt ánh mắt nhìn về phía hắn, khuôn mặt bình tĩnh ngự khí nhàn nhạt nói. Ân, đệ tử đã trở lại. Thôi lan diệp ánh mắt nhìn hắn, đáy mắt lóe nhàn nhạt thủy quang, khàn khàn thanh âm áp lực nào đó cảm xúc, khắc chế ẩn nhân nói. Khúc tinh hà nhìn hắn, hồi lâu, hồi lâu. Ngươi sư muội hiện giờ nguyên thần củng cố, chỉ là vi sư làm nàng tiếp tục ngủ say, để tránh nàng tỉnh lại quá nhiễu. Nàng cũng nên buông nghỉ ngơi." Hắn chậm rãi mở miệng, đối với Thôi Lan Diệp nói, "Hiện giờ ngươi đã trở về, là thời điểm đánh thức ngươi sư muội." "Ân." Hồi lâu lúc sau truyền đến một tiếng nghẹn ngào thanh, Thôi Lan Diệp thanh âm khàn khàn, ách thanh không thành dạng, nói, "Đệ tử cho các ngươi đợi lâu. Ta đã trở về, sư muội." Giống như là làm một hồi dài dòng xa xưa ngộng. Cảnh trong mơ trống rỗng, cái gì đều không có, thiên là bệnh, mà là bệnh. mộng cũng là bạch chỗ trống một mảnh đáng sợ đáng sợ thật đáng sợ tỉnh lại tỉnh lại muốn tỉnh lại lại trước sau vô pháp tỉnh lại bị nhốt ở thuần trắng trống không một vật vĩnh hằng bất biến cảnh trong mơ một ngày một năm mười năm trăm năm ngàn năm vạn năm quên cái gì đều quên mất không có cái gì đều không có cô độc cô độc cô độc an tĩnh an tĩnh an tĩnh Tĩnh mịch, tĩnh mịch, tĩnh mịch. Hết thể không còn nữa tồn tại, vô luận là tốt, vẫn là hư. Chỉ có vĩnh hằng tĩnh mịch đan tĩnh. Thẳng đến có một ngày, một đạo quang từ trên trời giáng xuống, đó là. Nàng nâng lên đôi mắt hướng về đỉnh đầu nhìn lại, thuần trắng thiên bị xé rách, kim sắc làm vinh dự phiến tảng lớn dũng mãnh bảo. Kim sắc quang sái lạc ở nàng đôi mắt, nàng cái mũi, nàng miệng, nàng trên mặt, Liên phảng phất là một cái ấm áp hôn. Mềm nhẹ lại ấm áp hôn. Nàng nghe thấy được, một cổ nhàn nhạt mùi hoa, quanh quẩn ở chót núi Nam ở nở rộ hồ hoa sen trung thiếu nữ, mở bừng mắt mắt. Lộ ra một đôi đen nhánh như là bị lạc sao trời đôi mắt, ở đáy mắt chỗ sâu trong co kim quang ở tràn ngập, quang cuối, ảnh ngược ra một cái mông lung bóng người. Người kia! Người kia là ai đâu? Minh An! Thôi Lan Diệp nhìn hồ hoa sen trung, mở mắt biểu tình mê mang nhìn hắn thiếu nữ. Hốc mắt nháy mắt liền đỏ, ướt át sương ngủ tràn ngập. Nhìn hồ hoa sen trung thiếu nữ, hắn khô cạn lồng ngực nháy mắt bị lấp đầy, kia nhiệt liệt phồng lên cảm xúc mãn tràn đầy ra tới, tính mịch trái tim đông. Đông! Đông! Đông! Cổ động, kịch liệt nhảy lên không ngừng. Lại vô cố kỵ, vứt bỏ hết thảy. Thôi lan diệp bước đi tiến lên, xâm nhập hồ hoa sen trung. Thang nước ao, hắn đi vào nàng trước mặt, hướng tới nàng mở ra hai tay. Sư muội thanh em run rẩy nghẹn ngào, hắn gắt gao mà ôm nàng, ôm nàng, với mãn chỉ nở rộ hoa sen trung. Bị gắt gao ôm thiếu nữ nghĩ tới, người này là sư huynh, phanh, một tiếng, có cái gì nát? Thuần trắng vinh hằng cảnh trong mơ, hoàn toàn vỡ vụn. Bị lạc thiếu nữ, bị tìm được rồi, về tới nhân thế gian, ta đã trở về, sư huynh. Nguyễn Minh nhan vươn tay, hồi ôm lấy hắn, đã lâu không thấy. Chương 230. Nhất định là ta sống lại tư thế không đúng. Đoàn tay đoàn chân, co lại thành 6-7 tuổi tiểu cô nương Nguyễn Minh An, vẻ mặt khó có thể tin biểu tình, phát ra linh hồn hò hét, nàng từ sống lại hồ hoa sen đi ra lúc sau, còn chưa đi hai bước liền từ tuổi thanh xuân thiếu nữ co lại thành đoàn tay đoàn chân gương mặt thịt muôn mút tiểu cô nương. Nàng phía sau là biểu tình so nàng hảo không đến đi thôi lan diệp, trong mắt chấn kinh hơi hơi trợn to. Tuấn Mỹ khuôn mặt ngây ra như phóng. Thôi Lan Diệp đây là quan tâm sẽ bị loạn. Phía trước khúc tinh hà lúc này phát huy ra hắn thân là sư trưởng chấn định cùng xử sự, sự không kinh. Ngươi đây là sinh cơ không đủ, vì tự mình bảo hộ, thân thể lựa chọn tốt nhất hình thái. Hắn vẻ mặt từ ái đối với Nguyễn Minh Nhan, nói, đảo cũng không cần như thế kinh hoàng. Nghe vậy, nho nhỏ chỉ Nguyễn Minh Nhan nâng lên đôi mắt, vẻ mặt ánh mắt chết biểu tình nhìn chằm chằm hắn. Sư Tôn Có biện pháp gì không, làm ta lập tức, lập tức biến trở về đi. Khúc Tinh Hà nghe vậy trầm ngâm một lát, sau đó nói, đợi cho sinh cơ dư thừa, thân thể liền có thể khôi phục nhất thịnh thời kỳ. kia như thế nào bổ sung sinh cơ đâu? Nguyễn Minh nhăn hỏi. Dung ẩn chứa cường đại sinh cơ thiên linh địa bảo. Khúc Tinh Hà nói, nhìn nàng đầy mặt nghiêm túc trận địa sẵn sàng đón quân địch phảng phất dây tiếp theo liền phải liêu tay háo đi lên mãng bộ dáng, khai cái vui vừa nói. Ngươi nếu là có thể nuốt vào một đầu long, nói vậy lập tức là có thể khôi phục đi. Sư Tôn, Sư Minh, ta đi đầu long. Nguyễn Minh Nhan lập tức nói. Khu khu khúc tinh hà tức khắc bị nàng chọc cười, hắn không khỏi mà nhớ tới đã từng từ mỗi vị trong tay tiếp nhận thanh long lịch lân, nhẫn cười nói, này đảo cũng không cần đi, không khỏi quá mức tàn nhẫn, ngươi chẳng sợ cái gì đều không làm, trường nó cái mười năm, cũng trưởng thành A. nguyễn minh nhan nghe xong tức khắc không phục nói sau đó này mười năm nội bị người cười chết ta mới không cần mới không cần làm người chế dễ ước nàng đều có thể tưởng tượng cái kia hình ảnh đến lúc đó nàng liền thật thành toàn bộ tu giới chê cười người nào dám chê cười ngươi thôi lan diệp không biết đi khi nào đến bên người nàng đứng ở nàng trước mặt vốn gối hạ ngồi xổm tầm mắt cùng nàng nhìn thẳng sư huynh thế ngươi đi tấu hắn nguyễn minh nhan đen nhánh đôi mắt nhìn hắn ở hắn thanh triệt thẳng thắn thành khẩn trong ánh mắt thấy một cái nho nhỏ chính mình nàng mím môi không tình nguyện nói vậy được rồi sư minh ngươi cần phải nhớ rõ ngươi nói ân thôi lan diệp đáp hắn vươn tay dắt tay nàng minh nhan đói bụng đi sư minh đi nấu cơm cho ngươi muốn ăn cái gì tiên độ bánh muốn ăn ngọt hảo phía sau khúc tinh hà nhìn này một lớn một nhỏ tương dai rời đi hai người trên mặt thần sắc vui mừng đáy mắt lập lòe nhàn nhạt thủy quang, tóm lại, đều đã trở lại. Trở về Liên Hảo. Nguyễn Minh Nhan thức tỉnh trở về tin tức hành động toàn bộ thuộc sơn kiếm phái, tùy theo hành động toàn bộ tu giới, nhưng là so với nàng thức tỉnh trở về càng hành động chính là Thu Nhỏ Nguyễn Chân Quân. Kiếm Phong mỗi ngày kín người hết chỗ, nhiều đến là chạy tới vây xem Thu Nhỏ Nguyễn Minh Nhan tu sĩ, đại đa số là thuộc sơn kiếm phái đệ tử, thiếu bộ phận là bên ngoài tới tu sĩ, giống Bạch Lộc thư viện sơn trưởng. dược vương cốc bạch nguyễn trường nông hoàng cùng chu tố tố chu hạo huynh muội từ từ này đó nguyễn minh nhan người quen tạm thời không đề cập tới còn có thật nhiều nguyễn minh nhan căn bản không quen biết liền thật sự chỉ là chạy tới xem náo nhiệt tu giới tu sĩ mỗi ngày làm không biết mệnh lẻn vào thuộc sơn kiếm phái cảm tạ bọn họ thế thuộc sơn kiếm phái tìm ra tông môn hộ sơn đại trận lỗ hồng mỗi ngày đều có đại lượng ý đồ lẻn vào thuộc sơn kiếm phái tu sĩ bị phát hiện sau đó bị vô tình quăng ra ngoài này đều mau trở thành thuộc sơn kiếm phái một cảnh những người này cũng quá nhàn đi bọn họ không có liền không mặt khác sự tình làm sao nguyễn minh nhan chịu chịu khỏe miệng không thắng này phiền nói thôi lan diệp một bên cho nàng pha trả một bên nhàn nhạt nói tu sĩ vốn chính là nhàn nguyễn minh an ngươi lời này làm ta vô pháp tiếp cẩn thận ngẫm lại giống như thật là như vậy không sai Nguyễn Minh nhan bụ bấm tay nhỏ nâng lên một cái chén trà, uống lên khẩu trà nóng, sau đó phát ra một tiếng thở dài, hảo nhàn a, Thật sự hảo nhàn a. Từ khi nàng sống lại tới nay, trừ bỏ ngay từ đầu vượt qua một trận binh hoang mã loạn thời kỳ, chủ yếu là luôn cuống tay chân chấn an những cái đó nghe tiếng tiến đến thăm nàng thân hiếu. Nàng cũng không am hiểu chấn an người, cũng không am hiểu ứng đối loại này lừa tình trường hợp, cho nên tổng cảm thấy có chút vô thố, không biết nên như thế nào ứng đối. chờ đến đưa xong một đợt lại một đợt thân hữu lúc sau nàng liền lại nhàn xuống dưới vượt qua hảo một trận nhàn nhã tản mạn nhật tử loại này quá mức nhàn nhã tản mạn nhật tử làm xưa nay thói quen bận rộn phong phú nguyễn minh nhan lần cảm không khỏe nhàn lâu rồi người là sẽ gì sát nhưng là vô luận là khúc tinh hà vẫn là thôi lan diệp tựa hồ đều cũng không có muốn nàng đi làm việc ý tứ tông môn cũng không có hoàn toàn liền một bộ tùy ý nàng cá mặn hoặc là nói là ước gì nàng cá mặn tư thế. Nguyễn Minh Nhan Đảo cũng minh bạch bọn họ tâm tư, chủ yếu là đi, liền nàng hiện tại này chỉ tới thôi lan diệp đuổi thân cao hình thể, nếu là cho nàng phái nhiệm vụ sự tình đi làm, luôn có một loại áp bức lao động trẻ em cảm giác quen thuộc. Nhưng là Nguyễn Minh Nhan nàng không chịu ngồi yên a, Nàng cảm giác chính mình hiện tại liền phảng phất là cái linh vật, bị người hảo hảo thờ phụng. Cho nên mỗi một ngày sáng sớm, khúc tinh hà không ở. thôi lan diệp cũng không ở chỉ còn lại có nguyễn minh nhan một người ở kiếm phòng nàng ngồi ở trước cửa làn can thượng tiều một đôi chân ngắn nhỏ đôi tay trống cằm nhìn đình viện núi giả nước chảy hoa cỏ cây cối quyết định ta muốn đi ra cửa chơi nàng từ lan can thượng nhảy nhảy xuống sau đó xoay người đặng đặng đặng chạy vào phòng trong nhảy ra trên bàn sách giấy và bút mực để lại thư từ một phòng sư Minh, sư tôn ta xuống núi đi chơi lạp Đừng lo lắng, ta thực mau trở về tới. Để lại một phong thư, Nguyễn Minh Nhan liền không hề tâm lý gánh nặng xuống núi. Ở nàng đi rồi lúc sau, không bao lâu, ngoài cửa sổ một trận gió thổi tới, đem trên bàn kia trương hơi mỏng trang giấy cấp thổi bay. Hạ Sơn lúc sau. Bởi vì không nghĩ quá sớm bị bắt được trở về, cũng không nghĩ bị người quen nhận ra tới, cho nên Nguyễn Minh Nhan cố ý đi vạn dặm ở ngoài một tòa nàng trước kia chưa bao giờ đến phong quá thành trì. Xuân Thành. Xuân Thành là tu giới một tòa nổi danh thích hợp du ngoạn thành trì, nơi này có bốn mùa như xuân phồn hoa thịnh cảnh tốt đẹp cảnh sắc, có mỹ thực món ăn chân quý, có đại giang đại hồ, địa linh nhân kiệt, tự nhiên cũng có hoa tươi mỹ nhân. Nguyễn Minh Nhan vào Xuân Thành lúc sau, như cá gặp nước, chơi thật sự là vui vẻ. Nàng ái sơn thủy cảnh sắc, ái phồn hoa cỏ cây, cũng ái chân tu mỹ thực, ỉ vào người tiểu ăn uống hảo, Nguyễn Minh Nhan từ một cái ăn vặt phố đầu đường ăn tới rồi phố đuôi. Ăn đến cái bụng tròn xoe, rất là thỏa mãn. Người đến người đi, rộn ràng nôn nháo, gặp thoáng qua, ai cũng sẽ không chú ý ai. Một tòa xa lạ thành trì, sở tới sở hướng đều là người xa lạ, chẳng sợ chỗ sâu trong phố xá sâm ướt, như cũ an tĩnh. Loại cảm giác này, rất là kỳ lạ. Từ kia một mảnh thuần trắng hư vô thế giới thức tỉnh trở về lúc sau, Nguyễn Minh nhan trước sau cảm giác trong lòng vắng vẻ, tựa hồ luôn có như vậy một chút không rõ ràng cảm giác. kém một chút cái gì luôn là kém như vậy một chút mà hiện tại thân ở phố xá sâm đốt trong đám người nghe bên thai bên người ở mỹ thanh nàng mới có một loại tồn tại sống ở trên thế gian này chân thật cảm nguyên lai ta còn sống a nguyên lai ta thật sự tồn tại a thật nhiều người a hảo xảo a thật náo nhiệt a không tự chủ được như thế cảm khái hơn nữa mơ hồ có chút hưng phấn tồn tại thật tốt a chỉ có tồn tại mới có thể nghe được thanh âm, mới có thể ngửi được mùi hoa, mới có thể thấy mỹ nhân cảnh đẹp, mới có thể nhấm nháp đến mỹ thực món ăn chân quý. Nguyễn Minh Nhan từ đầu đường ăn đến phố đuôi, ở thỏa mãn điền no ăn uống chi dục đồng thời, tựa hồ đem đáy lòng sở thiếu kia một khối cung cấp đền bù thượng. Người đứa bé này ăn uống cũng thật hảo, tới, ra ra nhiều đưa ngươi một khối bánh. Bán bánh nướng dâu hoa dâm lão ra ra cười ha hả đối nàng nói, đem dùng giấy dầu bao tốt bánh nướng đưa cho nàng. Cảm ơn ra ra. Nguyễn Minh Nhan miệng ngọt ngào nói. Nàng xoay người, tay phủng bánh nướng một bên gặm một bên hướng phía trước đi. Đột nhiên, trước mắt xuất hiện một chuỗi đỏ rực hồ lâu nào đường. Nguyễn Minh Nhan dừng lại bước chân, tấm mắt theo hồ lâu ngào đường hướng lên trên nhìn lại. Hoa, wow, têu một tiếng, đôi mắt chừng lớn nhìn trước mặt đột nhiên xuất hiện người. Một bộ thanh y tóc đen như mực tuấn mị thanh nhã mặt mày mỉm cười nhìn nàng. Bất chính là kia xa ở trên trời rồi lại gần ngay trước mắt trường thanh thánh nhân, lại là vị nào? Cha! Trước lạ sau quen, nay đều đệ tam trở về, Nguyễn Minh nha này thành cha kêu đến thật sự là lại thanh thúy lại thân thiết, cha ngươi lại xuống dưới lạp Một chút đều không sợ người lạ. Ai, khuê nữ! Trường thanh thánh nhân cũng cười ngâm ngâm nhìn nàng, đáp ứng thực dứt khoát, sau đó ánh mắt nhìn nàng trong tay bánh nướng, chế nhạo rêu cợt nàng nói, ăn nhiều như vậy. Đợi lát nữa nên bụng đau. Mới sẽ không. Nguyễn Minh nhan từ đánh sâu vào trung phục hồi tinh thần lại, hướng về phía hắn mắt trợn trắng, dối tay một phen đoạt lấy trong tay hắn đường hồ lô, nói, cha, ngươi cũng quá coi thường ta, bất quá kẻ hèn một cái phố mà thôi, lại đến ba điều ta cũng không thành vấn đề. Tuy là trường thanh thánh nhân nghe được nàng những lời này, cũng không khỏi mà cảm khái nói. Ngươi ăn uống thật tốt. Nguyễn Minh nhan tay trái bánh nướng. tay phải hồ lâu nào đường, hướng tới hắn mở ra hai tay, cha, ôm, um. được rồi, trường thanh thánh nhân duỗi tay bế lên nàng, cha biết có ra nước đường cửa hàng làm được nước đường đặc biệt hảo, ăn không ăn, ăn, hành, vậy đi thôi, giờ phút này, Thục Sơn kiếm phái, cái gì, Nguyễn Sư thúc rời nhà đi ra ngoài, Thục Sơn kiếm phái các đệ tử lo lắng sốt ruột, trời ạ, vậy phải làm sao bây giờ, Sư thúc như vậy đáng yêu, có thể hay không bị bọn buôn người bắt cóc? Đang ở thuộc sơn kiếm phái làm khách mặt khác môn phái tu sĩ. Tình tỉnh, đó là Nguyễn Trân Quân, hóa thần Trân Quân. Nhất kiếm có thể phá núi nước hải, trảm yêu trừ ma bảy sát kiếm chủ, trên chiến trường tiếng tâm lừng lấy la sát thiên nữ. Nếu là thực sự có người buôn lậu dám bắt cóc, thật là lo lắng cũng là bọn buôn người. Cái gì? Nguyễn Trân Quân bị người dùng một cây đường hồ lô liền bắt cóc? Thục Sơn kiếm phái các đệ tử kinh hãi, cư nhiên tốt như vậy quả sao, nếu là sớm biết rằng, đang ở Thục Sơn kiếm phái làm khách mặt khác môn phái tu sĩ, sớm biết rằng, người muốn làm gì. Hôm nay, Linh Võng Đầu để tin tức là, cứ nghe, Thục Sơn kiếm phái Nguyễn Trân quân bất kham cái dày, Ly Sơn trốn đi, với dưới chân núi mộ thành trì là đường, hư hư thực thực bị khả nghi nam tử lấy một cây hồ lâu nào đường bắt góc, Thục Sơn kiếm phái toàn tông truy nã đuổi giết nên nam tử. Nhìn đến tin tức nho đạo các đệ tử lâm vào trầm tư Như thế nào cảm thấy này trong tin tức đầu miêu tả mộ khả nghi nam tử Giống như Bọn họ thánh nhân tổ sư đâu Đại khái là ảo giáp đi Thánh nhân còn ở trên trời hảo hảo ngốc đâu Như thế nào sẽ xuất hiện tại hạ giới đâu Liên tính xuất hiện Lại như thế nào là dùng một cây hồ lông nào đường bắt cóc đáng yêu tiểu cô nương khả nghi nam tử đâu Chương 231 Cuối cùng Nguyễn Minh Nhan bị trường thanh người mang đi một nhà nước đường cửa hàng, hai người trước mặt toàn phóng một chén nước đường, hào uống sao. Trường thanh thánh nhân nhìn trước mặt túi đầu múc nước đường Nguyễn Minh Nhan, cười tủm tìm hỏi. Ân. Nguyễn Minh Nhan đem cả đêm nước đường đều uống xong mới buông cái muống, vẻ mặt chưa đã thèm biểu tình, ngọt tư tư. Trường thanh thánh nhân bị nàng bộ dáng này làm cho tức cười, nghĩ thầm đây là thân thể thu nhỏ tuổi cũng đi theo nhỏ sao. Người A! Nếu có thể tùy hứng điểm thì tốt rồi." Hắn cảm khái nói, cho tới nay đều quá mức với ngoan ngoãn nghe lời. Nguyễn Minh Nhan nghe xong kỳ quái nói, ngoan ngoãn nghe lời không hảo sao? Làm phụ thân mà nói, đối với ngươi hy vọng đều không phải là là ngoan ngoãn cùng nghe lời. Trương Thanh Thánh Nhân ánh mắt nhìn nàng, mà là chỉ cần ngươi hạnh phúc. Trường Thanh Thánh Nhân đối với nàng tiếp tục nói, ngươi cuối cùng vẫn là lựa chọn con đường kia, nếu ngươi có thể tùy hứng điểm Chính là ta nếu tùy hứng nói, sẽ có càng nhiều người đã chịu thương tổn. Nguyễn Minh Nhan đánh gây hắn nói, hắc bạch phân minh trong suốt vô cùng đôi mắt nhìn hắn, trên đời này có quá nhiều ta ái người, vô luận là ta thân nhân vẫn là bằng hữu, ta đều không hy vọng bọn họ đã chịu thương tổn. Mỗi ngày đều có rất nhiều người chết đi, ai cũng vô pháp biết tiếp theo cái chết đi có phải hay không bọn họ thân bằng ái nhân. Nguyễn Minh Nhan nói, ta cũng không hối hận, ta vô pháp cứu vớt mọi người. Ta chỉ nghĩ muốn ta ái người tồn tại. Trường thanh thánh nhân nhìn nàng, vậy ngươi có từng nghĩ tới, những cái đó bị ngươi lưu lại người. Nhìn trầm mặc Nguyễn Minh Nhan, trường thanh thánh nhân thở dài nói, Ngươi à, ngẫu nhiên cũng muốn suy xét một chút người khác tâm tình, không thể luôn là tùy ý chính mình làm vậy. Phương diện này lại không biết nên nói ngươi là trì độn, vẫn là lênh khốc. Như vậy phụ thân ngươi đâu? Nguyễn Minh Nhan ngẩng đầu, ánh mắt nhìn hắn, phụ thân ngươi cũng là như thế sao? Ngươi đã sớm biết được hết thảy, vì sao không ngăn cả ta? Ta có thể ngăn cả ngươi sao? Trường Thanh Thánh Nhân hỏi ngược lại, ta ngăn cả ngươi, ngươi liền sẽ từ bỏ sao? Nguyễn Minh Nhan trầm mặc không nói gì. Ta vì sao không ngăn cả ngươi? Trường Thanh Thánh Nhân nhìn nàng, trầm rãi nói, thứ nhất là bởi vì ta biết, vô pháp ngăn cả ngươi. Thứ hai, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Trường Thanh Thánh Nhân nói ra không muốn người biết bí ẩn, nói nhất kiếm vô linh không thành thần binh. Vô pháp đôi kháng ma chủ bản thân trí bảo, cố cố Ninh cuối cùng lựa chọn lấy thân tế kiếm, trở thành nói nhất kiếm linh. Thế nhân toàn cho rằng cố thả chết với tế kiếm, nhưng thiên đạo thương xuất lưu một đường sinh cơ. Cố Ninh hồn không khỏi yên lặng với nói nhất kiếm trung, nhân tộc đuổi đi yêu ma, khôi phục thiên địa trật tự, trời dáng lớn lao công đức. Lấy thân tế kiếm cố Ninh đến công đức thêm thần, hồn hiệp công đức chuyển thế trọng sinh. Trọng sinh một đời cố Ninh thân phụ công đức. cả đời thông thuận vô thai vô khó, tu đạo chi lộ thông thuận, không đến 500 năm liền phi thăng thành tiên. Trường Thanh Thánh Nhân nhìn Nguyễn Minh An, chậm rãi nói: Ta biết ngươi là cái gì tính tình, biết rõ khuyên không được ngươi, liền sớm đã có tính toán. Nguyên là nghĩ đối đãi ngươi cứu thế đến thiên chiếu cố, công đức thêm thân, hồn chuyển thế, tìm kiếm ngươi chuyển thế sau người, trực tiếp mang ngươi hồi thượng giới. Trường Thanh Thánh Nhân nói: Ai ngờ chậm một bước. Nguyễn Minh An. May mắn ngươi chấm bước, Nguyễn Minh Nhan nghe xong trong lòng không khỏi mà nghĩ mà sợ, má ơi! Cảm tình hắn còn đánh như vậy chủ ý, may mắn sư huynh đem nàng sống lại. Bằng không nàng liền phải một lần nữa là người. Trường thanh thánh nhân nhìn trên mặt nàng thân sắc, thình lình nói, ngươi có phải hay không thật cao hứng? Không có. Nguyễn Minh Nhan lập tức phủ nhận nói. Trường thanh thánh nhân nhìn chằm chầm nàng nhìn hồi lâu, đột nhiên cười, như vậy cũng hảo. Có lẽ... Như vậy mới là tốt nhất. Hắn nghĩ đến, thiếu nữ cuối cùng là được đến hết thảy, nàng thân nhân, bằng hữu, người yêu thương, toàn tại bên người, tất cả mọi người đạt được hạnh phúc. Thiếu nữ cũng bởi vậy được đến đã lâu hạnh phúc. Há mồm. Trường thanh thánh nhân đối nàng nói. a, Nguyễn Minh nhan không rõ nguyên do, hơi hơi mở ra miệng, trường thanh thánh nhân tay mắt lanh lẹ đem nào đó đồ vật nhét vào nàng trong miệng. Nguyễn Minh Nhan đột nhiên không kịp phòng ngừa đem bị nhét vào trong miệng đồ vật nuốt đi xuống. Ngươi uy ta ăn cái gì? Thứ tốt! Trương Thanh Thánh Nhân cười tủm tỉm nhìn nàng nói, tuy rằng cũng không thể như nguyện đem tiểu Minh Nhan mang đi, nhưng có thể thấy ngươi bình an hạnh phúc, cũng là lệnh người vui sướng. Sắp chia tay hết sức, đưa ngươi một kiện lễ vật. Không cần quá tưởng cha, nếu là tưởng, liền chạy nhanh phi thăng, chớ ham hạ giới phôn hoa. Trương Thanh Thánh Nhân nói, ngươi hiện giờ công đức trong người phi thăng không nói chơi nguyễn minh An, vì cái gì nàng có một loại lão phụ thân bức nàng tiến tới cảm giác quen thuộc nàng còn chỉ là cái bảo bảo a như vậy tai kiến minh An, trương thanh thánh nhân đối với nàng mỉm cười muốn vẫn luôn hạnh phúc vui vẻ a nguyễn minh nhan nghe vậy tức khắc xứng sốt nàng chấp chấp mắt chỉ thấy trước mặt không có một bóng người không biết khi nào chỉ còn lại con nàng một người nàng ngồi yên kia hồi lâu thẳng đến trời giáng chiều hôm lão bản lại đến một chén nước đường ở bóng đêm tiến đến trước nguyễn minh nhan về tới thuộc sơn kiếm phái nàng dọc theo thật dài đá xanh bậc thang hướng lên trên bò xa xa mà sơn môn trước một bộ thanh bảo thôi lan diệp đứng ở cao cao bậc thang cuối ánh mắt chuyên chú nhìn nàng sư muội ở nguyễn minh nhan đi lên cuối cùng một cái bậc thang khi thôi lan diệp nói người đã trở lại nguyễn minh nhan nâng lên đôi mắt lộ ra một trương minh diễm thanh lệ khuôn mặt như là Nguyệt huy say lòng người ân kia đi thôi sư tôn còn đang đợi chúng ta thôi lan diệp đi ra phía trước dỗi tay nắm lấy tay nàng hai tay giao điệp ở bên nhau sư muội lần sau đi ra ngoài nhớ rõ lưu lời nhắn ta để lại giấy viết thư không tính trăm năm sau tam giới thái bình lúc trước tham dự quá tu bổ chu thiên đại trận đại thừa tu sĩ lục tục phi thăng thượng giới thành tiên đắc đạo trong đó liền bao gồm khúc tinh hà ở khúc tinh hà sau khi phi thăng nguyễn minh nhan kế thừa kiếm phong thủ tọa chi vị mà thôi lan diệp trở thành kiếm phong hộ kiếm giải lao đây là tự thượng cổ kết thúc vạn năm sau kiếm phong lại một lần nên đón nó hộ kiếm giải lao với thôi lan diệp mà nói hắn sở bảo hộ kiếm từ đầu chí cuối chỉ có kia một thanh thái bình thịnh thế bình thản yên lặng không cần hành giết chóc nguyễn minh nhan đem bảy sát kiếm phong ấn Đem nói nhất kiếm tùy thân mang theo làm bội kiếm, ở nàng trở về ngày hôm sau, thôi Lan Diệp liền đem bảy sắt kiếm trả lại cho nàng. Có lẽ là bởi vì Nguyễn Minh Nhan đã từng tế kiếm nguyên nhân, nói nhất kiếm cùng nàng chi gian nhiều ra một đạo liên hệ, nàng cùng nói nhất kiếm tâm thần tương thông, lẫn nhau vì nửa người. Nói nhất kiếm ở nàng trong tay, mới là hoàn chỉnh thân binh, nàng trở thành từ trước tới nay đệ nhất vị, cũng là duy nhất một vị nói nhất kiếm chi chủ. Mặc dù là vạn năm trước, ngự sử nói nhất kiếm trưởng thành thánh nhân cũng chỉ là mượn nói nhất kiếm lực lượng mà thôi, nói nhất kiếm từ đầu đến cuối đều là vô chủ tự do, thẳng đến gặp được Nguyễn Minh An Lại trăm năm sau, nói nhất kiếm tôn Nguyễn Minh Nhàn cùng đông hoa đế tôn thôi lan diệp song song phi thăng thượng giới, thành tiểu tiên tôn thần vị. Thục Sơn kiếm phái nên đón thứ 731 vị kiếm phong thủ tọa, kỳ danh vì ra hoài. Tiên giới Nguyễn Minh Nhan cùng thôi lan diệp cùng phi thăng, sơ tối thượng giới, nàng liền thấy phía trước thiên môn chỗ một bộ thanh bảo trưởng thanh thánh nhân, cùng bên cạnh hắn hoàng thường giao quang kiếm tổ lãnh thu dung, kiếm bảo phiêu giật kiếm thánh lục trạng, Nàng thậm chí thấy, khúc tinh hà, sơn trưởng, thiên công tổ sư. Tất cả mọi người ở. Bọn họ đều tới. Minh Nhan. Phía trước tiếng kêu truyền đến, có người hướng về phía bọn họ với tay, tiêu lên. Minh Nhan. Đi thôi. Thôi Lan Diệp nắm chặt tay nàng, bọn họ ở kêu chúng ta. Nguyễn Minh Nhan nâng lên đôi mắt nhìn hắn, đôi mắt minh quang liễm diễm, ân Đi thôi. Nàng vươn tay, nắm lấy hắn tay, biểu tình kiên định, cùng nhau đi thôi. Tiên giới. Lại một trăm năm sau, Nguyễn Minh Nhan đứng ở thiên môn trước, nhìn phía trước chậm rãi chiều nàng đi tới một bộ nguyệt bạch trường bảo giang hoài, hoặc là nói tô huy trì, hơi hơi mỉm cười, ngươi đã đến đến rồi. Làm ngươi đợi lâu. Sự tôn.